Hắn đã từng tưởng tượng qua cái dạng gì cô nương có thể xứng thượng cái này từ, hiện tại cảm thấy trước mắt nữ hải đương như thế. Hắn chỉ thất thần một cái trước mắt, lý trí theo thang máy đinh thanh âm trở về sau, đã là theo nàng lời nói trả lời, Ngươi nói rất đúng, là rất thú vị. Ra thang máy chính là nhà ăn đại môn, phóng nhãn nhìn lại rầm rạp ngồi đầy người, hai người cũng chưa đã tới, đứng ở trước cửa nghiên cứu một lát, phát hiện nhà ăn người phi thường nói chủ nghĩa chia làm hai bộ phận, có cơm tây cùng đồ ăn Trung Quốc. Lo liệu di phở ợt tinh thần Trương Hiến Trí đương nhiên làm diệp nghiệm khỉ lựa chọn. Đồ ăn Trung Quốc có thể chứ. Tuy rằng cơm Tây ăn lên yêu nhã một ít, nhưng hương vị thượng diệp nghiệm khỉ vẫn là thiên hướng đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt vừa ý trà sữa. Vất vả một buổi sáng, nàng yêu cầu ngọt ngào đồ ăn tới khôi phục ý chí chiến đấu. Trương Hiến Trí không dị nghị, hai người cùng nhau hướng đồ ăn Trung Quốc khu vực đi. Tân Vịnh Mai ngồi ở sườn, đối diện hành lang khu vực, nhìn đến hai người lại đây hừ nói, Mã Siêu Minh xin khuyên ngươi đừng đương lạm người tốt cuối cùng hảo tâm ngược lại chậm trễ nhân ra câu kẻ ngốc. mã siêu minh nghi hoặc quay đầu lại liền thấy diệp niệm Khỉ cùng trương hiến trí đi cùng một chỗ đang chuẩn bị đi gọi món ăn hắn đối diệp niệm Khỉ cũng không có cái loại này tâm tư sở dĩ phóng thích thiện ý bất quá là tính cách cho phép bị tần vịnh mai như vậy vừa nói ngược lại có vẻ hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích giống nhau trong lòng có chút không thoải mái nhưng hắn biết rõ tần vịnh mai là người vô pháp giải thích không bằng bảo trì trầm mặc Như vậy thái độ tiến thêm một bước làm Tần Vĩnh Mai không mau. Mặt khác tổ viên đối tình huống như vậy sớm đã thấy nhiều không trách, ai đều xem ra Tần Vĩnh Mai thích mã siêu minh, liền mã siêu minh chính mình không cảm giác, cũng không biết là thật sự thiếu kia căn thần kinh đâu vẫn là cố ý làm bộ xem không hiểu, dù sao là thiếp có tình lang vô tình. Hôm nay tới cái tuổi trẻ xinh đẹp Diệp Niệm Khỉ, Tần Vĩnh Mai có nguy cơ cảm cũng thuộc bình thường, mọi người tuy rằng cũng cảm thấy Tần Vĩnh Mai khi dễ tân nhân không được tốt, nhưng Diệp Niệm Khỉ chỉ đợi một tháng cũng không có gì công trạng thượng áp lực đại gia cũng liền không đáng vì nàng bất bình bên kia diệp niệm khỉ đã tuyển hảo cơm trưa, một ly huyên nước mãi một phần mật nước xá xíu cơm phi thường tiêu chuẩn công tắc cơm trương hiến trí trực tiếp tuyển cùng nàng giống nhau bất quá huyên nước mãi đổi thành cà phê tiểu mỹ diệp niệm khỉ bắt được trà sữa sau uống một ngụm lộ ra sung sướng tươi cười biểu tình rất giống ăn vụng chăn quả mà sung sướng sóc con cái này phát hiện cũng làm trương hiến trí có chút mới lạ trên thực tế trừ bỏ trong nhà tỉ muội hắn chưa từng có cùng bất luận cái gì khác phái cùng nhau dùng quá cơm từ sinh ra đến mười hai tuổi hắn đều là ở nhà từ gia đình lao sư dạy dỗ cũng không có trường học đọc sách kinh nghiệm đọc ba năm trung học sau xin thượng học fort hắn là khoa chính quy cùng thạc sĩ cùng nhau đọc xong mới về nước vì che giấu trong lòng hơi hơi hoảng loạn trương hiến trí tìm kiếm đề tài hỏi nghe nói ngươi còn ở đọc sách có thể hỏi là nào sở học giáo sao diệp niệm khỉ cười gật đầu nuốt xuống kia khẩu trà sữa sau mới hồi có thể a Này lại không phải cái gì bí mật, bất quá nghiêm khắc lại nói tiếp ta cũng không tính sinh viên, bởi vì ta 9 tháng phân mới chính thức nhập học năm nhất. Cái này Trương Hiến Trí là thật sự kinh ngạc, cho nên ngươi chỉ là cao trung tốt nghiệp. kia vì cái gì sẽ đến thực tập, đối với ngươi mà nói có chút sớm không phải sao. Diệp niệm khỉ không tán đồng nói, không có ai quy định cao trung sinh không thể thực tập A, ta khoa dự bị đại học ban đọc chính là thương khoa, đại học lựa chọn cũng là tài chính phương diện ở nhà không có việc gì thời điểm sẽ xem một ít tương quan thư tịch trên giấy đến tới chung rất tiện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng học điểm thật thật tại tại đồ vật đối với ta như vậy về sau việc học cũng khởi đến tích cực tác dụng Trương Hiến trí nhớ tới trong nhà đường tỷ mỗi nhóm tựa hồ không có giống diệp niệm khỉ như vậy hiếu học quan tâm đều là thời trang tạp chí minh tinh bắt quái linh tinh bất quá hắn cho tới nay tiếp thu chính là tình anh giáo dục ở Úc Phật khi cũng từng gặp được không ít phi thường lợi hại nữ đồng học bởi vậy đối diệp niệm khỉ tiến tới rất là thưởng thức vê đút thỉnh nhớ kỹ chương tám mươi tám chương tám mươi tám buổi chiêu diệp niệm khỉ cùng trương hiến chi cùng nhau tham gia tân nhân huấn luyện chủ yếu nội dung là trương thị xí nghiệp văn hóa mục tiêu cập phát triển hiện trạng đây là mỗi cái tân công nhân nhập chức đệ nhất hóa mục đích là cường hóa tân nhân đối xí nghiệp lòng trung thành phụ trách huấn luyện nhân sự chủ quản dựa theo bình thường tê nội dung giảng giải sau phát hiện hai người đối sở giảng nội dung đều rất quen thuộc vừa lòng nói thực hảo Xem ra các ngươi đối công ty tình huống có hảo hảo hiểu biết, chúng ta trương thị yêu cầu chính là chủ động tính cường công nhân. Huấn luyện sau có khảo hạch, hai người đều đạt được thành tích mãn phân, rời đi huấn luyện thất sau trương hiến trí đối diệp nghiệm khỉ táng dương, không nghĩ tới ngươi chỉ là lại đây thực tập cũng nghiêm túc hiểu biết công ty tin tức, phi thường nghiêm túc. Diệp nghiệm khỉ cười nói, ngươi cũng đúng vậy, ta đây có phải hay không cũng nên hồi khen ngươi. Trương hiến trí lần thứ hai bật cười, hắn đương nhiên không phải ý tứ này, làm trương thị con cháu hiểu biết nhà mình sản nghiệp hết sức bình thường từ bản chất mà nói vẫn là nàng chuẩn bị công tác càng thêm đầy đủ diệp nghiệm khỉ đối đãi công tác nhiệt tình thái độ cảm nhiễm trương hiến trí khiến cho hắn lây ra càng cao nhiệt tình tới đối mặt kế tiếp sở hữu công tác trương hiến trí thực mau liền quen thuộc công tác nội dung ngày thứ ba bắt đầu đã có độc lập nhiệm vụ mà diệp nghiệm khỉ như cũng là chính mình xem tư liệu hắn thường thường buổi trưa liền mang theo ba lô rời đi tan tầm chức mới gấp trở về Chủ yếu nhiệm vụ là tham viếng hương giang khu vực sở hưu bán ra thương, hiểu biết toàn bộ quý tiêu thụ tình huống cũng ra một phần tiêu thụ báo cáo, tổ trưởng yêu cầu là ở một vòng nội hoàn thành. Nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhàng, mà Giang Trí Nhạc sở dĩ giao cho hắn hoàn thành còn lại là nhìn chúng Trương Hiến Trí đệ trình một phần nhập trước báo cáo, nội dung thực phong phú. Ở Giang Trí Nhạc xem ra, nếu Trương Hiến Trí có thể làm được tổ là có thể thêm một viên đại tướng, làm không được đã nói lên hắn là cái lý luận xuông triệu quát không đáng giá nhất tới. Giang trí nhạc nhân sinh tín điều chính là, khôn sống mống chết, cường giả sinh tồn, hắn chỉ cần ưu tú tổ viên, bởi vậy bọn họ tổ công tác bầu không khí cực nghiêm túc, cùng diệp nghiệm khỉ kia tổ hình thành tiên minh đối lập. Thứ hai tổ phá lệ sẽ, tóc mái thăng bởi vì tiêu thụ lượng trượt xuống mà phát hỏa, chúng tổ viên im như ve sầu mùa đông không ai dám nói chuyện. Nếu nói giang trí nhạc là cái loại này nhất quán nghiêm khắc yêu cầu lãnh đạo, tóc mái thăng liền thuộc về ngày thường thực rộng thùng thình, thậm chí không thế nào quảng nhưng đương hắn muốn nhìn đến kết quả thời điểm nhất định phải phải cho hắn tương ứng kết quả nếu không hậu quả nghiêm trọng có thể nói hắn trong xương cốt cùng giang trí nhạc thuộc về cùng loại đều là tự phụ thả cao yêu cầu hạng các ngươi một ngày nội tìm ra trượt xuống nguyên nhân cũng đệ trình đối ứng tiêu thụ phương án tuần sau nếu vẫn là như vậy nửa chết nửa sống lợi nhuận các ngươi đều có thể cuốn gói cút đi làm thực tập sinh không ai yêu cầu diệp nghiệm khi viết nhưng nàng vẫn là phát huy tính năng động chủ quan chuẩn bị tiêu đề đã kêu sáng lập nội địa thị trường sự tất yếu từ nội địa thật lớn thị trường cùng dân cư tiền lãi trình bày cũng lệ cử mặt khác đầu tư bên ngoài xí nghiệp tiến vào chiếm giữ nội địa thành công kinh nghiệm lượng thể không thua gì một thiên tài chính tiểu luận văn lợi hại chính là sở hữu số liệu đều là ở nàng nhập trước sau một vòng nội sưu tập sở hữu tổ viên đều ở nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ liền thường thường tìm dịp nghiệm khỉ phiền toái tần vịnh mai đều không ra tiếng thực mau liền đến tan tầm thời gian rốt cuộc kết thúc còn kịp pho ước ăn cơm đúng vậy làm chúng ta tìm nguyên nhân này ai biết được chỉ đem ba cái phần trăm mà thôi có thể là gần nhất thiên quá nhiệt mọi người đều không muốn ra cửa sổ ai mặc kệ tổ trưởng làm viết liền viết trước kia cũng không thiếu viết quá lời lẽ tầm thường sao mọi người lần lượt rời đi diệp nghiệm khỉ còn không có viết hảo lại không thích bỏ dở nửa chừng tưởng nỗ lực một chút thêm cái ban viết xong lại trở về quan trọng nhất chính là nàng đã sớm phát hiện chương hiến trí mỗi ngày đều sẽ hoãn lại vừa đến hai giờ mới tan tầm phía trước nàng không công tác lưu lại quá rõ ràng cho nên mỗi ngày đúng giờ rời đi hôm nay tốt như vậy cơ hội đương nhiên nếu muốn biện pháp tiếp xúc nàng chỉ có một nguyện thời gian trương hiến trí là cái công tác cuồng mặc dù ở một cái văn phòng giao lưu cơ hội cũng ít phía trước còn có thể cùng nhau ăn cơm trưa gần nhất mấy ngày hắn tổng đi ra ngoài diệp nghiệm khỉ đã rất lâu không có cơ hội cùng hắn giao lưu cảm tình lúc ấy châm chỉ hướng tám khi trương hiến trí hoàn thành một ngày kết thúc công tác cũng muốn rời đi nhìn đến diệp nghiệm khỉ như cũ ngồi thẳng tắp không ngừng đánh bàn phím hắn cóng lên bao đi qua hỏi nghiệm khỉ Thời gian không còn sớm, còn muốn tăng ca sao? Diệp niệm khỉ lực chú ý lúc này mới từ trên màn hình máy tính rời đi. Có thể là đánh chữ quá nghiêm túc, căn bản không chú ý hắn khi nào đứng dậy. Đã trễ thế này sao? Ta đã quên xem thời gian. Trương Hiến Chi lý giải cười nói, một khi chìm vào công tác bầu không khí liền sẽ như vậy, bất quá ngươi làm nữ sinh một mình về nhà không an toàn. Công tác nói có thể lưu đến ngày mai, ngươi cảm thấy đâu? Nếu là Trương Hiến Chi chính mình... Hắn tự nhiên sẽ lựa chọn lưu tại công ty hoàn thành, nhưng làm nam sĩ cùng quan hệ không tồi bằng hưu, nếu gặp phải, nhất định phải bảo đảm Diệp Niệm khỉ an toàn. Hắn đã biết Diệp Niệm khỉ mới 18 tuổi, thực tự nhiên liền đem nàng trở thành muội muội giống nhau chiếu cố. Diệp Niệm khỉ gật đầu nói, ân, ta đây đem văn kiện lưu chữ lên về nhà lại viết. thao tác trong quá trình, Trương Hiến chí nhìn đến nàng tiêu đề kêu sáng lập nội địa thị trường tầm quan trọng, trong lòng có điều xúc động, bởi vì cái này ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Hơn nữa hắn có thể xác định chưa từng có ở diệp niệm khỉ trước mặt biểu lộ qua chút nào, thậm chí ở nhà người trước mặt cũng chưa đề. Hắn mới từ Anh Quốc trở về, tuy rằng tùy ra ra ý nguyện tiến công ty làm việc, nhưng hắn hiện tại vị trí vị trí không phải quyết sách tầng, chỉ là một cái cơ sở tiểu công nhân. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, hắn không xác định ý nghĩ của chính mình chính xác cùng không, yêu cầu không ngừng dùng công tác thành quả bằng chứng chính mình luận điểm, không nghĩ tới diệp niệm khỉ thế nhưng trước một bước viết ra báo cáo không thể nghi ngờ là một lần tư duy mãnh liệt va chạm này nháy mắt hắn thậm chí có loại tưởng ngồi xuống đem nàng viết nội dung từ đầu đến cuối xem một lần xúc động nhưng hàm dưỡng cùng tính cách cho phép làm hắn để không ra như vậy thỉnh cầu chỉ hỏi nói ngươi cũng cho rằng nội địa thị trường rất quan trọng diệp niệm khỉ kinh ngạc quay đầu lại phản phất kỳ quái hắn vì cái gì đột nhiên hỏi cái này bất quá vẫn là tự nhiên gật đầu nói đương nhiên không đề cập tới thật lớn thị trường số định mức cùng dân cư tiền lãi chỉ xem quốc gia chính sách Phát triển tiền cảnh chính là vô cùng, ta cá nhân cho rằng Trương Thị hẳn là nhanh hơn tiến vào chiếm giữ nội địa nệm bước. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Trương Thị cũng không phải ở nội địa không hề phát triển, chỉ là trước mắt vẫn là đem trọng điểm đặt ở phương Tây các nước hợp tác quan hệ thượng, bất quá cũng không nhưng phê bình, rốt cuộc hương rằng cũng là năm trước mới trở về. Nếu đem Trương Thị so sánh một con thuyền thương nghiệp cự luân, vững vàng sử ở trên mặt biển, không sóng không gió, đột nhiên thay đổi đi phương hướng không thể nghi ngờ yêu cầu cực đại quyết đoán. Cái này quyết sách cần thiết từ thuyền trưởng Trương Quốc Phủ làm ra. Giờ khác này Trương Hiến chi không thể nghi ngờ là Phi thường thưởng thức Diệp Nhiệm Khỉ, loại này thưởng thức so với phía trước càng lập thể cũng càng thuần hậu, nhưng hắn tiểu tâm đem này phân dung động thu vào đáy lòng. Hắn không có cảm tình kinh nghiệm, không biết này đại biểu cái gì, mặt khác, tình yêu ở trong lòng hắn là kiện thận trọng sự, sẽ không dễ dàng đem hảo cảm hoặc tâm động trở thành tình yêu. Nhưng đến lúc này, Diệp Nhiệm Khỉ ở trong lòng hắn đã là cái đặc biệt tồn tại. Hắn có thể phân biệt ra bản thân đối nàng quan tâm cùng chiếu cố, cũng không chỉ xuất phát từ lễ phép, càng có rất nhiều trong lòng tưởng làm như vậy. Diệp niệm khỉ đem văn kiện truyền tống tới rồi chính mình hòm thư nội, nhanh chóng thu hảo ba lô cùng Trương Hiến Trí cùng nhau rời đi. Nguyên bản Trương Hiến Trí tưởng mời nàng cùng nhau ăn cơm chiều, nhưng vừa mới cảm xúc giao động quá lớn, Trương Hiến Trí từ bỏ cái này ý tưởng, chỉ hỏi, ngươi ngày thường như thế nào về nhà? Ta ngồi xe điện ngầm. Trương Hiến Trí gật đầu, thân phận của hắn là che giấu làm tôn thúc đưa nàng không thích hợp liền ở ven đường giúp nàng kêu một chiếc xe taxi đưa nàng lên xe khi đem viết chính mình dãy số tờ giấy đưa qua đây là ta dãy số về đến nhà sau cho ta cái điện thoại hoặc tin tức chín tám năm di động không có hoàn toàn phổ cập không đạt được nhân thủ một bộ nhưng trương hiến trí làm trương thị con cháu khẳng định là có nhưng hắn cực nhỏ đem chính mình tư nhân dãy số cho người khác hôm nay xem như trường hợp đặc biệt Diệp niệm khỉ cười tiếp nhận cách cửa sổ xe đối hắn phất tay nói cảm ơn ta đây đi trước Ngày mai thấy. Trương Hiến Trí cũng mỉm cười gật đầu. Hảo, ngày mai thấy. hắn mắt nhìn xe taxi sửa xa, thở nhẹ một hơi mới xoay người, hướng tôn thúc vẫn thường đỉnh vị trí đi đến. Xe taxi thượng, diệp niệm khỉ nhìn trên giấy một chuỗi số di động, bản năng phát hiện đây là một cái thật lớn tiến bộ, vì thế gọi hệ thống hỏi, hiện tại nhiệm vụ tiến độ là nhiều ít. Hệ thống len ken hồi phục nói, 12100, thật đáng mừng. Bọn họ quen biết bất quá một vòng. Phía trước khiêu chiến nhiệm vụ này, người xuyên Việt đừng nói như vậy đoạn thời gian, nhiệm vụ toàn bộ hành trình liền trương hiến trí mặt cũng chưa gặp phải. Diệp Nghiệm khỉ có thể nói tìm lối tát, không hổ là mãn phân nhiệm vụ khách quen, xác thật rất lợi hại. Nhưng diệp Nghiệm khỉ cũng không giống hắn như vậy lạc quan, nàng thậm chí cậy ra hắn tâm không khó, nhưng muốn làm hắn kiên định bất di lựa chọn chính mình cũng cùng chính mình kết hôn cũng không dễ dàng, cũng may nàng này một tháng kế hoạch vốn là chỉ là cùng hắn quen biết sẽ không thật sự cho rằng trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem hắn bắt lấy. Bất quá hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tín nhiệm nàng, cũng cho nàng tư nhân dây số, vẫn là rất làm Diệp nghiệm khỉ ngoài ý muốn. Ta có phải hay không cũng nên mua cái gì đâu. Phía trước không mua không phải thiếu tiền, chỉ là cảm thấy không có gì người yêu cầu liên hệ, trừ bỏ kim quốc phú, nhưng hiện tại có hợp lý mua sắm lý do. Xe taxi nửa giờ sau ngừng ở tiểu khu cửa, Diệp nghiệm khỉ lấy ra tiền bao hỏi, Sư phó, xin hỏi bao nhiêu tiền. Sư phó xua tay nói, ngươi xuống xe đi, vừa mới vị kia tiên sinh đã trả tiền rồi. Diệp niệm khỉ hồi tưởng phía trước chi tiết, nghĩ không ra hắn là khi nào phó tiền xe, bất quá trong lòng đối người nam nhân này hảo cảm lại thượng một cái bậc thang. Mặc dù là hệ thống chọn lựa nhiệm vụ đối tượng, hảo cảm cũng là tích lũy trồng lên, cũng không phải gặp mặt liền có cảm tình, có thể thưởng thức cũng yêu chính mình nhiệm vụ đối tượng đối người xuyên Việt tới nói là kiện hạnh phúc sự. Trương hiến trí người như vậy, chẳng sợ không phải bởi vì nhiệm vụ cũng là nàng vui kết giao đối tượng về đến nhà cha kế mẫu đều ở do hỏi nàng vãn về nguyên nhân cũng báo cho nàng phòng bếp cho nàng để lại đồ ăn diệp niệm khỉ theo tiếng sau trở về phòng dùng máy tính đổ bộ xã giao trang web cung cấp trương hiến trí dãy số gửi đi một cái tin tức đã an toàn về đến nhà đừng nhớ mong ít diệp hướng thân sĩ e rờ trương tỏ vẻ cảm tạ có cơ hội thỉnh ngươi ăn cơm trương hiến trí thu được này tin tức khi mới vừa trở lại phòng ngủ chuẩn bị tắm rửa trên mặt không tự giác nổi lên ý cười Cũng hồi phục một câu, hảo. Công tác vất vả, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Những lời này có hai tầng hàng nghĩa, một là đồng ý Diệp Niệm Khỉ nói mời khách nói, nhị là làm nàng chú ý nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đến công ty toàn tổ đệ trình báo cáo, Diệp Niệm Khỉ tự nhiên cũng giao, tối hôm qua nàng viết đến 11 giờ mới ngủ. Tân Bịnh Mai nhìn đến nàng đóng dấu ra tới thế, nhưng so với chính mình nhiều vài tờ, ám phung nói, một cái thực tập sinh mà thôi, có thể viết ra cái gì hữu dụng giải thích? có chút người còn không có học được đi đường liền muốn chạy nói xong thế nhưng tưởng đem diệp niệm khỉ báo cáo đá ra đi diệp niệm khỉ lần đầu tiên chính diện cùng nàng phát sinh xung đột tân tiểu thư ngươi du củ, ngươi không phải tổ trưởng không có quyền can thiệp công tác của ta thỉnh tự trọng toàn tổ trầm mặc không ai dám nói chuyện tần vịnh mai sắc mặt đặc biệt khó coi hung hăng nhìn chằm chằm diệp niệm khỉ nói hảo à nếu ngươi như vậy tự tin một hai phải giao vậy làm sự thật cho ngươi đẹp đi cách xa nhau không xa bàn làm việc thượng Trương Hiến Chí lưu ý tới rồi bên kia tình huống, quan tâm nhìn vài lần, còn thừa dịp đi ra ngoài làm việc thời gian, cho nàng mang theo một ly bên ương trà sữa, hắn nhớ rõ dịp niệm khỉ nói qua, uống trà sữa sẽ làm nàng có hạnh phúc cảm. Bởi vì buổi sáng sự, tổ bầu không khí âm u, mọi người đều đang chờ tổ trưởng truyền lời, nhất đẳng liền đợi tăm giờ. Bang một tiếng sở hữu báo cáo ném ở bàn làm việc thượng, không mang kính dâm tóc mái thăng sắc mặt không vui. Đây là các ngươi cho ta hồi đáp. Ta lại như vậy hảo tướng cổ các ngươi nghiêm túc làm thị trường điều nghiên sao ngồi ở trong văn phòng chống rông tưởng tượng hắn hung hăng cở trách một hồi sau trọng điểm ra diệp nhậm kỷ nhân gia chỉ là cái thực tập sinh vừa tới không đề cập tới nội dung như thế nào công tác thái độ liền sò so các ngươi đoan chính chiều nay đều đừng nghĩ thoải mái thổi không điêu cho ta đi ra ngoài thực địa khảo sát viết hảo một lần nữa giao một phần đây là ta cho các ngươi cuối cùng cơ hội véo đút thỉnh nhớ kỹ chương tám mươi chín chương tám mươi chín bởi vì tổ trưởng nói các tổ viên đều đi thực địa khảo sát diệp niệm Khỉ tắc bởi vì báo cáo xuất sắc có thể tiếp tục lưu tại trong văn phòng tuổi điều hòa cùng một ngày trương hiến trí điều tra báo cáo cũng hoàn thành được đến tổ trưởng giang trí nhạc tán thành cho hắn an bài càng thêm trung tâm công tác tức khai thác quan trọng khách hàng cập thị trường một quyển thật dày điện thoại buồn đều là giang trí nhạc siêu tập đến hai người khi cách nhiều ngày giữa trưa cùng nhau ăn cơm diệp niệm Khỉ liền tối hôm qua sự hướng hắn nói lời cảm tạ ta trở về phi thường nghiêm túc hồi ức một lần thật sự không biết ngươi là khi nào phó xe tư, chúng ta không phải vẫn luôn đang nói chuyện sao? trương hiến trí xem nàng nghiêm túc suy tư bộ dáng rất thú vị, thế nhưng sinh ra một tia ác liệt ý tưởng, chính là không nói cho nàng làm nàng sốt ruột, nhưng thực mau lại đem này trung tư duy ngăn chặn, cười giải thích nói, ở ngươi lên xe thời điểm ta liền thanh toán. diệp niệm khỉ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng một chút cảm giác đều không có, mặt bên cũng thuyết minh một chút, nam sĩ thiệt tình tưởng trả tiền có rất nhiều biện pháp, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm nữ sĩ phát hiện. Còn có thể như vậy. Dù sao ngươi phải nhớ kỹ ta thiếu ngươi một bữa cơm. Trương Hiến Trí mỉm cười gật đầu, hảo, ta sẽ không quên. Nói là muốn ăn cơm, nhưng hai người đều không có nói cái gì thời điểm ăn, này cùng phim truyền hình Trương Vô Kỵ đáp ứng triệu mẫn tam sự kiện có hiệu quả như nhau chi diệu Kỳ thật ta rất muốn nhìn ngươi ngày hôm qua viết báo cáo, phương tiện nói có thể mượn đọc sao. Đương nhiên có thể, cũng là ngươi vị này ở Phật Đại học Cao Tài sinh giúp ta chấn cửa ải, xem ta quan điểm đúng hay không báo cáo đã giao ra đi diệp niệm khỉ thông qua hòm thư chia trương hiến trí giữa chưa trương hiến trí từ bỏ nghỉ Trương nghiêm túc nhìn lên vốn tưởng rằng nàng báo cáo quan điểm chiếm đa số không nghĩ tới thế nhưng có đại lượng số liệu chống đỡ phân tích gương rằng khác tam gia xí nghiệp tài vụ báo biểu này tam gia thình lình chính là liên tục chiến đấu ở các chiến trường nội địa quân chủ lực trương hiến chi kinh diễm lấy một cái 18 tám tuổi còn chưa bắt đầu sinh viên nhai nữ sinh mà nói diệp niệm khỉ ưu tú không thể nghi ngờ hắn phi thường nghiêm túc đọc một lần cũng căn cứ chính mình giải thích làm đại lượng chú thích cuối cùng còn viết mấy trăm tự xem sau cảm làm hồi phục hắn ở biu kiện trung viết nói quan điểm thành thục có phi thường thành thục thị trường năng lực phân tích không thua gì quyền uy tạp chí kinh tế tài chính thượng phát biểu luận văn in the dict vì người kiêu ngạo trương hiến trí ở anh quốc đọc sách thư tín trung dùng từ khiển câu không tự giác mang lên giáo thụ phê chữa tác nghiệp khi luận điệu tràn ngập cổ vũ thả thân cận cảm mười phần diệm niệm khỉ thu được hồi âm khi bật cười qua tay lại trở về một phòng Vinh hạnh của ta, cảm tạ Mr. Trương khẳng định. Hôm nay Trương Hiến Trí về nhà thời gian lực sớm, biết được ra ra còn ở thư phòng, hắn từ ba lô lấy ra đóng dấu ra tới báo cáo đi, đúng là diệp nghiệm khỉ viết. Nhẹ khấu cửa gỗ, chờ ra ra ra tiếng hắn mới đẩy cửa mà vào. Hiến Trí A, vừa vặn ta phao hồ trà mới, ngồi xuống bồi ra ra phẩm phẩm. Trương Hiến Trí ngồi ở ra ra đối diện ghế trên, trung gian cách cái cổ xưa lịch sự tao nhã bàn trà, trên bàn trà thả không ít pha trà công cụ. Nhìn qua đã có chút năm đầu, sử dụng dấu vết rõ ràng. Gia Gia đệ ly trà cho hắn, Trương Hiến Trí đôi tay tiếp nhận sau liền can mà tẫn, vô cớ sinh ra cổ hào khí tới. Gia Gia từ ái nhìn hắn, vẻ mặt ý cười hỏi, gần nhất ở công ty còn thói quen đi. Nghe nói ngươi làm thực không tồi. Trương Hiến Trí gật đầu nói, rất thói quen, công tác bầu không khí thực hảo, cũng có rất nhiều tân nhận thức. Cho dù là đơn giản nhất công tác cũng có nó tự thân đạo lý, cái gọi là 360 nghề ngày nào cũng có chẳng nguyên vậy là tốt rồi ngươi còn trẻ nhiều tôi luyện có chỗ lợi ta tuổi trẻ thời điểm cũng đi qua đường vòng cho nên mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều không cần sợ hắn đã sớm chú ý tới tôn tử đặt ở một bên túi văn kiện cũng là cố tình xem nhẹ lôi kéo tôn tử nói chuyện phiếm, nhìn đến tôn tử không nhanh không chậm trong lòng vừa lòng lúc này mới mở miệng hỏi ta xem ngươi mang theo thứ gì lại đây là có chuyện cùng gia gia nói trương hiến chi đem trong tầm tay túi văn kiện đưa qua gia gia Đây là một vị đồng sự báo cáo, ta cảm thấy bên trong không ít quan điểm cùng ta tương hợp, cho nên mang về tới cấp ngài xem xem. Trương quốc phủ Nga một tiếng tới hương thú, dối tay tiếp nhận, chỉ nhìn đến tiêu đề liền minh bạch tôn tử ý tứ. Chúng ta trương thị ở Hương Giang dừng chân 50 năm hơn, sở dĩ có hôm nay địa vị liền ở chỗ thuận thế mà làm này bốn chữ. Nội địa thị trường ta sớm đã có ý tưởng, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp hạng mục, phụ thân ngươi ngươi nhị thúc tam thúc nơi đó cũng chịu không ra thời gian tới quảng. Nếu ngươi có cái này ý tưởng, này một khối ta chuẩn bị giao cho ngươi tới. Trương Hiến Trí không nghĩ tới Gia Gia thế nhưng là như vậy tưởng, đối hắn coi trọng trình độ quả thực không cần nói cũng biết. Gia Gia, ta qua tuổi trẻ, không có bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ sợ. Trương Quốc Phủ cố ý bản thanh hỏi, như thế nào, ngươi đối chính mình không có tin tưởng. Trương Hiến Trí biết đây là Gia Gia phép khích tướng, nhưng hắn vẫn là thượng bộ, người trẻ tuổi chưa bao giờ thiếu nhuệ khí, chẳng sợ biết gian nan cũng dựa vào nhiệt tình dũng cảm tiến tới. Chính cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọng. Gia Gia, nếu ngài tín nhiệm ta, ta đây tin tưởng chính mình nhất định có thể làm tốt, ta nguyện ý tiếp thu khiêu chiến. Trương Quốc Phủ liền nói ba tiếng hảo tự, như vậy tưởng là được rồi, ta cho ngươi ba tháng thời gian, ba tháng sau trở lại ngươi nên ở vị trí thượng. Nói xong câu này, hắn biểu tình thư hoan xuống dưới, hiến trí, Gia Gia già rồi, vì Trương Thị Cúc cung tận tụy cả đời, cuối cùng vẫn là hy vọng nó có thể càng tiến thêm một bước, mà không phải mất đi hậu thế. Cái này trọng trách giao cho ngươi, ngươi cần phải nỗ lực làm được. Hắn có ba cái nhi tử, các đều tính ưu tú, nhưng nhìn giữ cái đã co có thừa, khai thác không đủ. Nhưng thật ra ở trưởng tôn trên người thấy được chính mình tuổi trẻ khi nhuệ khí cùng tâm mắt, khó chính là cái này tôn tử còn thực khiêm tốn, cũng không có ở hiển hách ra thế bối cảnh hạ ăn mòn. Trương quốc phủ có lòng đang chính mình còn có thừa lực thời điểm hảo hảo tài bồi, cho hắn một khối càng rộng lớn không chung. Trương hiến trí thực mau liền minh bạch ra ra tính toán hắn nguyên bản liền buồn bực vì sao ra ra không làm chủ bắt lấy nội địa thị trường cho rằng ra ra không có nhìn đến nội địa thị trường thật lớn tiềm lực nguyên lai ra ra đang ở tiếp theo bản đại cờ mà hắn thành bản cờ thượng khai thác cương thổ nguyên soái hắn vì lúc trước thiển cận cảm thấy hổ thẹn gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay ở tầm mắt này một khối không ai so được với lao nhân ra cuối tuần diệp niệm khỉ cùng kim quốc phú ước ở tiệm cơm cafe gặp mặt kim quốc phú đem tân mua di động giao cho nàng di động tạm dùng ta thân phận đăng ký Đã sớm làm ngươi làm ngươi càng muốn chờ tới bây giờ, có di động chúng ta liên hệ phương tiện nhiều. Diệp niệm khỉ lười để ý tới chu quốc phú toái toái niệm, thuần thục khởi động máy sử dụng, kim quốc phú vốn đang tưởng giáo, xem nàng như vậy là không chính mình cái gì dùng võ nơi. Gần nhất có mấy công tác ta cảm thấy không tồi, ngươi có thể suy xét nhìn xem, thừa dịp cuối tuần làm, thế nào. Nhà khác là nghệ sĩ nghe người đại diện nói, ở bọn họ đây là phản, bất luận cái gì an bài đều là hắn cái này người đại diện nghe nghệ sĩ liền dò hỏi đều lộ ra cổ thật cẩn thận này đó công tác nói nói xem kim quốc phú nháy mắt cảm động nghệ sĩ không một ngụm từ chối xem ra là có thương lượng đường sống hai cái nội trang quảng cáo một cái dầu gội quảng cáo tuy rằng không phải vai chính nhưng bọn hắn giá cả không tồi gia kính vài giây liền có năm vạn giá cả đối phương nhìn chúng chính là diệp niệm khỉ thuận thẳng tóc dài cùng khỏe mạnh gợi cảm giác người phối hợp người khác ra kính nói quay chụp thời gian hẳn là vô pháp khống chế đi vai chính chuyên nghiệp còn hảo gặp được cái loại này gây chuyện năm vạn khối còn chưa đủ bị khinh bị đâu kim quốc phú biết nàng sợ phiền thoái thấp giọng khuyên nhủ dù sao chỉ là thực tập liền tính không phải cuối tuần thì một ngày giả cũng không có gì ta nghe nói ngươi ở công ty làm không tồi các ngươi lãnh đạo còn khen ngươi diệp niệm khỉ ở di động tồn vào trương hiến trí dãy số nàng ký ức năng lực rất mạnh chỉ cần dụng tâm nhớ sự vật thời gian rất lâu sẽ không quên đi ngươi đi trước hỏi một chút xem hợp tác chính là ai từ giờ trở đi ngươi cần thiết muốn minh bạch một sự kiện Chính là ta không muốn xem bất luận kẻ nào sát mặt Kim Quốc Phú bất đắc dĩ đồng ý Từ nhận thức ngày đó khởi hắn ở diệp nghiệm khỉ trước mặt liền chi lăng không đứng dậy Hành đi, ta đi trước hỏi một chút May mắn hắn không đợi chia hoa hồng ăn cơm 40 suất đầu người đàn ông độc thân một cái Không cần mua phòng không cần dưỡng tức phụ dưỡng hài tử Nếu không lấy cô nại mãi này bắt bẻ kính Ngày nào đó nghèo đầu đường xin cơm cũng không phải không thể nào Kia hai cái quảng cáo tiếp đi Bất quá chỉ có thể an bài ở cuối tuần Nói xong còn dùng một bộ xem, ta đối với ngươi hảo đi ánh mắt nhìn kim quốc phú, làm hắn hoàn toàn không có tính tình. Có thể, ta tơi an bài, dù sao cái gì đều nghe ngươi. Nói xong hắn uống lên khẩu trà sữa hỏi, về sau ngươi có cái gì quy hoạch, chuẩn bị vẫn luôn như vậy. Diệp niệm khỉ lắc đầu, đương nhiên không phải, vốn dĩ không nghĩ sớm như vậy nói. Nếu ngươi hỏi ta đây liền trước tiên nói cho ngươi, ta chuẩn bị sang năm tham gia hương giang tiểu thư tuyển chọn, cho nên hiện tại công tác chỉ là khai vị tiểu thái kim quốc phú hảo huyền không đem trong miệng trà sữa phun ra tới xoa xoa miệng thấp giọng quát hương giang tiểu thư ngươi không hống ta đi hắn đây là đã kinh lại hỉ phát hiện chính mình trình tự quả nhiên không đạt được nàng độ cao theo không kịp hắn còn ở vì một cái da kính vài dây tiểu quảng cáo đau lòng nhân ra mục tiêu lại là cao quý điển nhã hồng công tiểu thư không nói tất đã vừa nói liền cảm thấy diệp niệm khỉ đặc biệt thích hợp đầu tiên nàng cá nhân hình tượng xung ra chịu quá tốt đẹp giáo dục xuất từ giai cấp trung sản gia đình danh giáo học sinh xuất sắc đa tài đa nghệ mỗi hạng nhất phảng phất đều vì hương giang tiểu thư lượng thân đặt làm khó trách nàng đối công tác yêu cầu nghiêm khắc yêu quý thanh danh nguyên lai like đã coi an bài may mắn chính mình chống lại dụ hoặc nghe người thông minh nói quả nhiên là đúng ta hống ngươi làm cái gì nếu làm liền phải làm được tốt nhất nếu không ta phóng thư không đọc tiến giới giải trí trộn lẫn làm gì nàng không thiếu tiền lập tức cổ phiếu liền đến bán tháo tiết điểm mấy chục vạn giá trị con người nhẹ nhàng thu phục hơn nữa công tác thu vào Phó cái đầu phó đầu tư phòng sinh cũng đủ hạ nửa đời áo cơm mua yêu, bởi vậy nàng muốn cũng không phải lợi mà là danh. Bất quá những lời này nàng là sẽ không theo Kim Quốc Phú nói, khiến cho hắn tiếp tục hiểu lầm đi xuống. Được đến dịp niệm khỉ đích xác nhận sau, Kim Quốc Phú kích động xoa khởi tay tới, kia thật tốt quá, anh hùng cuối cùng có dùng võ nơi, ngươi yên tâm, ta sẽ không kéo ngươi chân sau, từ giờ trở đi liền vì sang năm thi đấu sức lực, chúng ta tranh thủ đem đệ nhất danh bắt lấy. Diệp Niệm Khỉ đối hắn thức thời tỏ vẻ vừa lòng, nàng hiện tại cảm thấy lúc trước cùng Kim Quốc Phú ký hợp đồng là phi thường chính xác lựa chọn. Về nhà sau Kim Quốc Phú tin nhắn liền tới rồi, thông chi nàng tuần sau quay chụp tạp chí quảng cáo, đến nỗi dầu gọi quảng cáo tắt giúp nàng đầy. Từ đã biết Diệp Niệm Khỉ to lớn lam đồ, Kim Quốc Phú eo đều đi theo thẳng thắn không ít, tình nguyện thiếu kiếm tiền đều không thể làm nhà mình nghệ sĩ bị khinh bỉ. Ta về sau chính là Hương Giang tiểu thư. Buổi tối ngủ trước Diệp Niệm Khỉ theo thường lệ tuần tra hảo cảm độ giá trị phát triển so lần trước cao vài phần, đã đạt tới 22.100. Tuy rằng không biết bay lên nguyên nhân, đến nàng còn rất cao hứng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, ở thực tập kỳ kết thúc trước càng tiến thêm một bước. Chương 90 chương 90 Diệp nghiệm khỉ đệ trình báo cáo không có bất luận cái gì kế tiếp đáp lại, ngược lại là lúc trước bị cỡ trách Tần vịnh Mai đám người thực địa khảo sát sau nghiêm túc viết xuống ý kiến bị tiếp nhận. trương hiến trí nhìn ra diệp nghiệm khỉ bị nhục, rất muốn an ủi nàng làm nàng đừng khổ sở. Nàng sở miêu tả ngày sau sẽ nhất nhất thực hiện, nhưng không xác định sự còn không thể nói, nghĩ đến nàng thích ăn đồ ngọt, liền nghĩ đến trở lên thứ lý do ước nàng ăn cơm. Hắn nói, ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta một bữa cơm. Diệp niệm khỉ thủy nhuận đôi mắt trợ to, phảng phất không thể tin được hắn sẽ chủ động nói ra giống nhau. Sửng sốt hai giây mới phản ứng lại đây, hảo à, ngươi thích ý đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm tây. Trương Hiến Chi đem nàng kinh ngạc biểu tình thu vào đáy mắt, dơ lên khỏe môi cười hồi, đồ ăn Trung Quốc. Ở nước ngoài đãi lâu rồi, phát hiện chính mình thích nhất vẫn là Trung Quốc đồ ăn. Diệp niệm khỉ ân thanh phù hợp, đúng vậy, người Trung Quốc sao khẳng định có viên Trung Quốc dạ dày, hơn nữa Anh Quốc Mỹ thực thật sự thực nổi danh. Có tiếng khó ăn mà thôi. Hai người ở nhìn nhau cười, ước định hảo buổi tối tan tầm sau cùng đi phụ cận tiệm cơm cà phê. Trương Hiến Trí cũng không biết chính mình làm như vậy lý do là cái gì, chỉ là đơn thuần không nghĩ nàng không cao hứng vẫn là cái gì, nhưng hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Mà là thuận theo tâm ý đi làm chính mình muốn làm sự Hương Giang có rất nhiều nhãn hiệu lâu đời mị thực cửa hàng Nhìn qua không chớp mắt nhưng hương vị rất tốt giá cả cũng thực công đạo Hấp dẫn đông đảo khách hàng quen Hai người đi chính là như vậy một nhà kêu trương nhớ tiệm cơm cà phê Chính trực cơm điểm, nhà ăn thực khách rất nhiều May mắn còn có phòng trống Chạy đường tiểu nhị mang theo bọn họ ngồi ở rưỡi vô trong hai người vị trí thượng Hai người yếu điểm cái gì, đây là nhà ta thực đơn Làm mời khách người diệp niệm khỉ tự nhiên đem gọi món ăn quyền giao cho tôn quý khách nhân thiên hắn lo liệu di phở ợt tinh thần mỉm cười đem thực đơn đệ trở về ngươi tới khách nghe theo chủ diệp niệm khỉ cũng không cùng hắn khách khí ấn thực đơn điểm mấy cái lấy dưỡng sinh thanh đạm là chủ nàng cùng trương hiến trí ăn qua vài lần cơm trưa phát hiện hắn ẩm thực quy luật chưa bao giờ điểm trọng khẩu đồ ăn này đó có thể đi ta xem ngươi ngày thường ăn thực thanh đạm diệp niệm khỉ đem chính mình điểm vài món thức ăn đưa cho trương hiến trí xem hải sản nấu gà luộc chiếu thiêu canh trứng tôm bóc vỏ rau quả còn có một phần trái cây thập cẩm thế nhưng toàn bộ phù hợp khẩu vị của hắn trong lòng tức khắc tràn đầy một cổ nhàn nhạt sung sướng cảm hắn giúp diệp nghiệm khỉ đổ chén nước trà hỏi ngươi chín tháng phân khai giảng diệp nghiệm khỉ nói lời cảm tạ sau gật đầu trả lời ân một tháng thực tập kỷ còn có hai mươi ngày liền có thể trở về chuẩn bị ngươi chuyên nghiệp không thành vấn đề theo ý ta tới đã đạt tới tốt nghiệp tiêu chuẩn nếu ta là ngươi chuyên nghiệp lao sư sẽ phi thường thích như vậy thông minh học sinh diệp niệm khỉ mặt ở ánh đèn hạ ập lên một tầng đỏ bừng rũ mắt trung lộ ra làm lòng người say thanh thuần kiều mỹ giống da thủy phụ dung thanh nhã động lòng người ta nhưng không ngươi nói như vậy thông minh cùng ngươi so sánh với kém xa nghe vào lỗ thai hắn lại có loại nói không nên lời hờn dỗi hương vị trương hiến Trí chuyển động xuống tay biên ly nước che giấu nội tâm vận sóng nhìn chăm chú vào nàng mắt khuyên giải an ủi nói ngươi đã cũng đủ ưu tú không cần cùng bất luận kẻ nào so Có đôi khi sự tình phát triển không phù hợp mong muốn cũng không đại biểu ngươi giải thích không chính xác, có lẽ chỉ là thời cơ không thành thủ. Diệp niệm khỉ bừng tình hỏi, cho nên, ngươi là vì an ủi ta mới. Trương Hiến Trí nâng lên ly nước uống ngụm trà, đang muốn tìm cái thích hợp lý do thoái thác, vừa vặn người phục vụ thượng đồ ăn giải cứu hắn. Diệp niệm khỉ không có tiếp tục truy vấn, mà là hàm chứa cười dùng nữa liền không khí đều hốn ngọt ngào hương vị. Bốn cái đồ ăn hai người ăn một nửa, giữ lại Trương Hiến trí đóng gói. Tự nhiên không phải mang về chính mình ăn, mà là huy phủ cận công viên lưu lạc miêu. Diệp niệm khỉ trả tiền thời điểm bị cho biết đã kết sang sổ, nàng xoay người nhìn về phía phía sau Trương Hiến Trí. Ngươi đã trả tiền rồi. Trương Hiến Trí mỉm cười gật đầu, nàng oán trách nói, nói tốt ta thỉnh, như vậy ta chẳng phải là lại thiếu ngươi một đốn. Không quan hệ, ta giúp ngươi nhớ ký đâu, lần sau trả lại. Hai người cùng nhau ra nhà ăn. Giữa hè đêm ẩm ướp nị nị, sóng vai đi ở trên đường hai người ngược lại có loại thấm lạnh ảo giác thời gian không còn sớm, Diệp Niệm Khỉ phải đi về, Trương Hiến Chi giúp nàng kêu taxi. Nàng lên xe trước đối hắn nói, cảm ơn ngươi cơm, còn có ngươi ăn ủi, ta đã không khó chịu. Trương Hiến Chi cười gật đầu, giúp nàng mở cửa xe làm nàng lên xe. Lần này Diệp Niệm Khỉ cố ý chú ý hắn động tác, quả nhiên ở chính mình lên xe khe hở thanh toán tiền xe. Nàng ở trong lòng than thở một tiếng, cách cửa sổ hướng hắn phất tay nói, cảm tạ thân sĩ tiên sinh, ngươi trở về cũng muốn chú ý an toàn. Trương Hiến Chi đứng ở đèn đường hạ vứt vứt tay chờ taxi xử qua đường khẩu sau mới xoay người rời đi trên xe diệp Niệm khỉ tuần tra nhiệm vụ tiến độ ba mươi một trăm hảo cảm độ lại lần nữa bay lên ly tình yêu có đoạn khoảng cách nhưng đã là đạt tới ái mộ tiêu chuẩn nàng cùng hệ thống chia sẻ chính mình mưu trí lịch trình tình cảm của chúng ta là đồng bộ ta đối hắn cảm tình cũng là như thế hữu nghị trở lên người yêu không đầy chỉ cần hắn tiếp tục phóng thích chính mình ưu tú diệp Niệm khỉ cũng không hoài nghi chính mình sẽ yêu hắn về đến nhà sau Diệp nghiệm khỉ cho nàng đã phát tin ngắn báo bình an, cũng dò hỏi hắn về đến nhà không có, Trương hiến chi nói cho hắn tới rồi, kỳ thật còn ở trên đường, bởi vì đi công viên uy miêu chậm trễ thời gian. Hắn nhạy bén phát hiện lần này diệp nghiệm khỉ là dùng số di động, lại lần nữa hồi phục nói, đây là ngươi dây số. Là, tân làm, ngươi là ta tăng thêm cái thứ nhất liên hệ người. Hồi phục những lời này trước diệp nghiệm khỉ cũng có chút do dự có nên hay không phát, nhưng do dự sau vẫn là kiên định gửi đi, tuy rằng lời nói có chút trả. Nhưng nàng nói chính là sự thật không phải sao? Ngồi ở trong xe, Trương Hiến Trí quả nhiên bởi vì nàng lời nói mà tim đập nhanh chóng, khẽ môi giơ lên. Vinh hạnh của ta, ngươi cũng là ta thông tin lục trung duy nhất nữ sinh. Đánh xong câu này, Trương Hiến Trí cảm thấy không thích hợp, xóa xóa giảm giảm cuối cùng phát chính là, Elias, bảo trì liên hệ. Cuối tuần, Diệm Niệm Khỉ quay chụp tạp chí quảng cáo, nàng mang ảnh cảm thức đủ, sớm định ra hai ngày lượng công việc ở trong vòng một ngày liền hoàn thành. Ngươi lần trước nói kia sự kiện ta đã ở xuống tay chuẩn bị, ăn vài lần cơm rốt cuộc đáp thượng một cái đài truyền hình cao tầng. Hương Giang Tiểu Thư tuyển Mỹ thi đấu từ Vô Hạn TV tổ chức, đến nay đã 25 năm, chúng cử giai lệ trung tiến vào giới giải trí trở thành đương hồng minh tinh không ở số ít. Thi đấu nhìn chúng không chỉ có là mỹ mạo, tổng hợp khí chất, tài tình chờ biểu hiện từ giám khảo tuyển gia. Yêu cầu là tuổi 17 tuổi đến 25 tuổi gian, không kết hôn không sinh con, thả vô hiệp ước cướp thúc. Phí TVB hoặc này phụ thuộc công ty viên chức, sở hữu điều kiện Diệp Niệm Khỉ đều hoàn mỹ phù hợp. Kim Quốc Phú nguyên ý là muốn cho Diệp Niệm Khỉ khen khen hắn, minh bạch hắn vì Diệp Niệm Khỉ phát triển dốc hết sức lực trả giá. Ai ngờ Diệp Niệm Khỉ nhàn nhạt nói câu, không cần, ta bạn cùng trường không thiếu đài truyền hình cao tầng, còn có vài vị đã từng đạt được quá hương giang tiểu thư danh hiệu. Ý tứ là không cần Kim Quốc Phú như thế trả giá. Kim Quốc Phú chính tâm tắc nói không nên lời lời nói, Diệp Niệm Khỉ lại bỏ thêm câu ngươi nếu là bởi vì bữa tiệc uống nhiều mắc lỗi tới nhưng không tính thai nạn lao động nga từ lần trước dỗi tần vịnh mai sau nàng không hề tìm diệp niệm khỉ phiền thoái công tác hư cảnh tức khắc thả lỏng không ít ít nhất không cần lại nghe nàng âm dương quái khí nói chuyện tổ thành viên cùng diệp niệm khỉ quan hệ cũng thân cận không ít hôm nay tuổi dài nhất thái văn thêm nói tiểu diệp tới chúng ta tổ đã nửa tháng chúng ta còn không có cho nàng đón gió tẩy trần có phải hay không nên thỉnh nàng ăn bữa cơm mã siêu minh phụ hòa nói đúng vậy hẳn là cùng nhau ăn bữa cơm Tiểu Diệp thực tập kỳ mãn liền đi rồi. Thái văn thêm lập tức đánh nhịp, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hôm nay liền ăn cơm. Tiểu Diệp, ngươi buổi tối có thời gian sao? Diệp niệm khỉ cùng các tổ viên quan hệ tuy rằng giống nhau nhưng cũng vô ác cảm, nếu lại ra chủ động phóng thích thiện ý nàng cũng không cần thiết cự tuyệt. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân là có thể làm Tần Vĩnh Mai không cao hứng. Hảo A, ta cùng trong nhà nói một tiếng là có thể đi. Thái văn thêm lại đi hỏi Tần Vĩnh Mai, A Mai, đêm nay liên hoan ngươi có đi hay không? Tần Vịnh Mai hử thanh nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta sợ chính mình đi tiêu hóa bất lương, các ngươi chính mình ăn đi. Đại gia biết Tần Vịnh Mai cùng Diệp Niệm Khỉ không đối phó, hôm nay vai chính là Diệp Niệm Khỉ, đại gia tự nhiên sẽ không đem lực chú ý đặt ở Tần Vịnh Mai trên người, nàng nói không đi đại gia liền thật sự không khuyên, ngược lại bắt đầu thương lượng đi nơi nào ăn cơm vấn đề này tới. Tiểu Diệp tuổi trẻ, chúng ta có phải hay không nên tìm cái người trẻ tuổi hái đi địa phương? Vịnh Đồng La Tân Khai một nhà quán bar Ta cùng bằng hữu đi qua một lần thực náo nhiệt. Không thích hợp đi, tiểu diệp mới vừa thành niên, không thích hợp đi quán ba như vậy nơi. Kia không phải bình thường quán ba, lấy ăn cơm là chủ, chỉ là có người ca hát trợ hứng mà thôi. Thêm ca, ngươi quan niệm quá cũ kỹ, đã lạc đơn vị. Cuối cùng đại gia trưng cầu diệp niệm khỉ ý kiến. Diệp niệm khỉ có chút do dự, nàng kỳ thật không thích quá mức làm ẩm ý trường hợp. huống chi cùng đại gia quan hệ bình thường, theo chân bọn họ cùng đi không có gì là thú. Nhưng nàng dương mắt thấy trương hiến trí ánh mắt đầu lại đây, giữa mày nhăn lại, hiển nhiên là nghe được bọn họ đối thoại. Nàng tâm niệm vừa động, đem huyền cự nói thu hồi, thuận miệng đáp, hảo à, ta còn chưa có đi quá quán ba đâu, hôm nay cùng các ngươi tới kiến thức một chút cũng hảo. Không phá thì không xây được, ly thực tập kết thúc chỉ còn nửa tháng, cùng với tiến triển dừng bước tại đây, không bằng buông tay một bác, đánh cuộc hắn có thể hay không có điều hành động. Tan tầm sau, diệp niệm khỉ cùng các tổ viên cùng nhau rời đi. Lưu tại trên chỗ ngồi tăng ca Trương Hiến Trí tổng cảm thấy làm khởi sự tình tới không có gì vãng hài lòng, vốn định tan tầm trước hoàn thành báo cáo viết một nửa liền không có linh cảm. Hắn buông ra cả vạt hô khẩu khí, tầm mắt chuyển hướng diệp niệm khỉ vị trí, cuối cùng lấy ra di động đã phát điều tin ngắn. Người ở nơi nào? Ấn xuống gửi đi kiện sau, Trương Hiến Trí đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lại tưởng rút về trên màn hình đã biểu hiện xẻn cái này từ đơn. Quán ba mới vừa ngồi xuống diệp niệm khỉ thu được này tắt Khóe môi chán ra thỏa mãn ý cười. Nàng không có lập tức hồi phục, mà là đưa điện thoại di động thả lại tay bao chung, cùng các đồng sự nói chuyện. Hệ thống len ken một tiếng hỏi, ngươi không phải hy vọng hắn lại đây tìm ngươi sao, vì cái gì không nói cho hắn ngươi ở nơi nào. Nhân loại cảm tình phi thường phức tạp, mặc kệ cỡ nào trí năng ăn cũng vô pháp hoàn toàn hiểu được. Vô biên chờ đợi đem phóng đại hắn tình cảm, lúc này đây, Diệp nghiệm khỉ hy vọng hắn có thể hoàn toàn minh bạch chính mình tâm. 15 phút sau, nôn nóng đến tột đỉnh trương hiến trí rốt cuộc thu được diệp nghiệm khỉ tin tức nói cho hắn đang theo tổ viên cùng nhau ở vịnh đồng la một nhà quán ba thức nhà ăn ăn cơm trương hiến trí nắm di động liền chạy ra khỏi văn phòng biên ấn thang máy biên cấp tôn thúc gọi điện thoại uy tôn thúc ngươi hiện tại liền đi công ty giao lộ chờ ta ta muốn đi vịnh đồng la thang máy mở ra lại khép lại trương hiến trí ở ấn xuống tầng lầu khi nhìn đến trên cửa ảnh ngược lại là chính mình đều chưa từng gặp qua bộ dáng vê đút thỉnh nhớ kỹ Trương 91 Trương 91 Trương Hiến Trí 20 phút sau đứng ở quán ba ngoài cửa, nhìn màn đêm trung lập loè nghe hồng, bước kiên định nện bước đi vào. Hắn theo tâm ý lại đây, trên đường đã suy nghĩ cẩn thận, chính mình đối diệp nghiệm khỉ có đặc biệt cảm tình, tuy rằng bọn họ chỉ quen biết ngắn ngủn hơn 10 ngày, nhưng thưởng thức cùng yêu thích lại ở trong lòng không ngừng lên men, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Trương Hiến Trí vẫn luôn cho rằng chính mình là cái lý trí người, lại ở đụng tới nàng sau có tân nhận chi. Nguyên lai like hắn cũng là một cái khát vọng tình yêu người thường. Trương Hiến Trí đi vào quán bar, phát hiện này uống rượu đi sắc thật có chút bất đồng, trung ương có cái hình tròn sân nhảy, sân nhảy chung quanh đàn sen có hứng thú bày bàn ăn, ở lay động đèn màu hạ, đại gia ăn cơm, uống rượu, chuyện trò vui vẻ. Trương Hiến Trí vô tâm xem mặt khác, mà là tìm kiếm tâm tâm niệm nhậm người, rốt cuộc ở bị sân khấu đương trụ một bên thấy được nàng, cứ việc chỉ là nửa cái sân mặt. Trương Hiến Trí bước nhanh đi qua đi nhìn đến một cái an mặc tây trang nam sĩ bưng chén rượu đi hướng nàng, túi người ở nàng bên thai nói cái gì, nàng cười lắc đầu, đối phương hiển nhiên không buông tay, nàng tú mỹ giữa mày thêm một mặt bất đắc dĩ, trương hiến trí trái tim sinh ra một cổ xa lạ hơi thở, hắn vững vàng bước chân đi phía trước, đức quáng nghe được, giao cái bằng hưu thỉnh ngươi uống rượu linh tinh chữ, trực tiếp vô lên nam sĩ vai, đối phương kinh ngạc quay đầu lại, diệp niệm khỉ biểu tình kinh hỉ, trương hiến trí không vui cảm xúc đột nhiên tan hơn phân nửa, hắn đối vị kia nam sĩ nói. Xin lỗi, nàng không uống rượu. Nói xong cũng mặc kệ đối phương, kéo Diệp Nghiệm Khỉ liền đi ra ngoài. Trên bàn cơm mọi người hai mặt nhìn nhau, nhận ra Trương Hiến Trí là cùng Diệp Nghiệm Khỉ giống nhau mới tới cái kia. Ai? Kia không phải kia ai sao? Hắn cùng Tiểu Diệp chẳng lẽ là cái loại này quan hệ? Như thế nào đột nhiên đi rồi a? Mấy người uống xong rượu, đầu óc không ngày thường linh hoạt, nhưng tốt xấu đem người nhận ra tới, không đến mức liền Diệp Nghiệm Khỉ với ai đi cũng không biết trương hiến chi đem diệp nghiệm khỉ mang ra quán bar ngoài phòng sóng nhiệt quần cuộn cũng không có trong nhà như vậy kiều diệm ánh đèn thế giới đột nhiên an tĩnh lại phảng phất chỉ còn lại có hai người tầm mắt ở trong không khí nôn nóng ngươi như thế nào đột nhiên tới diệp nghiệm khỉ đỉnh không được hắn nóng rực tầm mắt hơi hơi rũ xuống đôi mắt trương hiến chi ánh mắt thâm trầm muốn đem nàng bộ dáng tuyên khắc ở trong đầu giống nhau thon dài mi đôi mắt giống lộng lấy tinh quang có khi nghịch ngậm có khi âu nhu lệnh người rời không ra tầm mắt chóp mũi mượt mà tinh xảo, trang bị ngũ quan hài hòa sinh động, môi là no đủ, màu sắc là mật đảo phấn, nói chuyện mỉm cười tình hình lúc ấy lộ ra trắng tinh răng đuí, hắn kinh ngạc với chính mình đối nàng hiểu biết, liền bên thay rơi xuống sợi tóc, thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng sáng tỏ. hồi tưởng mới đầu thứ gặp nhau ngày đó, thang máy ánh nàng cười trộm bộ dáng, liền phát đỉnh đều lộ ra đáng yêu, có lẽ từ khi đó khởi, nàng liền chú định là không giống người thường kia một cái, bắt đầu từ nhan giá trị mà rơi vào thông tuệ cuối cùng đánh rơi hắn tâm đúng là kia phân đáng yêu linh động sau khi suy nghĩ cẩn thận trương hiến trí thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình tâm ý nghe được nàng hỏi chuyện ngậm cười hồi biết ngươi tới quán bar không yên tâm Diệp niệm khỉ nghe vậy kinh ngạc nhìn lại lại ở hắn nói thẳng không cố kỵ thâm tình trong ánh mắt thoát đi gương mặt tường đỏ ngươi vì cái gì không yên tâm ta chẳng lẽ đối ta có cái loại cảm giác này nàng hỏi cái này vấn đề thời điểm không có trốn tránh mà là trực diện trương hiến trí mắt chỉ thấy hắn ánh mắt sáng lên Không chút do dự gật đầu. Là, từ ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền rất có hảo cảm, tuy rằng chúng ta tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng ta có thể xác định chính mình tâm ý, ngươi là ta từng ấy năm tới nay duy nhất tâm động nữ sinh. Hán khí chất trầm ổn, nhưng khuôn mặt như cũ hồn thiếu niên tinh thần phân chấn, nghiêm túc thổ lộ thời điểm cả người đều ở sáng lên, nói không nên lời xoay khí. Nàng cảm giác trương hiền trí thỏa mãn nàng đọc sách thời đại mộng tưởng, cái kia xa xăm đến nhớ không rõ bộ dáng giáo thảo. An mặc màu trắng áo sơ mi hướng chính mình thổ lộ. Nàng nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự thích ta? Ta còn có 4 năm mới tốt nghiệp, hơn nữa ta rất sớm liền quyết định, đời này chỉ giao một cái bạn trai, cần thiết muốn kết hôn cái loại này. Không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh, nộ không thấy thích hợp tình nguyện cao ngạo độc thân cũng sẽ không ủy khuất chính mình chú ý. Trương Hiến trí cười, mặt mày cong lên, trong mắt đựng đầy ôn nu quang. Đương nhiên, ta tâm rất nhỏ, đời này chỉ đủ trang một người. Hắn tràn ngập kỳ ký hỏi, cho nên ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Giờ phút này trương hiền trí sớm không có ngày xưa chắc chắn, sợ hãi nàng cự tuyệt, lại lo lắng chính mình che giấu thân phận có thể hay không lệnh nàng không mau, nhận định chính mình lừa gạt nàng tình cảm, tư duy hỗn loạn chung, chỉ thấy đối diện nữ hải cười gật đầu, nếu ngươi như vậy thành tâm, ta đây liền lựa chọn tin tưởng ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là ta bạn trai. Hắn trái tim nở rộ ra vui sướng, cầm lòng không đậu dắt lấy tay nàng xác nhận ngươi nói thật ngươi đáp ứng ta ân ta đáp ứng rồi vừa dứt lời diệp nghiệm khỉ đã bị trương hiến chi ôm lấy đây là bọn họ lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc ôm nháy mắt thời gian phảng phất tiến lặng chỉ có thể cảm nhận được trong lòng ngực người kiều mềm thân hình toàn thân tâm thỏa mãn cùng sung sướng trương hiến chi nghĩ thầm nguyên lai đây là tình yêu cảm thụ ôm sau khi kết thúc trương hiến chi cúi đầu nhìn diệp nghiệm khỉ đối nàng nói ta có chuyện phải hướng ngươi thẳng thắn. như vậy nghiêm túc sao Chúng ta mới vừa xác định luyến ái quan hệ 3 phút mà thôi, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng thần thái cùng ngữ khí đều là nhẹ nhàng hoạt bát, vô hình trung đuốt phẳng hắn khẩn trương cảm xúc. Xin lỗi, tuy rằng vô tình giấu giếm, nhưng gia đình của ta có lẽ coi như đặc thù. Ta ra ra đúng là trương thị chủ tịch trương quốc phủ tiên sinh, sở dĩ tới công ty thời điểm không có nói, chỉ là không em mở đố ớt khát thạc thác nhi dữ chấp địa di khẽ xác cám mộ phả gánh di phạm ước hả hình cùng truy mưu biển." Diệp niệm khỉ giật mình nói không ra lời, túi đầu nhìn về phía hắn cầm chặt chính mình tay, nhấp môi nói, cho nên, ta có thể lý giải thành, công ty là nhà ngươi. Trương hiến chi lắc đầu, như vậy lý giải phương thức có lầm, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta chỉ là công ty cổ đông chi nhất, nó thuộc về sở hữu cổ đông. Lời nói là nói như vậy, nhưng cổ đông cũng phân lớn nhỏ, lấy trương thị giá cổ phiếu, trương hiến chi đã có thượng trăm triệu thân ra. Diệp niệm khỉ tưởng rút về chính mình tay, lại bị hắn nắm chặt không chịu bông ra. Ánh mắt kiên định chờ chính mình trả lời. Nàng thâm hôm một hơi nói, ta hiện tại tư duy có điểm hỗn loạn, không biết nên như thế nào trả lời. Trương Hiến Chi cẩn thận hỏi, cho nên ngươi sinh khí sao? Vẫn là chỉ là quá đột nhiên cho nên khó có thể tiêu hóa. Diệp Niệm Khỉ nghiêm túc phân biệt chính mình cảm xúc, lắc đầu nói, ta không biết, ta minh bạch ngươi có chính mình băn khoăn, cũng không phải cố tình đối ta giấu dếm, nhưng ngươi đột nhiên chuyển biến thân phận, cái này làm cho ta có loại xa lạ cảm. Trương Hiến Chi ánh mắt ám hạ. Hắn giải thích nói, ta còn là ta, ta tính cách, tư duy, yêu thích bất biến, thích tâm ý của ngươi bất biến, chỉ là ngoại tại thân phận thay đổi. Diệp niệm khỉ cũng có chút khổ sở, thấp giọng nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng, nói còn chưa dứt lời, nàng giống hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, lại lần nữa mở miệng nói, ta vốn dĩ tưởng chính là, nhà của chúng ta cảnh cách xa quá lớn, người nhà của ngươi khả năng sẽ không dễ dàng tiếp thu ta, nhưng ta vừa mới nghĩ thông suốt, mặc kệ ngươi nhiều có tiền, gia cảnh nhiều hiền hách. Ta đều sẽ trở thành cũng đủ xứng đôi người của ngươi. Trương Hiến Chí nhắc tới tâm rốt cuộc bông ra, lại lần nữa ôm ở nàng, ở nàng bên thai nói nhỏ, cảm ơn, cảm ơn ngươi không có từ bỏ ta, ngươi yên tâm, ta sẽ vì chúng ta tương lai nỗ lực, chỉ cần ta cũng đủ ưu tú, liền không có người sẽ nghi ngờ ta lựa chọn. Hắn muốn trở thành cái kia, không dựa vào gia tộc cũng có thể sừng sững đỉnh núi nam nhân. Nói khai sau, hai người nắm tay áp đường cái, Trương Hiến Chí không nói qua luyến ái. Không biết khắc tình lự ở bên nhau sẽ làm cái gì, hắn cũng chỉ tưởng như vậy lẳng lặng cùng diệp nghiệm khỉ đại ở bên nhau, nhưng không xác định nàng đối chính mình hay không có khác chờ mong, tỷ như nên diện mà đến một đôi, nam sĩ câu lấy nữ sĩ eo, chia sẻ cùng ly kem, hoặc là một khắc đối, đi tới đi tới liền dừng lại đánh kỳ. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức trực tiếp, đối phương nam sĩ cảm nhận được mạo phạm, hung hăng quay đầu lại trừng lại đây, trương hiến trí vội gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Hắn quân trạng bị diệp nghiệm khỉ chú ý tới. Nàng buồn cười hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ngươi chú ý tới đối phương trên người xăm mình sao? Hắn nếu là xông tới đánh người làm sao bây giờ? Như vậy khiêm khiêm quân tử người thế nhưng sẽ ở đại đường cái thượng nhìn chằm chằm người khác xem, còn bị đối phương phát hiện, diệp niệm khỉ thật không dám tin tưởng hắn có thể làm ra như vậy bình dân sự. Càng bình dân chính là, Trương Hiến Trí nghe xong nàng lời nói hồi, hắn nếu là thật xông tới ta sẽ lập tức đem ngươi ngăn trở, chỉ cần ngươi không bị thương liền hảo. Ha! Cho nên ngươi không hoàn thủ sao? Sẽ còn, nhưng sẽ trước bảo đảm an toàn của ngươi Hắn lại bỏ thêm câu Yên tâm, ta luyện qua TAE cùng do Diệp niệm khỉ vui đùa hỏi Điện ảnh kẻ có tiền mỗi lần lên sân khấu đều sẽ mang theo bảo tiêu Sẽ không cũng có người ở nơi tối tâm trộm bảo hậu ngươi đi Trương Hiến trí bật cười hồi Không có, bất quá trong nhà an bài tài xế đón đưa Chúng ta phải tin tưởng hương giang là cái pháp trị xã hội Sẽ không có người công nhiên ở trên đường cái bắt cóc Ta đây liền an tâm rồi Nếu chúng ta hẹn hò còn có người đi theo thật đúng là rất không thói quen. Hai người theo đường cái đi tới một cái xa báo, hai cái tiểu nữ sinh đang ở mua tạp chí, chỉ nghe được các nàng nói, có chặt lẻn quảng cáo ai, nàng thật sự hảo hảo xem, hảo tình à. Đúng vậy, chúng ta ban nam đồng học đặc biệt thích nàng, đáng tiếc nàng không thế nào trụ quảng cáo. Có tiểu đạo tin tức nói chặt lẻn học tập thực hảo, cùng cái loại này tiểu thái mỗi người mẫu không giống nhau. Thật vậy chăng? Khó trách nàng không thế nào ra tới hai nữ sinh nói chuyện liền đi xa diệp niệm khỉ tức khắc có loại phong thủy thay phiên truyền cảm giác thiếu chút nữa đã quên chính mình cũng có dấu giếm sự người uống trà sữa sao ta có việc muốn nói hai người đồng thời mở miệng trương hiến trí làm diệp niệm khỉ trước nói ngươi trước giúp ta mua một phần tạp chí trương hiến trí hồ nghi hướng đi xà báo một quyển tạp chí ba mươi hai khối hắn không có tiền lẻ chi trả hai trăm tiền mặt tìm một đống tiền xu trở về diệp niệm khỉ mở ra tạp chí sau phiên tới rồi có chính mình ảnh chụp giao diện trở tay che ở trên mặt nói thấy được sao ngươi cảm thấy người này quen mắt sao trương hiến trí trợt vừa thấy cũng không cảm thấy quen mắt nhưng bạn gái không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề nhìn kỹ sau cảm thấy không thích hợp tuy rằng ảnh chụp người hoa trang tiểu tóc cũng thực tiền vệ nhưng đôi mắt lại ngoài ý muốn cùng bạn gái tưởng tượng hắn làm ra một cái lớn mật suy luận cho nên cái này ảnh chụp người là ngươi diệp niệm khỉ đem tạp chí rời đi sau một chương mỉm cười mặt xuất hiện đối lập dưới càng hiện kỳ dị Nàng gật đầu nói, đúng vậy, không nghĩ tới ngươi thật sự nhận ra tới. Cho nên, ngươi còn kiêm trước người mẫu. Trương hiến trí không hề có sinh khí, ngược lại cảm thấy giờ phút này bạn gái rất đáng yêu. Diệp Niệm khỉ đem chính mình lên phố gặp được tinh thăm cùng lúc sau ký hợp đồng, chụp quảng cáo sự giản lược nói. Chính là như vậy, ta cảm thấy này cũng coi như là một loại khác loại nhân sinh thể nghiệm, ngươi có thể tiếp thu sao. Nàng tâm mắt sáng ngời ngoan ngoãn, Trương hiến trí tâm đều đi theo hòa tan, nơi nào còn có bất luận cái gì ý kiến hắn cười đỡ lấy nàng vai thuận theo chính mình tâm cầm lòng không đậu ở nàng trên trán ấn một hôn ta tiếp thu hết thẻ ngươi chương chín mươi hai chương chín mươi hai ngày hôm sau đi công ty các tổ viên nhắc tới trước một đêm hoạt động hỏi diệp nghiệm khỉ như thế nào sớm đi rồi lại nhìn về phía trương hiến trí kia bản ngươi sẽ không theo tiểu trương chủ kéo đi đồ ăn văn thêm vốn là thuận miệng vừa hỏi không nghĩ tới diệp nghiệm khỉ thế nhưng thật sự thừa nhận đúng vậy chúng ta chủ kéo các tổ viên sôi nổi kinh hô nhanh như vậy tiểu cô nương ngươi mới mười tám tuổi không cần thiết sớm nhận định một thân cây đi ít nhất nhiều chọn mấy cây a ai xem ra hôm nay công ty có không ít độc thân thanh niên muốn rơi xuống thương tâm nước mắt nói xong còn sướng nổi lên thiên vương nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội bọn họ chính là biết rất nhiều người đối diệp niệm khỉ cảm thấy hứng thú chẳng qua bởi vì nàng tuổi còn nhỏ không mặt mui ra tay nào biết do dự gian bị người nhanh chân đến trước danh hoa có chủ này một tổ động tĩnh quá lớn trương hiến trí từ công tác chung ngẩng đầu nhìn về phía bạn gái vừa lúc cùng nàng tầm mắt tưng giao, còn thu hoạch bạn gái một quả mỉm cười ngọt ngào ừ có chút người trang thực ngây thơ kết quả không mấy ngày liền kết giao bạn trai nói chuyện tự nhiên là vẫn luôn xem diệp nghiệm khỉ không vừa mắt tần vị mai nàng thanh âm không lớn chỉ có tổ nội thành viên nghe thấy diệp nghiệm khỉ trực tiếp xem nhẹ cũng không nguyện ý phản ứng nàng nhưng thật ra thái văn thêm đáng người cùng diệp nghiệm khỉ có cùng đi quán ba tình nghĩa bắt đầu giúp nàng nói chuyện hiện tại học sinh tiểu học đều bắt đầu yêu đương thành niên vì cái gì không được ta xem ngươi đổi bạn trai cũng đổi rất cần chẳng lẽ ngươi ngây thơ cũng là trang hắn lấy trêu chọc ngữ khí nói ra lại cấp tần vịnh mai đeo đỉnh ngây thơ mũ, tần vịnh mai trong lòng bất mãn lại không có biểu hiện ra ngoài rốt cuộc thái văn thêm không phải mã siêu minh sẽ không ngừng nàng diệp niệm khỉ không để ý đến chuyện bên ngoài chuyên tâm công tác đẩy mạnh tiêu thụ thủ pháp viết một nửa thu được chương hiến trí di động tin tức về sau ta có ta bồi không cần đi quán bar Diệp niệm khỉ cười, đang muốn treo chọc hắn vài câu, lại tới nữa một cái tân. Ta hạp giấm. Tiếng Quảng Đông ghen y tứ. Nàng tâm tức khắc giống ăn mật giống nhau ngọt, trở về cái hảo tự. Chờ đến giữa chưa đi nhà ăn ăn cơm, cảm giác toàn bộ công ty đều biết bọn họ chụp kéo giống nhau. Thiên hai người bề ngoài tương đương, cả trai lẫn gái không thiếu đối bọn họ cố ý. Công ty tới cái anh đẹp trai, bằng ta duyệt nam vô số hỏa nhãn kim tinh phán định hắn là cái mới mẻ hóa, dầu mỡ ăn nhiều tưởng đổi cái thanh đạo. Ai biết hắn coi trọng tiểu muội muội, tiểu muội muội có cái gì hảo, quá non không thú vị, không bằng linh tỷ có liêu. Nghe nói tiểu muội muội còn có nửa tháng liền đi rồi, nam nhân sao, có mấy cái không yêu chơi, linh tỷ đến lúc đó ra tay còn không dễ như trở bàn tay. Vị kia bị mọi người xưng là linh tỷ nữ nhân quyến rũ đỉnh đỉnh ngực, thỏa mãn với những người khác phụng nên, mà những người khác sở dĩ phụng nàng, bất quá là bởi vì nàng tỷ phu là công ty cao tầng, hơi chút có thể nói được với lời nói cái loại này. Lúc này Diệp Niệm Khỉ cùng Trương Hiến Chi đã đánh đồ ăn tuyển hảo vị trí ngồi xuống, hôm nay thái sắc đặc biệt phong phú, Trương Hiến Chi đem Diệp Niệm Khỉ thích ăn thái sắc đều điểm một lần. Hắn tự nhiên mà vậy lột tôm, đem lột tốt tôm bóc vỏ bỏ vào Diệp Niệm Khỉ trong chén hỏi, buổi tối có thời gian hẹn họ sao? Ngươi là có cái gì ăn bài? Ta cố vấn bằng hữu, bọn họ hẹn họ là ăn cơm, xem điện ảnh, ra biển, nghỉ phép, xóa tim này đó, ra biển cùng nghỉ phép ta tạm thời còn làm không được, mặt khác đều có thể. Diệp niệm khỉ xem hắn nghiêm trang nói hẹn họ an bài cảm thấy người nam nhân này quả thực đáng yêu muốn chết, gắp viên tôm bóc vỏ hủy hắn. Vậy xem điện ảnh đi, ta mười giờ gắt cổng. Trương Hiến Trí gật đầu, trong miệng tôm bóc vỏ xưa nay chưa từng có thơ ngọt. Hai người tan tầm sau trực tiếp đi dạp chiếu phim, gần nhất chiếu điện ảnh rất nhiều. Diệp niệm khỉ tuyển một bộ Hollywood hai nạn phiến thiên địa đại sung đâm. Người muốn ăn cái gì, ta đi cho người mua. Dạp chiếu phim chỉ có bắp giang, đồ uống, kem linh tinh Diệp Nghiệm khỉ không lớn muốn ăn, chỉ cần một ly nước trái cây. Trương Hiến Chí nhìn nhìn thời gian, 7 giờ 15 phân, còn có 15 phút mở màn, điện ảnh thị trường 2 giờ, xem xong đã 9 giờ rưỡi. Chúng ta trước xem, không hài lòng liền trước tiên xuống sân khấu ăn cơm. Lấy hắn nguyên bản hàm dưỡng, điện ảnh ngưng kết sở hữu chủ sang cùng nhân viên công tác tâm huyết, cho dù không hợp tâm ý cũng nên nhìn đến cuối cùng một màn, nhưng giờ phút này hắn càng đau lòng đói bụng xem điện ảnh bạn gái, nguyện ý vì nàng từ bỏ dâu gia tiểu kiên trì hollywood hai nạn phiến đặc điểm chính là trường hợp to lớn ngay từ đầu hai người xem thực nghiêm túc một phần tư qua đi hàng phía trước có cặp tình lữ vô tâm điện ảnh tình tiết đánh lên kỳ bởi vì động tĩnh quá lớn mà ảnh hưởng đến bọn họ quan cảm thể nghiệm diệp nghiệm khỉ hơi có chút xấu hổ túi đầu uống nước trái cây trương hiến trí cũng đem nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng ý đồ đánh gây đối phương bất đắc dĩ kia đối tình lữ quá mức đầu nhập mà xem nhẹ ngoại tại thanh âm trương hiến trí dò hỏi nhìn về phía diệp nghiệm khỉ nói câu cái gì nhưng trong nhà âm hưởng quá lớn căn bản nghe không thấy trương hiến trí chỉ có thể tới gần diệp niệm khỉ bên thai nhẹ giọng hỏi tiếp tục xem vẫn là rời đi diệp niệm khỉ rũ mắt yên lặng nghe lông mi trường mà mật trương hiến trí có thể nghe thấy nàng trên người ngọt thanh mùi hương hắc cám hoàn cảnh hạ thấp người thị giác mặt khác cảm quan lại vô hình trung phóng đại trương hiến trí đã là chìm đắm trong kia độc đáo thanh hương trung khiến cho sau khi nói xong nguyên bản nên tối lui hắn vẫn duy trì nói chuyện tư thế diệp niệm khỉ nhẹ ơn một tiếng Giống vô ý thức nỉ non, lại giống một câu trả lời, nàng nâng lên mặt mày, đem cắn ở hàm răng thượng ống hút rời đi. Nếu không chúng ta đi trước. Nói xong nàng quay đầu, lại phát hiện hắn mặt gần trong găng tức. Nàng kinh hách mở to hai mắt nhìn, tưởng sau này lui, lại bị nàng ôm lấy vào ngheo, không chỉ có lui không được, còn cách hắn càng gần. Hắn nhìn chăm chú vào nàng mắt, liền thanh âm đều trở nên ám ách lên. Ta có thể hôn người sao? Diệp niệm khỉ tim đập thực mau, dự cảm đến sắp phát sinh điểm cái gì? nghe được hắn hỏi chuyện sau nhịn không được cười. Nào có người thân phía trước còn hỏi, cái này làm cho nàng như vậy hồi. Nói có thể có vẻ chính mình không đủ rụt rè, nói không muốn nhưng nàng còn rất chờ mong. Trương Hiến trí nhìn đến nàng cười nháy mắt có điểm ngốc, đi theo thẹn quá thành giận lên, không hề trưng cầu nàng ý kiến, trực tiếp hôn lên đi. Nàng môi lại ngọt lại mềm, còn có băng băng lương lương hơi thở, Trương Hiến trí từ khẽ chạm đến liếm mút, toàn bộ quá trình đều là không thầy dạy cũng hiểu, một tay ôm lấy nàng eo, một tay vu về nàng gương mặt càng hôn càng cảm thấy trong lòng không một khối hận không thể đem nàng xoa thành một đoàn điền trong lòng diệp niệm khỉ hơi hiện bị động thừa nhận này một hôn eo đều mau bị hắn bẻ gãy không luyến ái kinh nghiệm người trẻ tuổi không hề phương pháp chỉ bằng một cổ đấu đá lung tung hỏa ở nàng xuyễn bất quá lên dùng sức đẩy hắn ra chỉ thấy hắn thở phì phò đôi mắt lượng dòa người bởi vì bị nàng đẩy ra trên mặt mang theo một màn hoàng hốt sợ nàng bởi vì chính mình cưỡng hôn mà sinh khí diệp niệm khỉ môi nóng rất đau không cần chiếu gương đều cảm giác thành lạm sừng miệng nàng bất đắc dị rồi nói ta đều mau thiếu oxy ngươi vẫn là học học như thế nào hôn môi đi trương hiến trí mặt đỏ lên lên nhìn nàng hồng đến lấy máu môi sắc hầu kết lan lộn vươn chỉ thấy nhẹ nhàng vớt ve đau lòng nói đều do ta ta sẽ hảo hảo học bất quá đến có người bồi cùng nhau luyện mới được diệp niệm khỉ hầu nghi xem qua đi quả nhiên nhìn đến hắn khỏe môi nổi lên cười hắn túi đầu mổ hạ nàng hơi sưng môi nắm tay nàng nói đi chúng ta đi ăn cơm Chương chín mươi ba, chương chín mươi ba. Tám tháng trung hạ tuần, Diệp Niệm Khỉ bán tháo cổ phiếu, lục tục quăng vào đi năm vạn tiền vốn cuối cùng lấy tám mươi ba vạn giá cả thành giao. Hơn nữa nàng sắp tới quảng cáo thu vào, lớn nhỏ cũng là cái tiền tiết kiệm gần trăm vạn tiểu cô bà. Cùng trương Hiến Chi xác định quan hệ sau, hai người ở vào mật liên kỳ, ở hay không công khai vấn đề này thượng, trương Hiến Chi trưng cầu Diệp Niệm Khỉ ý kiến, ta hứa hẹn lấy kết hôn vì tiền để cùng ngươi kết giao. Vậy ngươi hy vọng chúng ta trước tự do phát triển vẫn là trước cùng người nhà thẳng thắn, Trương Hiến Trí gia đình quá mức đặc thù, hắn cánh chim chưa phong, rất sợ hiện tại nói lúc sau lọt vào người nhà phản đối cùng cản trở, lại sợ hãi bạn gái cảm thấy chính mình không đủ chân thành, bởi vậy đem quyền quyết định giao cho bạn gái trong tay. Ta cảm thấy cảm tình là hai người sự, tuy rằng người nhà cũng rất quan trọng, nhưng ta cảm thấy cảm tình bắt đầu thời điểm không cần có quá nhiều ngoại giới thanh âm, so với những cái đó, ta càng để ý ngươi đối ta thái độ trương hiến Chí điểm nàng chóp mũi khẽ cười nói ngươi nói rất đúng về sau nhiệm vụ của ngươi là hảo hảo đọc sách ta nhiệm vụ là nỗ lực công tác chờ ngươi hai mươi tuổi thời điểm ta sẽ cho ngươi một hồi long trọng đính hôn nghi thức Này ý nghĩa hắn muốn ở hai năm nội đứng vững góc chân có được thuộc về chính mình sự nghiệp diệp niệm khỉ cảm thấy giờ phút này trương hiến Chí thân cao hai m tám quá làm người có cảm giác an toàn vui sướng túi người mổ hạ hắn môi làm như khen thưởng bị trương hiến Chí ôm ra tăng nụ hôn này sau khi kết thúc Hắn chống nàng ngạch không bỏ được hỏi, ngươi hậu thiên liền đi rồi. Ân, trường học muốn khai giảng, tuy rằng luyến tiếc, bất quá về sau công tác của ngươi khẳng định cũng rất bận. Lại vội cũng sẽ không quên liên hệ ngươi, có thời gian cũng sẽ đi trường học tìm ngươi. Diệp niệm khỉ ân nói, hảo a, ta đây liền chờ e giờ trường đại giá Quang Lâm. Thực tập kỳ kết thúc, tổ trưởng tóc mái thăng cấp Diệp niệm khỉ thực tập báo cáo đánh 95 cao phần, cũng hoan nghênh nàng sang năm thời tiết nóng tiếp tục tới trường thị thực tập Diệp niệm khỉ cho đại gia mua buổi chiều trà, cảm tạ nói, cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, làm ta cảm nhận được nồng đậm đồng sự tình, cũng học được rất nhiều đồ vợ, này một tháng với ta mà nói là rất khó quên trải qua. Thái Văn thêm vui lùa nói, chỉ sợ khó nhất quên chính là giao cho bạn trai đi, nghiêm túc tính lên ngươi vẫn như cũ là chúng ta Trường thị một phần tử. Mã siêu minh tác đưa lên chúc phúc, tiểu diệp, ngươi là cái phi thường ưu tú nữ sinh, cũng thực nỗ lực, tin tưởng ngươi trở lại trường học sau nhất định càng thêm xuất chúng việc học thành công bọn họ còn đính một bó hoa đưa cho nàng cái này làm cho diệp niệm khỉ ngoài ý muốn lại cảm động liền tân vịnh mai gục xuống mặt cự tuyệt tham dự hô động cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình nguyên bản đại gia tưởng thỉnh nàng ăn cơm diệp niệm khỉ nghĩ đến lần trước quán ba nhà ăn lời nói dịu dàng xin miễn ngược lại làm mọi người nghĩ lầm nàng có mặt khác hẹn hò nga minh bạch như vậy quan trọng nhật tử tiểu diệp khẳng định tưởng cùng bạn trai cùng nhau ăn nếu như vậy chúng ta cũng không bắt buộc có duyên đại gia chung sẽ tương phùng một tháng thời gian quá ngắn mới vừa chỗ ra đồng sự tình liền tan nhưng thiên hạ vốn là đều bị tán chi yến hội vậy vây tay sau vẫn như cũ quá thuộc về chính mình sinh hoạt hôm nay trương hiến trí cũng không có tăng ca tan tầm góp diệp niệm kỷ cùng nhau rời đi trước mang theo nàng đi bờ biển nhà ăn nan cơm lãng mạn nước pháp liệu lý rượu vang đỏ bò bít tết điểm tâm ngọt cửa sổ sắt đất ngoại là mỹ lệ vittoria cảng đường ven biển thượng nghe hùng lợp lè Cảnh sát hợp lòng người. Trương hiến trí một bên phẩm rượu vang đỏ một bên xem bạn gái, tấm mắt đỉnh chú thời gian quá dài, diệp nghiệm khỉ dừng lại ăn cơm động tác hỏi, vì cái gì vẫn luôn xem ta, là chê ta ăn quá nhiều. Nàng ăn nửa khối bò bít tết, còn có rau dưa hấp ốc sen, nùng canh, động tác yêu nhã lượng lại thực sự không tính thiếu, rốt cuộc nhà ăn dùng cơm thuộc nữ nhóm đều chỉ là lướt qua liền ngừng mà thôi. Trương hiến trí bật cười lắc đầu, như thế nào sẽ, ngươi ăn cái gì thời điểm đặc biệt đáng yêu. Chỉ là nghĩ đến về sau chúng ta không thể mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, nhịn không được tưởng nhiều xem vài lần. Diệp niệm khỉ miễn cưỡng tin hắn nói, liếc nói, vậy ngươi xem đi, ta mỗi một khắc đều là quãng đời còn lại tuổi trẻ nhất mỹ lệ nhất, cho nên ngươi đến đem ta hiện tại bộ dáng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Những lời này mặc danh xúc động trương hiến trí tâm, lại có lẽ là cồn tác dụng, làm hắn trở nên cảm tính lên. Hắn cầm nàng đặt ở trên mặt bàn tay, dùng một cái tay khác từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra sau là một con lóe quan nhẫn, hình thức rất đơn giản, chỉ là một cái tê vòng, trung gian nạm một viên hồng nhạt tiểu toản. ở diệp niệm khỉ kinh hỉ dưới ánh mắt, trương hiến trí lấy ra nhẫn, hôn môi nàng ngu bàn tay sau, đem nhẫn tròng lên nàng ngón giữa, lớn nhỏ thế nhưng vừa vặn tốt. Cái này lễ vật ta chuẩn bị thật lâu, hình tròn đại biểu ta dùng ái đem ngươi quanh lại, phấn toàn đại biểu chúng ta tình yêu, lãng mạn, sâu sắc, mặt trái có chúng ta tên viết tắt, còn có hoa hồng đồ án, hy vọng ngươi thích. Diệp Niệm Kỳ thực thích, nghe hắn nói như vậy nhiều tổng cảm thấy không giống mua đơn giản như vậy, suy đoán hỏi, này không phải là chính ngươi thiết kế kiểu dáng đi. Trương Hiến Trí gật đầu là, ta đọc sách thời điểm thường xuyên yêu cầu vẽ, cho nên thử vì ngươi thiết kế một khoản độc nhất vô nhị nhẫn, bất quá ta mải rúa công phu không tới nhà, cho nên thỉnh người hỗ trợ làm ra tới. Đương nhiên tài liệu là chính hắn chuẩn bị, kia viên phấn toàn tuy rằng không lớn, bởi vì độ tinh khiết giá cao cách cũng không tầm thường, cũng không phải hắn không muốn đưa đại viên kim cương Mà là Diệp Niệm Khỉ vẫn là học sinh, không nên quá mức chứng dương, hắn trong xương cốt như cũng là thế gia công tử điệu thấp tính tình. Diệp Niệm Khỉ nhìn hắn nói, ta quá thích, cũng sẽ vẫn luôn mang, như vậy người khác liền biết ta là có bạn trai người. Trương Hiến Trí nghe xong cười méo hạ nàng chót mũi, ngươi nói ra trong lòng ta lời nói, thật là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Diệp Niệm Khỉ đắc ý nói, kia đương nhiên, ta ở ngươi trong đầu ăn ra, ngươi tưởng cái gì ta đều biết. Ăn cơm xong sau. Hai người dắt tay ở bờ cắt bước chậm. Diệp Niệm khỉ dày vào xa, nàng cởi dày sau trực tiếp đạp lên hạt cắt thượng. Thật dài làn váy hạ một đôi chân óng bạch như ngọc. Trương Hiến chí sợ nàng trần trụi chân cầm lạnh, không lưng đem nàng cõng lên, nâng chân đồng thời còn không quên giúp nàng xách giày. Lớn như vậy đây là lần đầu tiên có người bối nàng. Khi còn nhỏ cha mẹ công tác vội, nàng là cùng gia gia ngoái nãi lớn lên, trở trở lại cha mẹ bên người khi đã là thiếu nữ, nàng cũng sẽ không thừa nhận đã từng hâm mộ qua đường thượng bị cha mẹ bối trên vai tiểu bằng hữu nàng lẳng lặng nằm ở hắn trên lưng có trong nháy mắt giống về tới khi còn nhỏ viên nàng nho nhỏ mộng tưởng giống nhau chờ hắn bôi sau một hồi diệp niệm khỉ mới hỏi ta chầm sao Ngươi đem ta buông xuống đi trương hiến chi lắc đầu không chầm ta nguyện ý như vậy vẫn luôn có người Bối đến ngươi gả cho ta bối đến ta tóc trắng đi không nổi khi đó liền đổi ngươi giúp ta đẩy xe lan diệp niệm khỉ hoa một tiếng nói nguyên lai là có dự mưu ngươi thật đúng là quá xấu rồi gió thổi nổi lên trương hiến chi trên trán đầu tóc Lộ ra thư lãng mặt mày cùng phát ra từ nội tâm sung sướng cười, hắn buông bạn gái, làm nàng đạp lên chính mình dày trên mặt, ở hàm hàm gió biển trung ôm hôn chính mình đầu quả tim cô nương. Thật dài bờ cát, rộng lớn mặt biển, ôm nhau người yêu, trong biển đá ngầm cùng nơi xa hải đăng, cấu thành một bộ lãng mạn lại tốt đẹp bức họa của tròn. Trương hiến trí ở 10 giờ trước đem dịp nghiệm khỉ đưa đến ra, xuống xe trước hắn như cũ lưu luyến, từ ngày mai khởi liền không thể cùng nàng chung sống một gian văn phòng. Ta đi rồi! chờ khai giảng ta sẽ trọ ở trường ngươi tưởng ta có thể tùy thời tới xem ta đáng tiếc nàng hiện tại tiền tiết kiệm còn chưa đủ mua phòng mặc dù có thể chi trả một gian độc thân chung cư thủ đô cho vay cũng thành vấn đề rốt cuộc nàng còn không có ổn định nguồn thu nhập đến nỗi trương hiên trí ở hôn trước diệp niệm khỉ không muốn cùng hắn có kinh tế thượng liên lụy bất luận hắn cỡ nào có tiền đây là một cái độc lập tự chủ nữ tính hẳn là có giác ngộ tiến trước ra môn diệp niệm khỉ giảng nhận thao xuống bỏ vào ba lô nội sườn không muốn làm cha mẹ nhìn đến. Một khi làm cho bọn họ biết chính mình cùng trương gia trưởng tôn luyện ái ác liệt tư tưởng sẽ ở một ngày nào đó phát sinh, nàng một chút đều không nghĩ bọn họ từ chính mình trên người đạt được bất luận cái gì ích lợi, bằng bọn họ đối nguyên chủ hành động, nên hai bàn tay trắng, tự thực hậu quả xấu. Mười ngày sau, diệp niệm khỉ đi hương giang đại học đưa tin trở thành một người sinh viên, phủ tiến giáo liền đạt được giáo hoa danh hiệu, đi ở trong trường học thường thu được nam sinh thổ lộ, bó hoa, lễ vật càng là chuyện thường. Nhưng nàng đều lấy chính mình có bạn trai mà cự tuyệt. Bất đắc dĩ chính là, mặc dù trên tay nàng mang nhẫn, như cũ có người không muốn tin tưởng nàng có bạn trai sự thật. Một cái nhẫn đại biểu không được cái gì, nếu ta nguyện ý có thể mang mãn 10 căn ngón tay, lui một bước, liền tính thực sự có, chụp kéo mà thôi, phân phân hợp hợp thực bình thường, ta nguyện ý chờ các ngươi chia tay. Diệp niệm khỉ rất muốn đem đối phương đầu gõ khai, nhìn xem rốt cuộc là cái gì cấu tạo, chẳng lẽ chia tay chính mình liền sẽ cùng hắn ở bên nhau. Ngượng ngùng. Nàng đáp ứng hệ thống đều sẽ không đáp ứng, A cấp nhiệm vụ cũng không phải là ai đều có thể thay thế được khí vận chi chủ, trừ phi gặp được so khí vận chi chủ càng ưu tú nam nhân, đáng tiếc trước mắt xem, người như vậy so ba điều chân còn hy hữu, đã ưu tú lại chuyên tình, đối nàng toàn tâm toàn ý, phi trương hiến chi không làm hán tưởng. Kia chỉ có thể làm ngươi thất vọng rồi, chúng ta là sẽ không chia tay. Theo những lời này xuất hiện chính là một vị tuổi trẻ anh Tuấn Nam Nhân, mang tơ vàng biên mắt kính, khí chất chắc tuyệt, Có cổ làm người vô pháp xem nhẹ quý khí. Hắn làm cho nam sinh mặt đem diệp nghiệm khỉ ôm tiến trong lòng ngực, ở môi nàng in lại một nụ hôn, rồi sau đó nhướng mày hỏi, thấy được sao? Chúng ta cảm tình thực hảo, tương lai sẽ kết hôn, đổi cá nhân truy đi. Nam đồng học xanh cả mặt, có loại đã chịu vũ nhục cảm giác, tuy rằng Trương Hiến Trí không có nói bất luận cái gì lời nói quá mức nói, nhưng hắn xuất hiện đối người khác mà nói chính là một loại thương tổn. Không đề cập tới diện mạo khí chất, đơn luận trên cổ tay hắn biểu. Liền cũng đủ mua một chiếc siêu chạy Thì ra là thế Ngươi cũng bất quá là cái bà người giàu có nông cạn nữ sinh Hưởng ta đem ngươi đương nữ thần Nam sinh nói xong câu này liền chạy Trương Hiền Chi như mày Hiển nhiên bất mãn đối phương nói như vậy bạn gái Ngược lại là diệp niệm khỉ không bỏ trong lòng Sao ngươi lại tới đây Con đeo mắt kính Không có số độ đi Nàng nhớ rõ Trương Hiền Chi không cần thị Bất quá hắn mang mắt kính thật đúng là đẹp Nhiều cổ hào hoa phong nhã hương vị Càng anh Tuấn vội xong công tác tiếp ngươi đi ăn cơm nếu là ta không tới thật đúng là không biết bạn gái nguyên lai like như vậy được hoan nghênh trên mặt hắn nổi lên ghen tuông mặc dù biết bạn gái sẽ không thay lòng cũng thực không mau diệp niệm khỉ kéo cánh tay hắn hưng nói lại được hoan nghênh cũng là danh hoa có chủ ngươi nên vì chính mình ánh mắt cảm thấy cao hứng mới đúng nói xong nàng cũng không chuẩn bị hồi ký túc xá phóng thư trực tiếp cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm bất quá bởi vì chuyện này nàng bị bắt ký xuống bất bình đẳng ước định đáp ứng hôn hắn một trăm lần nếu không hắn sẽ vẫn luôn sinh khí diệp niệm khỉ thật sự bất đắc dĩ vang khởi bị hắn lộng tán đầu tóc nói ngươi nhớ kỹ chính mình hôm nay nói nếu là ngày nào đó bị ta bắt được có mỹ nữ cùng ngươi thổ lộ nói tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi hắn có tiền lại tịnh không biết có bao nhiêu nữ nhân tưởng nhào vào trong ngực đến lúc đó tuyệt đối muốn hung hăng trừng phạt hắn trương hiến trí lại lần nữa đem nàng bắt tiến trong lòng ngực tràn trọc hôn nàng nói hảo à vậy đến lượt ta thân ngươi rất vui lòng Diệp niệm khỉ bất mạn đấm hướng hắn, người nam nhân này rốt cuộc lộ ra giả hoạt gương mặt thật. Chờ diệp niệm khỉ ăn cơm trở lại trường học, từ bạn cùng phòng nơi đó nghe được một tin tức, nàng có bạn trai thả đối phương rất có tiền sự đã bị người đã phát thiệp, chỉ trích nàng là cái hám làm giàu nữ. Cũng không biết là ai như vậy thiếu đạo đức, bạn trai có tiền làm sao vậy, chẳng lẽ thế nào cũng phải tìm cái quỷ nghèo mới có thể chứng minh không hám làm giàu sao. Đúng vậy, quản cũng quá nhiều, niệm khỉ như vậy đẹp nên tìm kẻ có tiền luyến ái mới không lỗ. Như thế nào nói chuyện đâu, ta tin tưởng niệm khỉ không phải người như vậy, hiện tại xã hội này kẻ có tiền rất nhiều, mãn đường cái đều là siêu xe. Ai nha, ta không phải cái kêu ý tứ, chính là nói niệm khỉ thực hảo đáng giá tìm cái hảo bạn trai ý tứ. Diệp niệm khỉ nhìn thiệp nội dung, biết ước chừng là ai làm, nói thật rất bất đắc dĩ, tuy rằng nàng không thẹn với lương tâm, nhưng cũng không muốn vì một cái lòng dạ hẹp hỏi tiểu nhân hủy hoại chính mình danh dự, lập tức cấp kim quốc phú đánh thông điện thoại. Làm hắn tìm cái hacker đem thiệp nội dung xóa bỏ. Kim Quốc Phú so nàng còn kích động, hắn hiện tại mục tiêu chính là buôn diệp nghiệm khỉ đến quan đi, có hắc liêu hình tượng nàng cá nhân hình tượng, kiên quyết không cho phép như vậy sự phát sinh. Hảo, ngươi đừng có gấp, chuyện này giao cho ta, nhất định làm xinh xinh đẹp đẹp. Hắn không riêng muốn xóa thiệp, còn muốn cho phát gián nhân vi chính mình hành vi trả giá đại giới. Đúng rồi, gần nhất có hai cái quảng cáo tìm ngươi chủ, giá cả không tồi, đều hứa hẹn ngươi là duy nhất vai chính quay trục thời gian từ chúng ta định, người muốn hay không suy xét. Cứ việc Diệp Nghiệm Khỉ ở công tác thượng thực phật hệ, nhưng nàng hình tượng hảo, có học bá vòng sáng thêm vào, tương đối có lời, vẫn là có chút quảng cáo thương nguyện ý dùng nàng. Diệp Nghiệm Khỉ hồi, người trước đem tương quan tin tức phát ta Hồng Thư, ta suy xét sau hồi phục người. Từ xuất đạo bắt đầu Diệp Nghiệm Khỉ liền rất coi trọng cá nhân hình tượng, tiếp quảng cáo cũng phải nhìn sản phẩm danh tiếng, rốt cuộc nàng là có rộng lớn trí hướng, không muốn vì điểm tiền mà tổn hại cá nhân hình tượng. Sinh ra vết nhơ. Kim Quốc Phú liên thanh đáp ứng, nàng nguyện ý xem đã nói lên cô ý hướng, thật không muốn tiếp trực tiếp liền cự. Ngắm lại xem đến nơi nào tìm chính mình như vậy toàn tâm toàn ý vì nghệ sĩ suy nghĩ người đại diện, phải biết rằng đem đưa tới cửa tới tiền đầy rất là phải có cực đại nghị lực. Chờ ta sửa sang lại hảo liền trên ngươi, ngươi mau chóng cho ta hồi đáp. Quảng cáo thương bên kia còn chờ đâu, liền tính hôm nay diệp nghiệm khỉ không cho hắn đánh này thông điện thoại Kim Quốc Phú cũng muốn liên hệ nàng. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 94 chương 94 Đêm đó xem qua này tắc thiệp hương sinh viên phát hiện, thiệp đột nhiên quét sạch, thay thế chính là một cái kêu cố hương vị hắc liêu, ở trên mạng phát biểu không chính đáng ngôn luận, xem phi đang lúc trăng web, đánh cắp đồng học thực nghiệm thành quả cũng cắn ngược lại một cái trở, nháy mắt chuyển khắp vườn trường dẫn phát nhật nghị. Thiên nột, không thấy ra tới hắn thế nhưng là loại người này, khó trách cách ngôn nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Quá ghê thởm, mệnh hắn lớn lên người ma cẩu dạng, thiếu chút nữa bị hắn lửa nguyên lai like lần trước lục gia vinh nói cố hưng vĩ đánh cắp hắn thực nghiệm số liệu là thật sự đáng tiếc lúc ấy mọi người đều không muốn tin tưởng lục gia vinh mang hắn rất lâu nghe nói bởi vì chuyện này lục gia vinh thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng lui đến bây giờ còn có kẻ lừa đảo đều danh diệp niệm khỉ không nghĩ tới kim quốc phú hành động lực như thế nhanh chóng ngày hôm sau nhận được hắn điện thoại mới biết được thế nhưng không phải hắn làm ta còn muốn hỏi ngươi đâu có phải hay không mặt khác tìm người diệp niệm khỉ phủ nhận nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống nhớ tới còn có một loại khả năng tính trương hiến trí là gặp qua cố hưng vĩ hắn nếu là cố ý muốn tìm cố hưng vĩ phiền thoái một trăm cố hưng vĩ đều không đủ xem giải quyết liên hảo kia hai cái quảng cáo ta xem qua đồ dùng sinh hoạt cái kia có thể tiếp kim quốc phú không làm hắn tưởng treo điện thoại liền cùng quảng cáo phương nói hợp đồng công việc cần phải muốn thêm cái vừa lòng giá buổi tối trương hiến trí gọi điện thoại lại đây khi diệp nghiệm khỉ hướng hắn chứng thực được đến khẳng định trả lời trung hợp nhìn đến liền tìm người đi xử lý Người như vậy liền tính tốt nghiệp lấy được cao bằng cấp, cũng sẽ không đối xã hội sinh ra chính diện công hiến. Trương Hiến Trí phân phó hacker nguyên lời nói là, làm người này vĩnh viễn ở Hương Giang biến mất. Bởi vậy thiệp chỉ là dự nhiệt, hậu kỳ còn sẽ bị trường học khuyên lui, theo sát Hương Giang sở hữu công ty đều sẽ không lớn Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, không hề nghi ngờ Trương Hiến Trí có thể làm được, nhưng này đó mặt trái tin tức hắn cũng không có cùng bạn gái để. Hắn hy vọng chính mình ở bạn gái trong mắt vĩnh viễn là cái kia thân sĩ tiên sinh Mà không phải sẽ sử dụng thủ đoạn thương nhân. Đảo mắt mấy tháng qua đi, thời gian đi tới cửu kiểu, kiểu năm, mỗi năm một lần hương giang tiểu thư thi đấu chính thức khởi động báo danh thông đạo, kim quốc phú giống tiêm máu gà giống nhau gấp không chờ nổi cấp diệp niệm khỉ gọi điện thoại tới. Chắc lẻn, ngươi để cử người tìm được rồi sao, chúng ta đến mau trong báo danh. Diệp niệm khỉ bình tĩnh chân ăn nói, ngươi trước đừng có gấp, có một tháng báo danh thời gian, chúng ta không cần như vậy đuổi. Đến nỗi để cử người nàng mới đầu muốn tìm chính là rút túy thư viện đã từng được tuyển qua quán quân bạn cùng trường học tỷ nhưng hương đại lao sư biết nàng có báo danh ý nguyện sau hy vọng nàng có thể đại biểu trường học tham gia thi đấu này không thể nghi ngờ có thể đại đại đề cao trường học mức độ nổi tiếng tuy rằng hương đại ở toàn cầu trong phạm vi đã cũng đủ có ảnh hưởng lực ta minh bạch nhưng ta chờ đợi ngày này đã đợi một năm hắn chờ không kịp hướng mọi người chứng minh chính mình ánh mắt làm toàn thế giới biết chính mình ký một cái cỡ nào ưu tú nghệ sĩ Đây là trong ngành không có tiếng tâm gì mười mấy năm sau cuối cùng của cường tham gia thi đấu sự diệp nghiệm khỉ còn không có cùng trương hiến trí để hôm nay vừa vặn là trương hiến trí từ nội địa trở về nhật tử trạng vạng nàng khóa sau khi kết thúc trương hiến trí liền lái xe lại đây tái nàng ăn cơm địa điểm là vít Di ạ cảng du thuyền nhà ăn hắn dự định đỉnh tầng ngắm cảnh tốt nhất phòng khoảng cách lần trước gặp mặt đã qua đi một vòng hắn môi so dị vãng càng thêm nhiệt liệt ở trên xe hôn hồi lâu điểm cơm sau đóng cửa lại lại hôn hồi lâu diệp niệm khỉ tỉ mỉ sửa sang lại kiểu tóc đã sớm loạn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng tới đừng náo loạn đợi chút có người tiến vào diệp niệm khỉ thường kinh ngạc với một sự kiện chính là trương hiến trí nhìn qua là cái cực thân sĩ người cử chỉ lời nói việc làm đều thực khéo léo nhưng hắn lại thường xuyên làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tỉ như có thể không chút nào để ý người khác ánh mắt ở các trường hợp hôn môi nàng nhà ăn dạp chiếu phim trại nuôi ngựa chờ, hắn lý do là hôn môi là người yêu gian biểu đạt tình cảm phương thức đương hắn cảm tình tới một cái điểm xôi sau, liền sẽ cầm lòng không đậu làm ra nội tâm khát vọng hành vi. Đây là nhân loại thiên tính, không cần bận tâm người khác cái nhìn. Chỉ có thể nói phương diện này hắn đã chịu phương Tây tư duy hun đúc, hơn nữa hun đúc đặc biệt hoàn toàn. Tới rồi lệnh nàng vô pháp phản bác nông nỗi. Hôm nay cơm điểm là Italy đồ ăn, trương hiến chí còn điểm một lọ rượu vang đỏ. Hai người ở ánh nến xôi hai tiếng sóng biển đối ẩm. Uống lên nửa ly rượu sau, diệp niệm khỉ chống gương mặt đối hắn cười ôn nhu nói ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trương Hiến Chi ánh mắt lưu luyến, hơi say bạn gái càng thêm mê người, theo hai người tình yêu càng ngày càng ngọt ngào. Hắn thường thường yêu cầu cường đại định lực mới có thể khắt chế không làm du củ hành động. Diệu vang đỏ theo hắn hầu kết lăn xuống bụng, hắn thâm hô một hơi gật đầu, vô luận chuyện gì chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Nhìn bạn gái trong mắt nở rộ ra tinh quang, Trương Hiến Chi tâm cảm thấy dị thường thỏa mãn. Đây chính là ngươi nói, không được đổi ý. Diệp Niệm Khỉ vươn ngón út muốn cùng nàng ngéo tay. Trương Hiến Chí sủng nịch cười, tự nhiên chuyện gì đều nguyện ý theo nàng. Có rất tò mò nàng rốt cuộc có cái gì ý tưởng. Rốt cuộc này một năm, nàng chưa từng có mở miệng muốn quá cái gì, thậm chí ở hắn đưa tặng sang quý lễ vật sau tỏ vẻ bất mãn, cho rằng nàng chỉ là một học sinh, cũng không cần xa vật phẩm trang sức phụ trợ chính mình, chỉ cần đơn giản áp dụng liền hảo. Điểm này làm hắn lại ái lại bần rầu. Ta muốn báo danh tham gia Hương Giang tiểu thư tuyển chọn thi đấu, ngươi sẽ duy trì ta tham gia sao? Theo những lời này hỏi ra khẩu. Diệp niệm khỉ mắt thường có thể thấy được nhìn đến hắn trầm mặc xuống dưới, trên nét mặt lộ ra một mặt cự tuyệt, nhữ lại mi hỏi, vì cái gì? Ta nhớ rõ ngươi cũng không ham thích với danh lợi. Nếu nàng tường hồng, rất nhiều tiết mục có thể tham gia, hắn thậm chí nguyện ý đầu tư điện ảnh làm nàng chụp, nhưng nàng tổng nói lấy học tập làm trọng, hiện tại lại muốn tham gia hương giang tiểu thư thi đấu, cho nên hắn cảm thấy hoang mang. Ta như vậy quyết định có ta chính mình lý do, tuy rằng ta cũng không coi trọng danh lợi. Nhưng từ ta lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau ngày đó bắt đầu, ta đã sớm thân ở trong đó không phải sao. Đối ta mà nói, mặc dù có thể đạt được thứ tự cũng chỉ là nhiều một tầng vinh dự, không có mặt khác hàm nghĩa. Cứ việc diệp nghiệm khỉ biểu đạt mịt mơ, Trương Hiến Trí vẫn là minh bạch nàng lời ngầm, đó chính là nàng hy vọng thông qua tuyển mỹ thi đấu gia tăng cảm tình lợi thế, giảm bất đến từ gia đình của hắn lực cản. Trương Hiến Trí có như vậy trong nháy mắt tưởng nói cho nàng không cần lo lắng này đó, hắn sẽ giải quyết hảo sở hữu vấn đề nhưng nghĩ đến nàng tính cách những lời này rốt cuộc không có nói ra nàng là cái độc lập thân thể thông tuệ nỗ lực có độc đáo tư duy hắn không nên dùng ái đem nàng buộc chặt làm nàng trở nên không giống nàng chính mình hắn phải làm chính là trở thành nàng trợ lực đáng tin cậy hậu thuẫn mà không phải cản trở nàng trưởng thành gông cùm xiềng xích lại nói hắn kháng cự nguyên nhân đơn giản là không muốn nàng đem tốt đẹp một mặt lộ ra ngoài ở trước mặt mọi người nếu gần đóng phim điện ảnh chụp phim truyền hình nói Hắn có thể tìm độc lập đoàn đội bảo đảm nàng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, nhưng tuyển mị thi đấu là phát sóng trực tiếp, có nhiều hơn không thể đối kháng nhân tố. Hảo, nếu đây là ngươi muốn làm, ta sẽ toàn lực duy trì, tựa như ta đã từng đáp ứng ngươi, làm ngươi vĩnh viễn hài lòng tội nguyện, không vì bất luận cái gì sự tình thay đổi ước nguyện ban đầu. Tuy rằng lúc ấy nói như vậy tiền đề chỉ là muốn vì nàng xây dựng một cái không chịu quấy nhiễu, vô ưu vô lự thế giới, nhưng hắn không muốn nhìn đến người yêu trên mặt hiển lộ ra thất vọng biểu tình. Bị thiên vị không có sợ hãi, ở cảm tình hắn chú định là lui về phía sau kia một cái. Diệp niệm khỉ biết hắn khẳng định sẽ duy trì, nếu không đáp ứng cùng lắm thì nhiều làm nũng, dù sao làm nũng nữ nhân tốt số nhất, không nghĩ tới chính mình còn không có phát động thế công hắn cũng đã tức vũ khí đầu hàng. Thân ái, ngươi thật sự thật tốt quá, ở như vậy ta thực mau liền phải bị ngươi sùng hư. Trương hiến trí sờ sờ nàng phát cũng là tốt. Diệp niệm khỉ chủ động đưa lên môi thơm một quả, bị hắn để lại ra tăng tìm kiếm. Cái này khi đoạn sẽ không có người phục vụ tiến vào phương tiện hắn tận tình hưởng dụng mỹ vị sau khi ăn xong tiểu điểm tâm ngọn. Diệp niệm khỉ thực mau báo cho Kim Quốc Phú giúp nàng báo danh, tương quan lưu trình toàn quyền giao cho hắn xử lý, chỉ ở nhận được có tuyến ra đi ô thông chi sau cùng mặt khác dự thi giai lệ cùng nhau quay trụ tuyên truyền chiếu. Nghe được ngươi muốn tới tham gia thời điểm ta thật hoảng sợ, cùng đồng sự nói năm nay thi đấu nhất định thực xuất sắc, hơn nữa dự định ngươi tiến tiền tam. Hương đại nổi danh bạn cùng trường ngu kỳ văn nữ sĩ đã từng ở vườn trường hoạt động gặp qua Diệp nghiệm khỉ, đối nàng ấn tượng thực hảo, lời này đảo không phải bởi vì Diệp nghiệm khỉ là nàng tiểu học mội mới nói, mà là thiệt tình thực lòng khen ngợi. huống chi chính mình trường học cũ học mội tham gia thi đấu với nàng cũng là kiện quang vinh sự, nàng vẫn là Diệp nghiệm khỉ đề cử người, nếu xếp hạng giữa trước, cho thấy chính mình tuệ nhãn thức châu. Mạch lệ, ngươi như vậy khen ta ta sẽ kiêu ngạo tự mãn không đến thi đấu cuối cùng một khắc đều không thể chắc chắn kết quả nhất định như người ý ngu kỳ văn cười nói ngươi cho ta là hướng ngươi ta chưa bao giờ nói láo nếu là ngươi thật không có tranh quán quân năng lực ta còn lười nói nếu nói đã nói lên xác thật xem trọng ngươi nàng có tất cả giai lệ cá nhân tư liệu từ tuổi đến diện mạo bề ngoài thậm chí bằng cấp tổng hợp suy tính xuống dưới diệp nghiệm khỉ nhất nàng có thể tiến vào tiền tam thực mò hợp tin tức truyền thông liền bắt đầu đại lượng đưa tin năm nay tuyển thủ dự thi Diệp Niệm Khỉ cũng làm đứng đầu đoạt giải quán quân người được chọn pha chịu chú ý, cuối tuần thời điểm cha mẹ gọi điện thoại làm nàng về nhà, Diệp Niệm Khỉ biết chỉ sợ là vì thi đấu sự. Quả nhiên, nàng về đến nhà sau liền nhìn đến sắc mặt không vui cha mẹ ngồi ở trên sofa, bày ra tam đường sẽ tỉnh bộ tịch chỉ trích nói, vì cái gì muốn tham gia cái này thi đấu. Danh đều báo cũng không cùng cha mẹ đề, người đem chúng ta đặt ở nơi nào. Dù cho bọn họ tức giận rào rạt, lại không thể ảnh hưởng đến Diệp Niệm Khỉ mảy may sở dĩ trở về cũng bất quá là không hy vọng ở thi đấu trước phơi ra mặt trái tin tức thôi không nói chỉ là lo lắng các ngươi không tiếp thu đến nỗi tham gia thi đấu ta đại biểu chính là trường học một câu rông thật mà là giả nói tức khắc làm cha mẹ bất mãn hàng đến thấp nhất kỳ thật nhìn đến nữ nhi tham gia thi đấu tin tức bọn họ cũng không phải thật sự bất mãn không đề cập tới tham gia thi đấu đoạt giải có đại ngạch tiền thưởng chỉ nói danh khí liền rất có mặt mũi bọn họ tức giận điểm đơn giản là đại nữ nhi không có chuyện trước chưng cầu bọn họ đồng ý mà thôi trên thực tế từ diệp nghiệm khỉ đọc đại học bắt đầu cũng đã bắt đầu tự lập không hỏi trong nhà đòi tiền nàng không cần giao học phí sinh hoạt phí cũng tự phó đối ngoại cách nói là làm ra giáo có thu vào bởi vậy nếu cha mẹ muốn lợi dụng học phí hoặc sinh hoạt phí áp chế cũng là không thành lập liền tính như vậy ngươi cũng không thể không nói nếu không phải trong tivi bá ta cùng ngươi ba ba còn bị chẳng hay biết gì đừng tưởng rằng ngươi đọc đại học cánh liền lạnh chúng ta sinh ngươi đem ngươi dưỡng lớn như vậy ngươi phải hiểu được hiếu thuận biết không lời này nếu là mặt khác cha mẹ nói diệp niệm khỉ là cử đôi tay tán thành nhưng nguyên chủ bi thảm nhân sinh rõ ràng trước mắt diệp niệm khỉ lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ ở nhà ăn bữa cơm liền trở về trường học diệp niệm khỉ rời đi sau diệp ẩn giai cùng cha mẹ nói ta cảm thấy tỉ tỉ thay đổi thật nhiều cùng trong nhà một chút đều không thân nàng không phải là thi đậu đại học liền mặc kệ chúng ta đi diệp ẩn giai nhớ rõ tỷ trước kia đối chính mình thực hảo không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên trở nên đặc biệt lãnh đạm, hiện tại liền ra đều không thế nào trở về. Trương Ái Đình ánh mắt thâm u hồi, ngươi còn nhỏ, dụng tâm đọc sách, những việc này không phải ngươi nên ngọc lòng. Nàng tự nhiên phát giác đại nữ nhi biến hóa, mặc dù nàng càng bất công tiểu nữ nhi, đại nữ nhi cũng là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy đại nữ nhi đã không chịu không chế, hiện tại ý tưởng chính là, chờ đại nữ nhi tốt nghiệp, cho nàng tìm hảo nhân ra gả cho. Từ tiền biếu cùng quan hệ xã hội thượng đạt được bồi thường, nếu không cái này nữ nhi liền thật là phí công nuôi dưỡng. Diệp chính hảo công ty lúc này còn không có gặp phải phá sản vấn đề, bởi vậy Trương Ái Đình gần là tưởng phát huy đại nữ nhi giá trị, trước mắt chưa sinh ra bán nữ ý tưởng. Bảy tháng sơ trường học nghỉ hè, vừa vận đài truyền hình bên kia yêu cầu dự thi giai lệ tiến hành trước khi thi đấu huấn luyện, rồi sau đó tiến hành đầu luân phỏng vấn, từ lần này phỏng vấn thi đấu cũng đã lặng yên bắt đầu. Bởi vì phỏng vấn sau chỉ biết lưu lại trong đó 100 vị giai lệ, trải qua ra đi ô bá ra sau, từ người xem tuyển ra tiền 30 người tiến vào thi vòng 2. Ta đã hỏi tham qua, sơ thi đối với ngươi mà nói chỉ là đi ngang qua sân khấu, ngươi bình thường phát huy liền hảo. Ứng diệp niệm khỉ yêu cầu, Kim Quốc Phú giúp nàng thuê phòng ở, liền ở điện đài vô tuyến phụ cận, diệp niệm khỉ một nghỉ hắn liền đem người nhận lấy. Này đó là ta làm A Khải ấn ngươi kích cỡ chuẩn bị quần áo, hảo chút là hắn từ nước ngoài đảo. Bảo quản sẽ không theo người đúng hàng. Kim quốc phú so Diệp niệm khỉ bản nhân còn coi trọng thi đấu, không cho phép có bất luận cái gì tì vết. Này đó quần áo phẩm vị thế, nhưng ngoại ý muốn không tồi. May mắn hắn biết chính mình thẳng nam thẩm mỹ, thỉnh quen biết chuyên viên trang điểm. Vất vả ngươi, ta sẽ hảo hảo thi đấu, sẽ không cho ngươi mất mặt. Câu này thuận miệng an ủi nói làm Kim quốc phú hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đương nàng đối chính mình làm hứa hẹn. Hai người nói chuyện chung, Diệp niệm khỉ điện thoại vang lên. Là công tác kết thúc Trương Hiến Chi đánh tới điện thoại, nàng không kiêng rẻ làm cho Kim Quốc Phú mặt tiếp lên. Ta rời đi trường học, người đại diện giúp ta thuê gian trung cư, quảng bá nói phụ cận, ngươi muốn lại đây sao? Ta đây ở nhà chờ ngươi. Phía trước Kim Quốc Phú trước nay không nghe Diệp Niệm Khỉ đề qua Trương Hiến Chi tồn tại, nay thông điện thoại làm hắn mí mắt phát nhảy, chờ Diệp Niệm Khỉ cắt đứt sau, hắn run giọng hỏi, không thể nào. Là ta tưởng như vậy. Chạy nhanh nói cho ta vừa mới gọi điện thoại chính là người nhà ngươi. Diệp nghiệm khỉ cười, nghiêm khắc lại nói tiếp xác thật là người nhà của ta, rốt cuộc ta về sau là phải gả cho hắn. Kim Quốc Phú hít thở không thông, nghệ sĩ còn không có hồng liền luyến ái làm sao bây giờ. Có ai có thể tới cứu cứu hắn? Vệ đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 95 chương 95 Kim Quốc Phú nguyên bản đã tính toán đi rồi, nghe được Diệp nghiệm khỉ trò chuyện sau quyết định chờ một chút, chủ yếu là muốn gặp đối phương một mặt, sợ chính mình nghệ sĩ quá tuổi trẻ bị nam nhân lừa. Tuy rằng nàng nhìn qua thực thông minh, học tập hảo, chỉ số thông minh cao nhưng nam nhân nhất hiểu biết nam nhân thói hư tật xấu nhìn đến tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài liền trụ kéo dựa lời ngon tiếng ngọt tiểu lễ vật hống các nàng tâm hoa nội phóng tin tưởng chính mình gặp tuyệt thế chân ái trên thực tế này đó nam nhân rất có thể là sau lưng chân đạp mấy chiếc thuyền hộp đêm vương đối mỗi nhậm bạn gái đều như thế muốn bọn họ phụ trách thời điểm các chạy bay nhanh làm người quản lý kiêm lớn tuổi mười mấy tuổi huynh trưởng kim quốc phú cho rằng chính mình có nghĩa vụ vì nàng tình yêu trấn cửa ải Trương hiến trí lên sân khấu lược hiện điệu thấp, sơ mi trắng, trong tay dẫn theo bánh kem cùng lan phương viên đóng gói đồ ăn, kinh điển tất chân trà sữa, bánh mì nướng tiểu pháp, hành du gà bái vớt đinh đẳng, đều là diệp niệm khỉ bình thường thích ăn. Mở cửa chính là kim quốc phú, động tác thế tới rào dạng. đối thượng trương hiến trí mặt sau khí đã bẹp một nửa, thậm chí sững sờ ở cạnh cửa đã quên nói chuyện, ngược lại là trương hiến trí chủ động chào hỏi. Ngươi hảo, là niệm khỉ thường để kim ca. Trương Hiền Chi đem bánh kem chuyển qua một cái tay khắc gót Kim Quốc Phú bắt tay nói, Cảm tạ ngươi này một năm tới đối niệm khỉ chiếu cố, ta kêu Trương Hiền Chi, cũng có thể kêu ta Ivan, về sau đại gia giao tiếp địa phương sẽ rất nhiều. Kim Quốc Phú chịu chi phối cùng hắn bắt tay, trong lòng tưởng chính là, chỉ từ bề ngoài xem, hai người nhưng thật ra xứng đôi, nhà mình nghệ sĩ không có hại. Anh, ngươi hảo Ivan, ta là chặt lèn người đại diện, so ngươi hư trường một ít, ngươi kêu ta Kim ca là thực thỏa đáng. Trương Hiến Trí cười vào nhà, Diệp Niệm Khỉ đang ngồi ở trên sofa rất có hứng thú xem hai người hàn huyên. Trước mắt xem nhà mình bạn trai toàn phương vị đem mỗi vị người đại diện nghiên áp, tiểu tinh lữ gặp mặt tự nhiên ôm hôn môi, rồi sau đó Trương Hiến Chi đem đồ ăn bày ở trên bàn trà phương tiện nàng dùng ăn. Quá tuyệt vời, ta đang muốn uống trà sữa ngươi liền mua tới. Nhất đồng bạn trai chính là vĩnh viên có thể tưởng nàng suy nghĩ, ở thỏa đáng nhất thời điểm chuẩn bị nàng muốn nhất đồ vật, tỉ như chuyển nhà mệt nhọc sau trà sữa cùng điểm tâm ngọt tuy rằng thể lực sống đều là kim quốc phú làm nàng chỉ lấy cái bao mà thôi Trương hiến trí cười giúp nàng sửa sang lại bên thai sợi tóc trong mắt chứa ôn nhu lại chuyên chú quá mang ngươi như vậy ai uống trà sữa ta suy xét có phải hay không nên khai ra tiệm trà sữa tặng cho ngươi có đôi khi hắn thậm chí khát vọng chính mình là ly trà sữa vĩnh viễn uống bất tận cái loại này tuyệt không thừa nhận là nàng uống trà sữa khi biểu tình quá hạnh phúc làm hắn có chút ghen ghét, ghét vốn là câu vui đùa lời nói diệp nghiệm khỉ nghe xong thế nhưng hai mắt sáng lên Thật sự, kia thật tốt quá, nói thật ta đối hiện tại trà sữa không lớn vừa lòng, muốn càng nhiều điểm đa dạng, nếu ngươi khai tiệm trà sữa cũng tuyệt đối mỗi ngày cổ động, hơn nữa khẳng định rực rỡ, tương lai có thể khai cả nước nơi nơi đều là chuỗi cửa hàng cái loại này. Diệp niệm khỉ quá hiểu biết trà sữa biến thiên sử, từ đơn thuần trà sữa đến thêm chân trâu, dừa quả, hiệu đỉnh, sau lại xuất hiện các loại quả trà, còn có khoai viên, thiêu tiên thảo, rồi sau đó lại bắt đầu tăng thêm các loại loại cái, kem trờ. Hương vị Mỹ, nhan giá trị cao, thịnh hành với các thành phố lớn, mỗi ngày không tới một ly khiến cho người cảm thấy thiếu điểm cái gì. Diệp niệm khỉ tin tưởng hoa hạ người khẩu vị là tương thông, mặc dù trước tiên bao nhiêu năm đại gia cũng giống nhau thích. Trương Hiến Trí xem nàng thật sự có phương diện này ý tưởng, cũng liền nghiêm túc lên, tuy rằng sự nghiệp của hắn còn chưa tới đạt rất cao vị trí, nhưng chỉ lấy ra tiểu bộ phận cổ phần chia hoa hồng liền cũng đủ khai mấy nhà cửa hàng, vẫn là thị khẩu tuyệt hảo cái loại này có cái gì ý tưởng có thể cùng ta nói, ta trực tiếp an bài đi xuống, nhiều nhất một tháng thời gian sẽ có người hai uống trà sữa. Diệp Niệm Khỉ cao hứng quăng vào trong lòng ngực hắn, chủ động đưa lên một quả môi thơm, bất quá chỉ dán môi dưới liền tách ra, trương hiến trí theo bản năng tưởng khẩn ôm nàng gia tăng, thực mau lại nghĩ tới còn có những người khác ở, lúc này mới ngừng động tác. Đêm nay ta liền văn hay tranh đẹp họa ra tới, ta thật là ta hộp bách bảo, có người ta liền có hết thảy. Trương Hiến Chi ôn nhu cười nói, mị tự lìa giờ. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Một bên bị nghiêm trọng xem nhẹ kim quốc phú tâm linh đang ở gặp thật lớn đánh sâu vào. Hắn có thể nhìn ra cái này kêu Ivan ra hỏa ra cảnh không tồi, là cái nhà giàu công tử. Nhưng thuận miệng liền nói khai cửa hàng, còn nói cái gì trong một tháng khẳng định có thể uống thượng trà sữa, nghe tới như thế nào như vậy giống bán hàng đa cấp lửa dối đâu. Chẳng lẽ chính mình nghệ sĩ chính là bị hắn như thế vụng về trang rộng hứng ở. Kim quốc phú nhìn không được ra tiếng nói, này, khai cửa hàng không dễ dàng như vậy đi thuê cửa hàng, trang hoàng, thỉnh công nhân, không chỉ có tiêu phí thật lớn một tháng thời gian có phải hay không cũng có chút đuổi. Nói xong hắn còn hướng diệp niệm khỉ điên cuồng trước mắt, ý đồ làm nàng minh bạch chính mình ý tứ. Diệp niệm khỉ nhẫn cười, ác thú vị tưởng đầu hắn, vì thế cô ý làm bộ không rõ hắn ý tứ, hỏi, Kim ca, ngươi làm sao vậy, đôi mắt rút gần sao. Kim Quốc Phú thất vọng thở dài, chưa bao giờ có cảm thấy hắn cùng nghệ sĩ chi gian như vậy khuyết thiếu ăn ý quá. Ta đôi mắt rất tốt chỉ là xem các ngươi tuổi trẻ sợ các ngươi không hiểu khai cửa hàng khó xử đừng nhìn mãn đường cái đều là cửa hàng kỳ thật làm buôn bán rất khó nếu không hương rằng cũng không như vậy nhiều trụ nhà trọ giá rẻ người nghèo trương hiến chi phi thường khiêm tốn tiếp thu cũng tỏ vẻ tán đồng nói xác thật cho nên chúng ta ngay từ đầu muốn đi tinh phẩm lộ tuyến chế tạo ra giống thúy hoa lan phương viên như vậy nhãn hiệu mục tiêu khách hàng định vị trọng yếu phi thường ngụ ý là chúng ta không đi bình dân lộ tuyến kiếm chính là kẻ có tiền, tiền. Kim Quốc Phú thiếu chút nữa bị nước miếng cấp sả tử, thậm chí sinh ra một cổ vô lực phun tạo cảm giác. Diệp Niệm khỉ rốt cuộc không đành lòng chuẩn bị buông tha hắn, cười nói: "Hảo, không náo người, ta biết ngươi lo lắng ta bị nam nhân lừa, nhưng Ivan hắn không phải kẻ lừa đảo, hắn họ Trương, là Trương thị con cháu, khai tiệm trà sữa năng lực vẫn là không thiếu." Kim Quốc Phú nghe xong nửa câu đầu ở trong lòng phun tạo, mỗi cái bị lừa nữ nhân đều không thừa nhận chính mình ánh mắt không hảo gặp được cha nam, chờ quăng ngã vỡ đầu chảy máu liền biết lợi hại. Sau khi nghe được nửa câu trực tiếp thạch hóa, hắn tự nhiên biết là cái nào chương thị, có thể nói phú khả địch quốc, chỉ sợ liền trong nhà người làm vườn đều so với chính mình thu vào nhiều. Lúc này lại xem trương hiến trí đã không còn cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo, mà là càng xem càng quý khí, tự trách mình có mắt không chồng đem thật kim sai trở thành đồng khối. Nguyên lai là trương gia công tử, ta cũng nói như thế nào cử chỉ như thế ưu nhã, hành động lực như thế mạnh mẽ, đừng nói là một nhà tiệm trà sữa. Chính là toàn hương giang nở khắp tiệm trà sữa ta đều là tin phụ. Lời tuy nhiên nói thực khách khí, nhưng Kim Quốc Phú không phải chưa thấy qua đại trường hợp người, còn không đến mức như thế nào thấp hèn, lại nói hắn đại biểu chính là Diệp Nhậm Khỉ quá hạ giá cũng ném nhà mình nghệ sĩ mặt mũi không phải. Kim Quốc Phú cuối cùng hoài khiếp sợ tâm tình rời đi, chuẩn bị cách thiên hảo hảo hỏi một chút nhà mình nghệ sĩ, hai người là như thế nào ở bên nhau, lại cảm thấy nàng nên sớm một chút nói làm chính mình có cái chuẩn bị tâm lý. Như vậy hôm nay liền sẽ không ở trường công tử trước mặt xấu mặt. Trương Hiến Trí quan tâm bạn gái thi đấu chuẩn bị tình huống, biết được Kim Quốc Phú vì nàng chuẩn bị dự thi trang phục, Trương Hiến Trí tỏ vẻ sẽ giúp nàng một lần nữa chuẩn bị. Loại này thi đấu, mọi người đều sẽ đem hết toàn lực biểu hiện ra tốt nhất một mặt, ta không hy vọng ngươi ở phương diện này bị người so không bằng. Hương Giang Tiểu Báo chưa bao giờ là thiện tra, bắt quái tạp chí càng là có chỉ hiệu bảo ngựa năng lực, tương lai mấy tháng, sở hữu giai lệ sẽ bị lăn qua lộn lại nghị luận. Liền khi còn nhỏ xuyên tã giấy sự đều có thể bị bọn họ đào ra, đối này Trương Hiến Trí đã làm chuẩn bị, trong khoảng thời gian này nhất định không thể làm truyền thông chụp đến bọn họ đồng hành ảnh chụp Hiện tại tuyệt đối không phải làm người nhà hiểu biết tình yêu thời cơ tốt nhất, một khi bị đưa tin, sẽ có đại lượng truyền thông dũng hướng Trương ra phỏng vấn, ở nhà người đối bạn gái cũng không hiểu biết dưới tình huống, bọn họ đã vô pháp vui vẻ tiếp thu lại vô pháp khách quan đánh giá, hơn nữa truyền thông châm ngòi thổi gió, sẽ cho hai bên quan hệ tạo thành tổn thương. Có thể là có thể, bất quá ngươi cũng đừng cho ta chuẩn bị quá quý, ta chính là cái bình thường gia đình ra tới, xuyên quá hảo ngược lại dễ dàng bị người nghị luận, khéo léo liền hảo. Kỳ thật diệp nghiệm khỉ chính mình cũng chuẩn bị một ít, bất quá làm một cái săn sóc hảo bạn gái, tự nhiên sẽ không cự tuyệt bạn trai tưởng chiếu cố nàng tâm ý, rốt cuộc chuyện này với hắn mà nói cũng không khó, thật cự tuyệt hắn ngược lại không cao hứng, cũng liền không cần lập cái gì hiểu chuyện nhân thiết, dù sao quần áo mua trở về đều có thể mặc, sau này yêu cầu tham dự hoạt động là không phải ít Cái này phòng ở địa lý vị trí không tồi, chính là trang hoàng rất đơn sơ, ta có hai căn hộ, nhưng đều không ở phụ cận. Ta liền trụ mấy tháng, hơn nữa khá tốt nha, ngươi xem nhiều đơn giản, rất có ở nhà hương vị. Đây chính là Kim Quốc Phú dựa theo nàng yêu cầu tìm thật lâu mới tìm được phòng ở, đơn giản gỗ thô phòng, phòng chủ trang hoàng sau không trụ, nàng là cái thứ nhất khách thuê, cũng bởi vì là tân phòng, ở tiền thuê nhà thượng cũng không có cỏ kẻ mà cả. hương Giang tiểu thư thi đấu đạt được danh từ có tiền thưởng. Diệp niệm khỉ đã quyết định nếu may mắn đoạt giải liền mua bộ thuộc về chính mình phòng ở, không thèm để ý lớn nhỏ, chỉ cần lâu bàn hảo kết cấu hảo là được, chờ về sau có tiền lại mua đại bộ, dù sao giá nhà sẽ vẫn luôn trướng, mua được chính là kiếm được. Phía trước hai người hẹn hò đều ở nơi công cộng, nhiều lắm định cái ghế lô, hiện tại có thuộc về chính mình tư mật không gian, trong phòng tràn ngập nàng hơi thở cùng hàng ngày đồ dùng, toàn bộ cảm giác hoàn toàn bất đồng, hôn hôn liền đem nàng đẩy ngã ở sofa, thiếu chút nữa lao xuống cốc cỏ hắn bình ổn nội tâm xúc động tế hôn nàng gương mặt cảm thấy như thế nào cũng thân không đủ nhưng nàng còn nhỏ dù cho lại tưởng cũng muốn chịu đựng thích là tuy tâm sử dụng ái lại là tận lực khắt chế trương hiến trí đợi cho mười giờ nhiều giờ đi về đến nhà sau nghe quản gia nói mẫu thân tìm hắn vì thế hắn đi gõ vang lên cha mẹ cửa phòng hắn hiện giờ trụ vẫn là trương gia ở vào đỉnh bằng sơn nhà cũ làm trưởng tử trưởng tức cha mẹ cũng ở nơi này nhưng nhị thúc tam thúc hai nhà sớm chút năm cũng đã dọn ra đi ở mẹ Nghe tiền thúc nói ngài có việc tìm ta, hắn mẫu thân trương tôn dung chi cũng là thế gia xuất thân, qua tuổi bốn mươi như cũ bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua bất quá ba mươi bảy tám bộ dáng, trên mặt liền tế văn đều không có. Nàng là truyền thống ý nghĩa thượng trưởng tức, tính cách dịu ngoan, chưa gia có người hầu nàng tự nhiên không cần giống bình thường bà chủ giống nhau gánh vác việc nhà, hàng ngày chính là uống trà tiêu khiển, cùng các quý phụ liên lạc cảm tình, ngẫu nhiên quan tâm một chút trượng phu cùng hải tử. Hôm nay trở về như vậy vãn lại không trở về ta liền chuẩn bị ngủ trương hiến trí lẳng lặng nghe cũng không có giải thích cái gì cam chịu chính mình là vì công tác mà văn về hôm nay đâu ta cùng vài vị thái thái cùng nhau uống trà mọi người đều thực quan tâm ngươi cá nhân tình huống ta nói ngươi không có bạn gái các nàng liền cho ta giới thiệu vài cái đều là danh môn khuê tú bộ dáng dáng vẻ nhất đẳng nhất ta muốn mấy chương ảnh chụp trở về ngươi xem có hay không thích hợp nói xong trương tôn thị ưu nhã lấy mấy chương ảnh chụp đưa cho nhi tử Trương hiến trí rũ mắt tiếp được, làm cho mâu thân mặt qua một lần, rồi sau đó lại đệ hồi đi. Trương tôn thị nghi hoặc nâng mi hỏi, ân, một cái chợp mắt đều không có. Trương hiến trí gật đầu, là, xác thật không có thích, hơn nữa ta đối thân cận loại này hình thức tồn tại giữ lại ý kiến. Trương tôn thị nguyên bản cũng không nóng nảy, bất quá là hôm nay lời nói đuổi lời nói nhắc tới, nghĩ thầm có thích hợp cũng không tồi lúc này mới cố ý tìm nhi tử lại đây nói. Người à, chính là ở nước ngoài học trang váng. Chúng ta nhân ra như vậy đơn giản là như thế này kết hôn, ngươi hiện tại cảm thấy chính mình tuổi trẻ không nóng nảy, lại quá mấy năm thích hợp cô nương sẽ càng ngày càng ít. Đương nhiên, Trương Tôn Thị chưa bao giờ hoài nghi nhi tử tìm không thấy hảo cô nương, phóng nhãn toàn bộ hưng giang, nhà mình nhi tử tại thế gia công tử đó là phải tính đến ưu tú, nếu không đại gia cũng sẽ không cứ như vậy cấp giới thiệu đối tượng, đây là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường đâu. Trương Hiến Trí nơi nào sẽ để ý cái này, trừ bỏ đặt ở đầu quả tim vị kia diệp tiểu thư. Lại nhiều cô nương với hắn mà nói cũng là dâu dịa. Chính sự nói xong, Trương Tôn Thị lại quan tâm vài câu hắn công tác cùng sinh hoạt. Ngươi còn trẻ, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, này một năm biểu hiện mọi người đều xem ở trong mắt, nghe nói ngươi ra ra dự bị đem một chuyện lớn giao cho ngươi, ngươi nhị thúc tam thúc nơi đó rất có phê bình kín đáo. Đáng tiếc cái này ra rốt cuộc là trương lão tiên sinh định đoạt, người khác ý kiến lại đại cũng tả hữu không được lao ra tử quyết định. Hảo, ta đã biết, này đó ta sẽ chú ý. Trương Hiến Trí cùng mẫu thân nói ngủ ngon sau rời đi, nếu nói năm trước từ Ảnh Quốc khi trở về hắn vẫn là một cái không có căn cơ văn bối, như vậy một năm sau hôm nay, hắn đã yên lặng tích góp rất nhiều năng lượng, phi nhị thúc tam thúc có thể tùy ý đối đại a ông. Cái gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, vì niệm khỉ, cũng vì bọn họ tương lai, Trương Hiến Trí thực sự phí không ít sức lực chủ tính sự nghiệp. Diệp niệm khỉ suốt đêm họa hảo bản vẽ, chờ Trương Hiến Trí ngày hôm sau lại đây liền đưa cho hắn xem. Chỉ thấy mãn trang đủ loại kiểu dáng trà sữa, cái gì mặt trà hương thảo, bơ pho mát, không biết còn tưởng rằng chuẩn bị khai chính là ra tiệm bánh ngọn. Bất quá nàng họa rất rõ ràng, trương hiến trí thực dễ dàng liền minh bạch nàng ý tứ. Ngày mai cũng liền tìm người thí nghiệm, lấy đạt tới ngươi yêu cầu vì mục tiêu, cửa hàng chỉ cũng sẽ mau chóng định ra tới. Diệp niệm khỉ cao hứng ngồi ở hắn trên đùi, mỹ vị trước mặt nào có không nhấm nháp đạo lý, hôn nàng kiều xuyễn liên tục, rồi sau đó liền phát hiện hắn nơi nào đó nổi lên phản ứng. Biến hóa này lệnh hai người đồng thời cứng đờ hắn là xấu hổ, nàng là mặt đỏ. Diệp niệm khỉ nói câu, ngươi chưa ngồi, ta đi giúp ngươi nấu ly cà phê. Nói xong liền đứng dậy chạy trốn, lưu lại trương hiên trí ngồi ở trên sofa bất đắc dĩ cười. chương 96 Trương 96 7 tháng 16 ngày, đối lương gia người mà nói, đây là đã bình thường lại không bình thường một ngày. Mỗi năm một lần hương giang tiểu thư thi đấu ở có tuyến đài truyền hình chính thức bá ra, 100 vị giai lệ tham dự thu người xem cập giám khảo đem tuyển ra tiền tam mười vị tham gia đấu bán kết một trăm vị giai lệ người mặc hoa phục chân giấm giày cao gót hóa tinh xảo trang dung từ bậc thang chậm rãi mà xuống đương sở hữu giai lệ có tự đứng ở trên đài sau người chủ trì sẩm trí tường hòa tần lệ chân từ đài sườn hiện thân mở màn chào mọi người nơi này là cửu cửu năm hương giang tiểu thư thi đấu hiện trường lại đến mỗi năm một lần tuyển mỹ rầm rộ ta một chỉnh năm liền ở mong ngày này tương ca tuy rằng ta là nữ sĩ Tâm tình của người ta cũng nhiều ít có thể lý giải, rốt cuộc Mỹ là chẳng phân biệt giới tính sao, cho nên năm nay có thể đi vào hiện trường chủ trì ta cảm thấy hào vui vẻ, có thể tiếp xúc gần gũi nhiều như vậy Mỹ nhân. Sâm trí tường tươi cười sáng lạ, tiếp tục mở màn nói, như vậy đầu tiên đâu, chúng ta muốn hoan nghênh sở hữu hiện trường khách, còn có chúng ta chuyên nghiệp giám khảo nhóm, hoan nghênh các ngươi. Hiện trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Đại gia có thể nhìn đến, 100 vị giai lệ đã ở hiện trường, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu thỉnh giám khảo cùng hiện trường cùng với TV trước người xem đánh lên tinh thần, tuyển ra các người vừa ý giai lệ, các người đầu phiếu đem trực tiếp quan hệ đến giai lệ nhóm có không tiến vào đấu bàn kết. Đây cũng là vì sao tuyển Mỹ thi đấu làm vài thập niên trường sinh không suy nguyên nhân, chính là điều động toàn hương giang dân chúng tính tích cực cùng tham dự cảm. Toàn hương giang cư dân thông qua đầu phiếu có thể quyết định mỗi một vị giai lệ đi lưu cập danh tử, loại này quy tắc hạ, chỗ hết tài năng tự nhiên đều là thâm chịu đại chúng yêu thích bởi vậy mỗi năm đạt được danh từ giai lệ phạm là lựa chọn tiến vào giới giải trí khởi điểm đều sẽ so mặt khác tân nhân cao hơn rất nhiều theo người chủ trì mở màn chính thức thi đấu rốt cuộc bắt đầu đầu kỳ tiết mục vô thường quy biểu diễn chỉ vì một trăm vị giai lệ cung cấp ra kính cơ hội giới thiệu cá nhân tình huống lên sân khấu trình tự là rút thăm quyết định diệp niệm khỉ xếp hạng thứ ba mươi bảy vị thuộc về không chức không sau vừa phải vị trí đây là tiết mục tổ ra tay dựa theo dĩ vãng lệ thường mở màn khẳng định thực tạc Không lo giả tìm, theo thời gian chuyển rời sẽ xuất hiện mệt mỏi khi đoạn, liền yêu cầu một ít chất lượng tốt tuyển thủ dự thi tới kéo động giả tìm, diệp nghiệm khỉ chính là trong đó một chương vương bài, cùng Trịnh Quế Vân, Tưởng Phước Hương, Vương Kỳ Na cùng nhau, coi là cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Bởi vì thi đấu vì phát sóng trực tiếp, đối lưu trình yêu cầu tương đương nghiêm khắc, mỗi vị tuyển thủ dự thi đều cần thiết ấn trước đó diễn tập tới đi vị, một khi xuất hiện sai lầm tức vì bá xảy ra sự cố, bởi vậy trừ bỏ tuyển thủ ngoại Sở hưu trước đài phía sau màn nhân viên công tác đều là tương đương khẩn trương. Diệp Niệm Khỉ đứng ở bên trái đệ nhị bài vị thứ bảy, toàn bộ hành trình bảo trì một cái tư thế, nói thật vẫn là rất mệt, ấn 3 phút một vị tuyển thủ tính, nàng phải đợi gần 2 giờ thời gian, mà sở hưu giai lệ lên sân khấu tắc yêu cầu 5 cái giờ. Làm chúng ta hoan nghênh đệ nhất vị giai lệ, Lý Tuệ Hân. Người chủ trì giọng nói kết thúc, xếp hạng bên trái đệ nhất vị giai lệ lên sân khấu, có lẽ là quá mức khẩn trương quan hệ Mắt thường có thể thấy được nàng bước chân mại lược trước cứng đờ, bất quá tươi cười thực sán lạn, dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Chào mọi người, ta là Lý Tuệ Hân, đến từ Úc Châu, năm nay 21 tuổi, ta sở trường đặc biệt là dương cầm cùng tennis. Tự giới thiệu sau, người chủ trì sẽ coi tình huống tùy ý liêu vài câu, lấy ra tăng người xem đối tuyển thủ thân thiết cảm, này liền yêu cầu người chủ trì siêu cường chủ trì năng lực. Cùng khi đoạn, Hương Giang có mấy ngàn vạn người xem đang ở xem phát sóng trực tiếp. Cái này nữ tử nhìn qua rất ngoan nga, sẽ tennis ra, khó trách dáng người cân xứng liệt. Đôi mắt không đủ đại, miệng cũng quá dày, ta vừa y xếp hạng thứ sáu vị, mặt mắt nhỏ đại. Ai, người ánh mắt từ trước đến nay chẳng ra gì, ta xem bên trái đệ nhị bài trung gian cái kia hảo A, cao gầy có hình, cốt tương nhìn nhất thoải mái. Và, không phải đâu, cái này tuyển thủ trước kia cùng ta là đồng học, nàng đọc cao trung thời điểm liền hảo nổi danh, không nghĩ tới thế nhưng sẽ tham gia thi đấu. Phát sóng trực tiếp hiện trường, Kim Quốc Phú cùng Trương Hiến Trí ngồi ở cùng nhau, lược dựa sau vị trí, các mê ra đảo qua tới không chớp mắt cái loại này, chủ yếu là băn khoăn Trương Hiến Trí thân phận, hắn đã tiếp nhận Trương Thị Bộ Phận Sinh Ý, cũng coi như là hương giang nổi danh Kim Cương Vương Láo Ngũ, bị nhận ra tới sẽ có không ít phiền thoái. Trương Hiến Trí tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở bạn gái trên người, mà Kim Quốc Phú còn lại là cầm kính viễn vọng đem toàn trường dai lệ nhìn cái biến, xem qua sau ở Trương Hiến Trí bên thai nhẹ giọng nói ta xem qua. Chỉnh thể thượng thừa 10 cái ngón tay đều không đủ, chúng ta chặt lẻn không thành vấn đề. Trương Hiến Trí gật đầu, chỉ trở về một câu, nhắc nhở nói, là của ta, không phải ngươi. Kim Quốc Phú đầy đầu hát tuyến, xấu hổ cười, là, ta biểu đạt không đủ chuẩn xác, lần sau chú ý. Tuy rằng chỉ chạm qua vài lần, Kim Quốc Phú đối trương Hiến Trí cũng có một cái đại khái hiểu biết, thân sĩ, hào phóng, 10 phần thế gia công tử, duy nhất đặc điểm chính là quá yêu ghen, không thể gặp chặt lẻn cùng mặt khác bất luận kẻ nào thân cận. Thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, thực mau một tiếng dưới liền đi qua, trung gian còn cắm ba mấy tắc quảng cáo, giống như đài truyền hình trước đó đoán trước như vậy, cái này khi đoạn dạ tỉnh có trình độ nhất định trượt xuống. 10 phút sau Diệp Niệm Khỉ lên sân khấu, 30 phút sau Trịnh Quế Vân lên sân khấu, phần sau đoạn có tưởng Phước Hương cùng Vương Kỳ Na, không biết các nàng có thể hay không đem dạ tỉnh kéo lên. Mặc kệ nó, đạo diễn nói, ai có thể kéo động dạ tỉnh ai chính là Vương Đạo, hậu kỳ cho các nàng càng nhiều màn ảnh. Rốt cuộc tổ chức như vậy một hồi thi đấu hao phí thật lớn, đài truyền hình cũng là muốn ăn cơm. 36 hào giai lệ sau khi kết thúc, người chủ trì Sầm Trí Tường dùng hắn kia vĩnh viên tràn ngập sức sống tiếng nói hô. Hiện tại, làm chúng ta cho mời thứ 37 vị giai lệ, Diệp Niệm Kỷ, Hương Giang Người, năm nay mới 19 tuổi, đi học ở Hương Giang Đại học Tài chính hệ, là tiêu chuẩn Mỹ nhân thêm tài nữ. Hiện trường cập TV trước khán giả phát hiện, Sầm Trí Tường giới thiệu vị này tuyển thủ khi thái độ càng nhiệt tình, lời nói càng giàu dạng lấy mọi người thường xuyên xem thi đấu kinh nghiệm xem vị này kêu diệp niệm khỉ nữ tử tuyệt đối là trọng bảng tuyển thủ đi theo mọi người chờ mong giá trị đã bị kéo cao diệp niệm khỉ bước chân thực ổn tươi cười sáng lạ là cái loại này phát ra từ nội tâm cười mà không phải lôi kéo khỏe miệng cười gượng đôi mắt sáng xinh đẹp trứng ngưỡng mặt tạo hình đơn giản không phức tạp an mặc ngân bạch tiêu hoa thủ công định chế sơn sám cổ điển mỹ mười phần kỳ dị làm người sinh ra thân thiết cảm chào mọi người ta là diệp Nghiệm khỉ hương giang người trước mắt đi học ở hương giang đại học ta yêu thích thực rộng khắp đọc sách âm nhạc vận động tương lai kỳ vọng chính mình có thể ở trang phục thiết kế lĩnh vực phát triển thành lập chính mình thời trang nhãn hiệu thượng tuần lễ thời trang cái loại này hậu trường nhân viên công tác phát hiện diệp nghiệm khỉ màn ảnh cảm thực hảo tựa hồ thực am hiểu ở màn ảnh bày ra chính mình sở trường đặc biệt đồng thời bọn họ cũng phát hiện đã có hạ đổi xu thế giả tình bắt đầu bỏ lên thậm chí có vượt qua mở màn xu thế thông chi người chủ trì hỏi nhiều nàng mấy vấn đề đạo diễn mỗi vị tuyển thủ chỉ có ba phút thời gian cho nàng bốn phút trước đem dạ tìm ổn định lại nói kế tiếp lại nhiều cho nàng mấy cái màn ảnh nhân viên công tác tỏ vẻ minh bạch lập tức thông qua thai nghe hướng trên đài người chủ trì truyền lời tiếp thu đến tin tức sầm trí tường hòa tần lệ chân đối làm xong tự giới thiệu diệp nghiệm khỉ vấn đề nói ngươi có cảm thấy hay không chính mình thực quá mức trường như vậy tỉnh còn như vậy sẽ học tập nghe nói trung học thời điểm mỗi lần thi cử đều là đệ nhất danh đúng hay không diệp nghiệm khỉ lắc đầu giải thích nói Không có à, kỳ thật mới đầu thời điểm thành tích rất bình thường, sau lại đột nhiên thông suốt hoặc là nắm giữ cái gì học tập phương pháp, thành tích lập tức lại đột nhiên hảo lên. Cho nên đâu ở chỗ này kêu gọi sở hữu đang ở đọc trung học các đệ đệ muội muội, nếu các ngươi đối chính mình khảo học có yêu cầu, liền không cần yêu sớm, yêu sớm ảnh hưởng học tập. Người chủ trì vấn đề cùng tuyển thủ trả lời không có chuyện trước tập luyện, như vậy càng có mới mẹ cảm, cũng khảo nghiệm ra tuyển thủ ứng biến năng lực. Diệp niệm khỉ trả lời hài hước thú vị có xoay ngược lại. Cực đại điều động hiện trường bầu không khí làm đại gia đối nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng tựa như đời sau nghệ sĩ nhóm lập nhân thiết càng dễ dàng hồng giống nhau gần nói mấy câu gian nàng học tập hảo hài hước không yêu sớm hình tượng liền lập ở dưới đài trương hiến trí cùng người xem cùng nhau vỗ tay sung sướng bầu không khí liền kim quốc phú đều cảm nhận được biết là bởi vì diệp nghiệm khỉ nói câu kia không yêu sớm nói này liền thuyết minh hắn là nàng mối tình đầu bái có loại bị mạc danh tắc cẩu lương chua xót cảm tân lệ chân tiếp lời nói nghiệm kỷ lời khuyên thực hảo kỳ thật ta trước kia học tập thực hảo liền bởi vì yêu sớm không có thi đậu nhất lưu đại học điểm này ta phi thường tán đồng nhất thương tâm chính là cái gì mỗi tình đầu cuối cùng cưới người khác ta thiệt tình bạch bạch trả giá sầm trí tường ha ha cười nói ta liền không có như vậy phiên não bởi vì ta xuất đạo sớm khi đó liền biết ta đời này không có khả năng dựa đi học căn cơm cho nên sớm định ra mục tiêu của chính mình sớm nổi danh cũng là rất quan trọng nói xong sầm trí tường lại hỏi Kia niệm khỉ cảm thấy ngươi thi đấu thứ tự sẽ thế nào, có tin tưởng ở trong lúc thi đấu lấy được hảo thành tích sao? Diệp niệm khỉ nghĩ nghĩ, cuối cùng cười hồi, không biết ta, trọng ở tham dự, ta đem hết toàn lực thi đấu, kết quả cuối cùng xem đại gia lâu. Kia có cái gì cùng đại gia nói, cho chính mình kéo kéo phiếu A. Diệp niệm khỉ đối với màn ảnh làm cái cung hỉ phát tài động tác, đại cắt đại lợi, nếu đại gia còn tưởng ở phía sau tục thi đấu nhìn đến ta đâu liền đầu ta một phiếu, chúc mừng đại gia phát tài. Hảo. Như vậy thỉnh ba mươi bảy hào tuyển thủ Diệp Niệm Khỉ trở lại vị trí thượng nghỉ ngơi, tin tưởng hiện trường cùng TV trước khẳng định có rất nhiều duy trì người người xem. Hiện tại làm chúng ta hoang nên tiếp theo vị tuyển thủ đứng hai giờ rốt cuộc có thể ngồi xuống. Diệp Niệm Khỉ trở lại chính mình chỗ ngồi sau nhịn không được thâm hô một hơi, nhìn như chấn định, kỳ thật cũng khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi. Nàng đem ánh mắt đầu hướng thính phòng, đón một đạo tầm mắt đối tượng bạn trai tầm mắt, đối hắn nở rộ một cái vui sướng tươi cười, lộ ra ngày thường làm lũng thân mật phảng phất đang nói ta mệt mỏi qua a chờ kết thúc ngươi đến hảo hảo an ủi ta một màn này vừa vặn bị ca mê ra chụp đến toàn hương giang người xem đều nhìn đến nàng cười nhiều ngọt ai u cái này nữ tử cười thật đẹp chúng ta phải cho nàng đầu phiếu mới được lại tịnh lại ngoan tuyển mỹ phải tuyển như vậy đa đoan trang a cái loại này phanh ngực lộ vú ta nhưng không thích xem nói mọi người sôi nổi cầm lấy trong nhà điện thoại cấp đài truyền hình đầu phiếu ba mươi bảy hào tuyển thủ đến phiếu thực mau liền vượt qua phía trước tuyển thủ cũng không đoạn trên mặt đất trướng cuối cùng nhất kỵ tuyệt trần ban đêm mười giờ nhiều loại phát song trực tiếp kết thúc các tuyển thủ hồi hậu trường tháo trang sức thay quần áo tuy rằng tiết mục tổ đã được biết đại thể thi đấu kết quả nhưng vì công bằng khởi kiến một trăm vị tuyển thủ đầu phiếu thông đạo đều đem ở một vòng sau kết thúc đến lúc đó sẽ ở đài truyền hình công bố mọi người đều ở hậu đài hàn huyên còn có hẹn cùng đi ăn khuya nhưng diệp niệm khỉ không có thăm ra nàng đổi xong quần áo sau liền rời đi trương hiến trí ở bãi đỗ xe chờ nàng cái này đặc biệt nhật tử tự nhiên tưởng cùng thích người cùng nhau vượt qua chương chín mươi bảy chương chín mươi bảy trương hiến trí hôm nay khai xe rất điệu thấp thả pha lê đều có phòng khuy công năng diệp niệm khỉ ra tới khi bị phóng viên chặn lại từ kim quốc phú che chở tiếp nhận rồi phỏng vấn rồi sau đó mới lên xe rời đi ngồi chính là kim quốc phú xe ở trên đường hư lung lay hai mươi phút mới ở ven đường dừng lại thay đổi đến bạn trai trên xe cửa xe một khai diệp nghiệm khỉ liền giơ lên sán lạn miệng cười đầu hướng về phía trong lòng ngực hắn hỏi Ta hôm nay biểu hiện còn có thể đi. Trương hiến trí hôn lên nàng ngôi, trực tiếp dùng hành động biểu đạt đối bạn gái tình cảm chân thành. Hôn môi kết thúc, hắn vuốt ve bạn gái gương mặt hỏi, có đói bụng không, mang ngươi đi ăn khuya hảo. Mấy cái giờ xuống dưới sắc thật đói bụng, mấy ngày nay vì thượng kính đẹp ăn thực thanh đạm, bị hắn như vậy một dụ hoặc lập tức cảm thấy đã đói bụng. Ân, vậy đi thôi, bất quá như vậy vãn, ngươi sẽ không đi ok sao. Trương hiến trí ôm lấy nàng eo túi đầu ở môi nàng nhẹ mổ một chút, không quan hệ. Bọn họ sẽ cho rằng ta đi nơi khác. Bởi vì công tác quan hệ, Trương Hiến Trí thường đi nội địa, hắn ở thâm quyến thành lập mấy nhà công ty, bao dung điền sản, thương mậu cập internet, mỗi tuần sẽ có một hai ngày thời gian đi công tác. Hảo A, ngươi cũng học được nói dối, xem ra ta về sau cũng muốn chú ý mới được. Ta nhưng không có nói sai, chỉ là không có cố ý cùng trong nhà giải thích, lại nói ta không trở về nhà là vì ai, còn không phải tưởng bồi ngươi ăn cơm. Diệp niệm khỉ hư nhẹ một tiếng liên nói, phải không? Vậy ngươi buổi tối ở nơi nào? Trương Hiến Trí hướng nàng đầu đi kỳ kỳ ánh mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là hy vọng Diệp Niệm Khỉ có thể thu lưu hắn. Diệp Niệm Khỉ cố ý làm bộ xem không hiểu nói, ai nha, ta lời này hỏi quá không tiêu chuẩn, Mr. Trương chính là có vài phòng xếp sản công tử, như thế nào sẽ thiếu chỗ ở đâu? Trương Hiến Trí bất đắc dĩ phong bế nàng ngôi, dù sao cũng nói bất quá nàng, không bằng dùng để làm điểm khác. Hai người cuối cùng đi cửa hiệu lâu đời món ăn Quảng Đông quán ăn một đốn ăn khuya bởi vì đã đêm khuya, Diệp Niệm Khỉ không điểm nhiều ít, một phần bào ngư cháo, một phần gan ngỗng tương hấp hoang dại khuẩn, một phần cá hoa vàng quấn, còn có đồng loạt rau dưa, ấm áp bào ngư cháo xuống bụng làm người cảm thấy hết sức thỏa mãn, mệt nhọc biến mất, cuối cùng Trương Hiến Chí rốt cuộc cùng nàng cùng nhau trở về trung cư, cùng chung chăn gối là không có khả năng, nàng ngủ phòng ngủ hắn ngủ sofa, bất quá ngủ trước thân mật tiếp xúc tự nhiên không thể thiếu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Niệm Khỉ là bị di động tiếng chuông đánh thức, cầm lấy vừa thấy. Kim Quốc Phú đánh tới điện thoại, thời gian là 6 giờ 29 phân. Vì, tốt nhất là có thiên đại sự, Làm ngươi ngày mới lượng liền gọi điện thoại lại đây. Tối hôm qua ăn xong ăn khuya trở về đã 12 giờ, lại bị Trương Hiến Chi nháo đến một chút đa tài ngủ, dựa theo nàng bình thường rất ngủ tình huống, được đến 9 giờ mới có thể khôi phục thể lực. Điện thoại kia đầu Kim Quốc Phú cũng không có bị nàng rời giường khí ảnh hưởng, thanh âm kích động đến cao vút, có thể so với bạ vạ rồ thì. Ngươi đỏ, ngươi hoàn toàn đỏ hôm nay vài phân báo chí đều thả ngươi đối mặt làm tiêu đề liền sáng sớm tin tức đều bá người xem phổ biến đối với ngươi ấn tượng thực hảo nói ngươi là đoạt giải quán quân đại đứng đầu diệp nghiệm khỉ nhắm hai mắt nghe xong kết thúc trò chuyện cùng tắt máy đồng bộ tiến hành liền mạch lưu loát này đó không cần hắn nói diệp nghiệm khỉ cũng có thể đoán được rốt cuộc đài truyền hình đã sớm lộ ra nàng sẽ đi đến trận chung kết vô luận trung gian quá trình như thế nào kết quả đều sẽ không thay đổi nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên đi theo là then cửa chuyển động thanh âm Diệp niệm khỉ quay đầu nhìn lại, đã mặc chỉnh tề trương hiến trí đi đến, hắn ngậm ý cười ngồi ở giường bạn, vô về hắn mặt nói chào buổi sáng. Thối hôm qua ngủ hào sao, vừa mới là người quản lý điện thoại. Diệp niệm khỉ gật đầu, duỗi tay muốn ôm một cái, ỷ ở ngực hắn kiều thanh nói, ta còn chưa ngủ hào đâu, ngươi khởi sớm như vậy là muốn đi công ty. Trương hiến trí thân nàng ngày hồi, đi trước cho ngươi mua bữa sáng, mua trở về lại đi công ty. Diệp niệm khỉ vươn ra ngón tay, sáng cười ở hắn ngực xoay vòng vòng Ngươi nói ta có thể hay không bị ngươi sùng hư, ai làm ngươi đối ta tốt như vậy. Trương Hiến Trí nắm lấy hắn tay, hôn lên nàng bên ngôi, ở nàng bên thai nói giọng khẳng khàn: Ngươi nói, không có tốt nhất chỉ có càng tốt, cho nên ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Trương Hiến Trí ra cửa mua bữa sáng, trà sữa, cơm bao, sủi cảo tôm cùng hoành thánh mặt. Nguyên bản là đặt ở phòng bếp chờ nàng rời giường sau lại ăn, nhưng diệp nghiệm khỉ dây rửa rời giường, bồi hắn cùng nhau ăn bữa sáng cuối cùng giống một vị tiểu thê tử giống nhau giúp hắn sửa sang lại cà vạn, đưa hắn ra cửa hậu quả chính là bị hắn tường đông hấn ở trên tường hôn hồi lâu lạc nàng muốn đều mau chặt đứt chín giờ nhiều chung vẫn luôn liên hệ không thượng diệp niệm khỉ kim quốc phú tìm tới mua tới khiển trách nàng loại này đối sự nghiệp không để bụng hành vi nếu là người khác đã sớm cao hứng ngủ không yên ngươi nhưng hảo thế nhưng vải ta điện thoại còn tắt máy ngươi biết ngươi sẽ bỏ lỡ nhiều ít cơ hội sao diệp niệm khỉ không để ý đến hắn giao dài Chỉ vào phòng bếp dư lại bữa sáng hỏi, người ăn cơm sao? Còn có hoành thánh cùng cơm bao? Này đó đều là không nhúc ních quá, diệp nghiệm khỉ vốn đang tưởng giữa chưa không nấu cơm nhiệt ăn, rốt cuộc lãng phí đáng xấu hổ, tiết kiệm quan vinh. Đi theo Kim Quốc Phú Lực chú ý cứ như vậy bị nàng mang chật, hắn sắc thật chưa kịp ăn bữa sáng, không đề cập tới tối hôm qua căn bản không ngủ hảo, buổi sáng ngày mới lượng liền đi sạp báo đem sở hữu báo chí mua một phần, còn chú ý tin tức kênh sáng sớm tin tức Lúc sau liền vội vàng tiếp nghe các loại điện thoại, nhiều là phía trước thỉnh quá nàng hoặc là chuẩn bị thỉnh nàng chụp tạp chí cùng quảng cáo thương ra, không hẹn mà cùng đem giá cả phiên mấy phen, đem hắn nhạc không được. Hắn cái này làm người đại diện vì sự nghiệp của nàng dốc hết sức lực, nhịn không được lập tức cùng nàng chia sẻ, nàng cái này đương sự nhưng hảo, không quan tâm công tác không nói, còn có tâm tư yêu đương, ăn bữa sáng, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Hoành thánh đã lạnh, Kim Quốc Phú chính mình động thủ đem bữa sáng nhiệt hảo sau đoan đến trên bàn cơm ăn. Trung gian lại tiếp mấy cái điện thoại, Diệp Niệm Khỉ cũng đem tắt máy điện thoại mở ra, phát hiện mấy chục thông cuộc gọi nhỡ, có trong nhà, có lao sư đồng học, cuối cùng một hồi còn lại là Trương Hiến Trí, có thể là biết nàng còn không có khởi động máy, gọi sau khi thất bại một lần nữa đã phát tin tức, nói cho nàng đã đến công ty. Diệp Niệm Khỉ về chức phục bạn trai tin nhắn, rồi sau đó mới đi xem những người khác điện thoại cùng tin tức, trong nhà đặt ở cuối cùng mới xử lý. Chờ Kim Quốc Phú thật vất vả cắt đứt điện thoại nhẹ nhàng thở ra. Vừa ăn hoành thánh biên hỏi Diệp Niệm Khỉ, người nghĩ như thế nào, kế tiếp có cái gì kế hoạch? Lúc trước chỉ nói tham gia thi đấu, thi đấu kết thúc lại suy xét mặt khác, không nghĩ tới thi đấu vừa mới bắt đầu nàng liền hồng thành như vậy. Kim Quốc Phú đặc biệt hy vọng nghệ sĩ có thể thừa dịp Đông Phong thâm nhập tiến vòng, mà không phải chỉ tiếp một ít có thể có có thể không quảng cáo cùng tạp chí quay trụ. Hán đảo không phải vì chính mình, mà là cảm thấy Diệp Niệm Khỉ thích hợp này hành, không hảo hảo phát triển phí phạm của trời cái loại này. Tối hôm qua thi đấu hắn sau khi trở về lại ở trên TV nhìn Phúc Bá, có chút người trời sinh chính là vì màn ảnh mà sinh, mỗi một cái màn ảnh đều tuyệt mỹ, đặc biệt là nàng thi đấu kết thúc trở lại chỗ ngồi kia cười, bị giải trí tạp chí dự vì quay đầu mỉm cười chăm mỹ sinh, còn bày ra một loạt mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, các đều là trong vòng đứng đầu tuyệt sắc. Tuy rằng trừ bỏ nàng ở ngoài còn có vài vị tuyển thủ cũng thực chịu chú ý, nhưng ký ức điểm đều không bằng nàng tới khắc sâu. Diệp niệm khỉ lời nói thật nói. Ta còn không có tưởng hảo, chờ thi đấu kết thúc ta khẳng định phải về trường học đọc sách. Nếu nàng may mắn được đến hương giang tiểu thư mỹ dự, kế tiếp sẽ có một ít phía chính phủ từ thiện hoạt động yêu cầu tham gia, trong khi một năm, đến nồi đóng phim linh tinh, trừ phi có đặc biệt tốt kịch bản, nếu không không có mánh liệt khát vọng, rốt cuộc nàng muốn suy xét chính mình cùng chương hiến trí phát triển, không nên ở trong vòng hãng quá sâu. Kim Quốc Phú ăn xong sau xoa xoa khỏe miệng, cảm xúc đã hòa hoãn xuống dưới, thở dài nói, hành đi Ta đã sớm đoán được sẽ như vậy, có thể ký xuống ngươi đã là thắp nhang cảm tạng, cứ như vậy vô vô quảng cáo cũng khá tốt, ít nhất có danh tiếng không phải, huống chi ngươi còn có chương thiếu, về sau gả tiến trương ra không đếm được vinh hoa phú quý chờ ngươi. Chương thiếu đối Diệp nghiệm khỉ như thế nào hắn đều là xem ở trong mắt, tiệm trà sữa nói khai liền khai, đã tuyển ba cái cửa hàng, trong đó một gian liền ở hương giang đại học phụ cận. Diệp nghiệm khỉ có chút cảm động, hắn làm ra nhượng bộ hy sinh rất nhiều cá nhân ích lợi. Rốt cuộc chỉ có nàng công tác nhiều thu vào nhiều hắn trích phần trăm mới có thể nhiều. Diệp niệm khỉ âm thầm quyết định, bất luận nàng lựa chọn như thế nào phát hiện, tuyệt đối sẽ không đem hắn bỏ xuống. Trương Hiến Chi giữa chưa ở công ty nhà ăn dùng cơm, ở phương diện này hắn chưa bao giờ cố tình làm đặc thù. Mỗi lần ăn cơm đều có thể nhớ tới lúc trước cùng bạn gái thực tập thời gian, nhưng hắn chỗ ngồi trừ bỏ bí thư ngoại không có mặt khác công nhân dám ngồi chung một bàn. Hôm nay đánh đồ ăn tìm trương bàn chấu ngồi xuống, ngày thường hắn chung quan mặc dù nói chuyện cũng là nhỏ rộng cái loại này, hôm nay đại gia thậm chí không chú ý tới hắn, đều ở thảo luận tối hôm qua thi đấu. các ngươi tối hôm qua đầu phiếu không có. năm nay tuyển thủ so năm trước tịnh, ta vừa ý thật nhiều cái. hoa, ngươi hảo hoa tâm nột, còn vừa ý mấy cái, cho nên nói các ngươi nam nhân đều không đáng tin, rứt khoát làm sở hữu hoa tâm nam, cô độc sống quãng đời còn lại hảo. ngươi muốn hay không ác độc như vậy, liền hứa các ngươi nữ nhân tả mê một cái, hữu mê một cái, cái gì tứ đại thiên vương. Vô tuyến tiểu sinh, không được chúng ta nam nhân xem mỹ nhân. Ai, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cái này không thể dị nghị, nói nhanh lên các ngươi đều vừa ý ai, xem chúng ta ánh mắt có phải hay không giống nhau. Ta vừa ý hai cái, Diệp Niệm Khỉ cùng tưởng Phước Hương, này hai nàng từ diện mạo đến dáng người đều là tuyệt sắc, có thể cưới được trong đó một cái chính là thắp nhang cảm tạ. Này hai cái là không tồi Nga, đặc biệt Diệp Niệm Khỉ, mới 19 tuổi, mới vừa đọc đại học, trung học thời điểm không yêu sớm, thanh thuần. Nói nói mà thôi, ai biết nàng có hay không luyến ái, nói không chừng giao quá rất nhiều bạn trai. Mọi người đều nói không giao, thật giao mấy cái có thể thi đậu hương đại sao. Có bản lĩnh ngươi cũng khảo một cái thử xem. Cái này hẳn là chưa nói dối, ta biểu mội trung học cùng nàng cùng giáo, nói diệp niệm khỉ học tập thực hảo, là cái ngoan ngoan nữ, bởi vì là nữ giáo, tan học thật nhiều nam sinh ở cổng trường cho nàng, nhưng nàng chưa bao giờ để ý tới. Cho nên nói loại này mỹ nhân cần thiết duy trì hôm nay trở về ta liền kêu gọi người nhà đầu phiếu trương hiến chi sắc mặt phát trầm ăn xong cơm trưa đối diện trợ lý liền lời nói cũng không dám nhiều lời một câu trở rời đi nhà ăn mới nghe được hắn nói ăn cơm khi ngồi ở đối diện tóc dài chắt đuôi ngửa cái kia buổi chiều thông chi nàng đi nhân sự xử lý từ trước trợ lý vẻ mặt khiếp sợ không rõ thiếu gia vì sao đột nhiên lên tiếng ngày thường cấp dưới có sai lầm thiếu gia đều rất ít sinh khí chỉ làm đại gia lần sau chú ý thúng chi cái kia nữ công nhân căn bản không thuộc về bọn họ quản hạt khuyên lui nói còn cần thiết cùng mặt khác bộ môn chủ quản câu thông giám đốc thông tri từ chức yêu cầu lý do đi trương hiến trí lỏng hạ cà và nói quá ồn ào nói xong vượt đi nhanh rời đi trợ lý thiếu chút nữa không đuổi kịp vừa đi vừa nghi hoặc tưởng ồn ào cho nên ăn cơm không thể nói chuyện nhưng vừa mới mọi người đều đang nói a trợ lý lập tức vô pháp ghét đến trương thiếu điểm nhưng thiếu gia công đạo hắn xuống dưới sự hắn cần thiết không hơn không kém hoàn thành trừ phi hắn tưởng trở thành tiếp theo cái xử lý từ chức kẻ đáng thương Trương Hiến Trí trở lại văn phòng uống lên nước miếng mới thoáng đem hỏa giang xuống, chửi đối bạn gái người làm hắn bực bội, đối bạn gái bình phẩm từ đầu đến chân thậm chí sinh ra ái mộ người cũng làm hắn bực bội, nhưng người như vậy quá nhiều, hắn trừ bỏ chính mình sinh khí ngoại không còn hắn pháp. Hắn đi đến bên cửa sổ thâm hô một hơi, nhìn cách đó không xa xanh thẳm mặt biển cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Mặc kệ bao nhiêu người ái mộ nàng, vừa ý nàng, nàng chỉ là chính mình nữ nhân, có thể ôm, có thể thân, nhất tần nhất tiếu đều vì chính mình nở rộ. Này liền đã vậy là đủ rồi. Chặn bạn, Trương Hiến Chí không tới tan tầm thời gian liền rời đi, gấp không chờ nổi sự hướng bạn gái cho thuê chung cư, mà lúc này công ty, chính truyền lưu về hắn khủng bố đồn đãi, nghe nói một vị nữ viên chức bởi vì ở nhà ăn dùng cơm nói chuyện quá lớn thanh mà bị khuyên lui. Tuy rằng công ty làm ra bồi thường, nhưng Trương Thị Phúc Lợi đã ngộ thuộc về ngành sản xuất nội người xuất sắc, rời đi sau không nhất định có thể tìm được càng thích hợp công tác, mọi người đã đồng tình lại kinh. Hã đến tận đây dùng cơm khi cũng không dám nữa ở nhà ăn tùy ý nói chuyện, đặc biệt là trương hiến trí ở thời điểm chương chín mươi tám chương chín mươi tám diệp niệm kỷ một mở cửa đã bị hôn lấy, không phải mềm nhẹ hôn mà là muốn đem nàng hủy đi nhập trong bụng kia một loại. dựa vào cạnh cửa hôn bất tận tình, hắn đem nàng bế lên đặt ở trên sofa, nặng nề trong ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu dục niệm, như ngọn lửa bỏng cháy nàng tâm. nàng đối cảm tình thực nghiêm túc, nhưng cũng không phải một cái đặc biệt bảo thủ người, không tóc rối sinh quan hệ nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nước chảy thành sông phát triển. Tỷ như hiện tại, bọn họ quen biết một năm, nàng tin tưởng hắn phẩm chất, tuyệt đối không phải cái loại này có được sau liền không quý trọng cha nam. Loại này tình hình hạ mặc dù đã xảy ra cái gì nàng cũng là nguyện ý. Rốt cuộc bọn họ là lẫn nhau ái mộ người yêu, không riêng hắn đối nàng có thâm nhập khát vọng, nàng cũng chờ mong linh hồn phù hợp. Trương Hiến trí chống cánh tay nhìn xuống nàng, trên trán sớm đã thấm ra một tầng ẩn nhẫn mồ hôi mỏng. Đối diện chung, Diệp Niệm khỉ có thể minh bạch hắn ánh mắt. Phảng Phất đang nói, ngươi không muốn nói khiến cho ta dừng lại. Nay trong nháy mắt, Diệp niệm Khỉ làm cái quyết định, đó chính là mặc kệ nó, thừa dịp tuổi trẻ làm muốn làm sự, dù sao sớm đã lẫn nhau nhận định, hà tất lãng phí thanh xuân. Nàng nâng lên cánh tay vòng lấy hắn cổ, ở hắn ngoài ý muốn trong ánh mắt nhắm mắt lại, hắn tức khắc không hề do dự, mưa rền gió dữ hôn rơi xuống. Mặt trời lặn sau, phòng trong nửa hôn nửa ấn, một đôi tuổi trẻ tình lữ rơi mồ hôi, ở cuối cùng một bước trước, nam nhân ôm ấp yếu nữ Hải vào phòng ngủ. Cửa phòng nhắm chặt chung, từng trận yêu tiểu rên rỉ truyền ra, còn có nam nhân nhẹ hống tiếng an ủi, thẳng đến ánh trăng treo ở trống rỗng động tĩnh mới nghỉ ngơi. Nam nhân cảm thấy mỹ mãn, nữ hài loại bọc chăn ngủ hạng, hắn nhẹ ôm nữ hài ở nàng trên trán trên mặt lưu lại hôn môi sau giúp nữ hài dịch hảo góc chăn, tùy ý tử trên mặt đất nhặt lên. Áo sơ mi phủ thêm ra khỏi phòng gọi điện thoại. Điện thoại thực đoản, chỉ làm đối phương đưa một phần bữa tối, điểm chính là nữ hài ngày thường thích ăn kia một nhà. Treo điện thoại, trương hiến trí mở ra cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ thể sắc và tinh thần thỏa mãn làm trên mặt hắn không tự giác mang theo mỉm cười phảng phất liền ở trong nháy mắt kia hắn càng thêm hiểu được chính mình gánh vác trách nhiệm hắn ngày thường không có hút thuốc thói quen nhưng giờ phút này lại rất tưởng chịu một chi nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống trở lại trong phòng ôm nữ hài nằm xuống trong lòng cảm xúc như cũ mê ngông vì thế ôm nàng vào eo, lại một lần ngậm trụ nàng môi miêu tả đem buồn ngủ không thôi nàng hôn tỉnh vừa vặn di động thu được tin tức Điểm đồ ăn đưa đến, hắn đỡ nàng đứng dậy làm nàng dựa vào đầu giường, mở ra đèn đi ngoài phòng lấy ăn. Diệp niệm khỉ là thật sự mệt mỏi, xem trên người vài chỗ dấu vết, tuần sau còn có thi đấu thu, cũng không biết khi đó có thể hay không tiêu đi xuống, nếu không phải dựa che hà? Nàng thật là xem thường hắn, vốn tưởng rằng lần đầu tiên thân mật tiếp xúc hình thức càng quan trọng, kết quả hắn không chỉ có hữu hình thức còn có nội dung, nếu không phải hệ thống tuyển ra nhiệm vụ đối tượng, nàng là tuyệt đối không tin hắn vẫn luôn thủ thân như ngọc nghĩ đến đây diệp nghiệm khỉ nhịn không được đỏ mặt trước kia thường nghe bằng hữu nói nam nữ chi gian trừ bỏ cảm tình lẫn nhau phù hợp cũng rất quan trọng thậm chí càng quan trọng xem ra chính mình là tìm được phù hợp người nếu lúc này diệp nghiệm khỉ liên hệ hệ thống liền sẽ biết khí vận chi chủ là tổng hợp tiền ra các phương diện điều kiện đều là tối ưu chỉ cần thu hoạch khí vận chi chủ tình yêu giá trị liền đem nhất sinh nhất thế trung thành vô nhị hạnh phúc cũng ắt không thể thiếu trương hiến Chi lấy bữa tối trở về đặt ở bạn gái đầu giường chính mình tắt dọn đem ghế dựa ngồi ở giường bạn đem hộp cơm nhất nhất mở ra có cồi sò cháo cá lát bạch chiếc tôm văn xương gà cùng mật nước xa xíu. diệp niệm khỉ vừa định rỗi tay lấy chiếc đũa đã bị trương hiến trí để lại thủ đoạn hắn ôn thanh nói ngươi mệt mỏi ta tới uy ngươi diệp niệm khỉ mặt lại lần nữa biến đường đỏ liếc hắn nói ta còn không có nhược thành như vậy đâu không cần ngươi uy đáng tiếc nàng khỏe mắt hồng hồng còn phiếm thủy quang nay chừng không chỉ có không có khí thế ngược lại giống bức mị nhãn giống nhau xem trương hiến trí hầu kết lan lộn che giấu ho nhẹ một tiếng ở diệp niệm khỉ kiên trì hạ cuối cùng vẫn là chính mình ăn bất quá nàng ăn uống không được tốt cháo uống xong rồi ăn hai cái trương hiến trí lột tốt tôm bắp vỏ thịt cũng không có ăn ăn xong liền buông xuống chén đũa trương hiến trí cũng uống một chén hắn ăn uống khá tốt lại thêm lượng vận động thật lớn thực sự lói bụng dư lại đồ ăn giải quyết hơn phân nửa dư lại phong hảo bỏ vào tủ lạnh thu thập hảo trở về phòng hắn ôm nàng tiếp tục ngủ lúc này đã là đêm khuya Diệp niệm khỉ ở vào nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe hắn nói câu cái gì nhưng nghe không rõ ràng, tùy ý ứng thanh hoàn toàn lâm vào mộng tưởng. Ngày hôm sau diệp niệm khỉ ở một trận nhiệt liệt hôn môi trung thức tỉnh, thân thể của nàng chức với tinh thần một bước làm ra phản ứng, liền hắn khi nào rời đi cũng không biết. Trương Hiến trí thần thanh khí sảng tới công ty, tâm tình quá hảo đến không có phát hiện hôm nay công nhân so ngày xưa còn muốn thủ quy củ, trong văn phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ nghe được bản phím đánh thanh mà hắn cũng là lần đầu tiên qua đi làm điểm mới xuất hiện trợ lý trước tiên lại đây hội báo công tác trương hiến trí sau khi nghe xong trực tiếp gật đầu đem nên thiêm tự thiêm xong sau đệ tờ giấy qua đi đi cha này gian phòng phòng chủ là ai mặc kệ cái gì giá cả mua tới trợ lý tiếp nhận tờ giấy vừa thấy ở vào quảng bá nói lâu bản, chất lượng thường tiểu khu hoàn toàn không xứng đôi thiếu ra thân phận địa vị hắn chính là biết thiếu ra dành nghĩa hai phòng xếp vị trí đều là đỉnh cấp lâu bản. đúng rồi chuyện này lặng lẽ làm đừng làm cho không nên biết đến người biết đến nỗi phòng chủ ngươi liên hệ cái này điện thoại trương hiến chi cấp chính là kim quốc phú điện thoại Diệp niệm khỉ cá nhân tin tức không thể tùy ý tiết lộ kỳ thật ngay từ đầu hắn liền tưởng cấp bạn gái mua phòng chỉ là biết nàng không chịu tùy ý tiếp thu nghĩ tới đoạn thời gian lại nói nhưng tối hôm qua hai người quan hệ đã phát triển đến kia một bước hắn tự nhiên đem nàng thuộc về đến càng thêm tư nhân vị trí linh hồn bạn lữ quang đời còn lại một nửa kia đối với hai người quan hệ thực hiện thăng hoa nhà ở hắn không muốn về sau lại có người khác vào ở bởi vậy mới nghĩ mua tối hôm qua cùng nàng để qua cũng được đến nàng đồng ý lúc này mới gần nhất công ty khiến cho trợ lý đi làm còn ở phòng ngủ ngủ say diệp nghiệm khỉ cũng không biết chính mình lập tức liền phải trở thành cái này phòng ở chủ nhân tối hôm qua nói nàng căn bản không nghe rõ vì thế giữa trưa kim quốc phú gọi điện thoại tới cùng nàng nói đã làm tốt thủ tục sự khi diệp nghiệm khỉ cùng không rõ kim quốc phú giống nhau không biết cho nên ngươi nói là Ivan trợ lý liên hệ ngươi làm Ngươi đừng nói cho ta người cũng không biết. Diệp niệm khỉ hồi ước một chút, tựa hồ hắn ngày hôm qua đích xác nói qua cái gì, chỉ là chính mình không nghe rõ mà thôi, cho nên này rốt cuộc tính biết vẫn là không biết. Nàng ngây người công phu, kim quốc phu ở trong điện thoại liền không đinh quá, không hổ là trương gia thiếu gia, mấy trăm vạn phòng ở nói mua liền mua, tuy rằng cái này phòng ở không xứng với thiếu gia tôn quý thân phận, nhưng ngươi còn trẻ, sau này khẳng định có càng xa hoa càng đáng giá phòng ở. Diệp niệm khỉ còn có mặt khác sự, Thật sự không có thời gian lại nghe hắn rong dài, nói câu có việc lại liêu sau cắt đứt điện thoại, trực tiếp bắt thông trương hiến trí. Điện thoại thực mau truyền được, hắn thanh âm từ tính mà ôn nu, quan tâm hỏi, ngủ có khỏe không? Ta cho ngươi để lại tin ngắn ngươi thấy được sao? Diệp niệm khỉ phản hồi tin nhắn giao diện thấy được hắn phía trước phát tin tức, làm nàng sau khi tỉnh lại liên hệ hắn, giúp nàng điểm cơm. Diệp niệm khỉ trong lòng một trận ấm áp, bất quá vẫn là cự tuyệt điểm cơm sự, nàng một người ở nhà tùy ý làm điểm ăn liền hảo phong ở sự ta nghe kim ca nói ta cũng không biết đâu hắn khẽ cười một tiếng giải thích nói tối hôm qua nói ngươi còn lên tiếng như thế nào không cao hứng diệp niệm khỉ lắc đầu cũng không có ta vốn dĩ cũng tưởng mua phòng bất quá không nghĩ tới ngươi sẽ đem nơi này mua tới hắn ở trong điện thoại nói câu cái gì diệp niệm khỉ nhị khung nhanh chóng truyền hồng liền tái kiến đều không rảnh lo nói chạy nhanh treo bên kia nghe được di động truyền đến đô đô thanh trương hiến trí bật cười khép lại điện thoại Đã gấp không chờ nổi chờ tan tầm đã đến giờ tới. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 99 chương 99 Tuy nói đầu phiếu một vòng sau kết thúc, nhưng trừ phi nghịch tập, nếu không 3 ngày trước là có thể biết chúng tuyển thủ đến phiếu tình huống. Trước mắt diệp nghiệm khỉ số phiếu vẫn luôn ổn cư tiền tam, bất quá là vị trí hơi có bồi hồi biến động. Diệp nghiệm khỉ bản nhân cũng không để ý, mỗi ngày ăn ngon uống tốt yêu đương, có thời gian còn sẽ đi đăng ở trang hoàng tiệm trà sữa xem trang hoàng tình huống. Bên người duy nhất chú ý cái này chỉ có người quản lý Kim Quốc Phú. Hôm nay Diệp Nghiệm khỉ nhận được người quản lý điện thoại, đang nghe ống tức muốn hộp máu nói, thật quá đáng, ta còn kỳ quái như thế nào Ngươi ngày đầu tiên là đệ nhất, ngày hôm sau bắt đầu liền đi xuống rớt, nguyên lai là có người ở tiêu tiền mua phiếu. Này không phải cùng khảo thí gian lận giống nhau sao, Kim Quốc Phú tuy rằng đọc sách thời điểm là học cha, mỗi lần thi cử đều không đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn chưa bao giờ gian lận, huống chi hắn là lần đầu tiên làm nghệ sĩ kinh tế. Rất nhiều chuyện sắc thật không như vậy quen thuộc, biết thế nhưng có người thông qua mua phiếu đem nhà mình nghệ sĩ xoát đi xuống sau, tức khắc có trung bị lửa cảm. Nghệ sĩ như vậy ưu tú, lại bởi vì chính mình cái này người đại diện không đủ chuyên nghiệp kéo chân sau, sớm biết rằng có thể như vậy, mấy ngày nay thời gian thế nào cũng không thể lãng phí, còn không phải là tiêu tiền sao, cùng lắm thì đem hắn tích cóc hạ lão bà buồn đều lấy ra tới. Diệp niệm khỉ đối kim quốc phú vẫn là có điểm hiểu biết, sợ hắn giống người khác giống nhau đi mua phiếu, khuyên đủ. Kim ca, ngươi nhưng đừng mua, ngươi tưởng lúc này mới vòng thứ nhất, mặt sau còn có vài luân đâu, chúng ta hai cái tiểu xưởng không tránh nhiều ít còn phải cho không, kia nhiều không có lời. Mua phiếu đó là lương rửa công ty hoặc là có người phủng, nhưng giới giải trí có câu nói rất có đạo lý, tiểu hồng dựa phủng, đại hồng dựa mệnh, chính mình ở không tốn tiền dưới tình huống đạt được hiện tại thành tích, diệp nghiệm khỉ vẫn là thực vừa lòng. Có tiền cũng đắc dụng ở lưới giao thượng. Kim Quốc Phú thừa nhận nghệ sĩ nói rất có đạo lý. Nhưng trong lòng vẫn là không lớn chịu phục Vậy như vậy tính. Trực tiếp đem đệ nhất danh vị trí chắp tay nhường người. Lúc này mới vừa bắt đầu, cười đến cuối cùng mới là thắng lợi, ngươi liền nghe ta đi. Nói xong, Diệp Niệm khỉ ngược lại nhắc tới quảng cáo sự, làm Kim Quốc Phú tiếp mấy cái danh tiếng tốt sản phẩm, tốt nhất là sinh hoạt loại, có thể ở đài truyền hình bá ra, giá cả không cần trướng quá nhiều, nàng hiện tại chính là muốn thông qua TV quảng cáo đem chính mình danh khí đánh ra đi. Một vòng sau. Sở hữu tuyển thủ đầu phiếu ra lò, Diệp Nghiệm Khỉ như cũ xếp hạng vị thứ 3, đệ nhất danh là Trịnh Quế Vân, đệ nhị danh là Trần Quỳnh Anh, nếu nói Trịnh Quế Vân phiếu còn tính danh xứng với thật nói, Trần Quỳnh Anh còn lại là chân chính, cái sau vượt cái trước, cũng chính là mua phiếu đầu đi lên. Trận thứ 2 thi đấu thực mo đúng hạn cử hành, lúc này đây mua phiếu tiến tràng người xem càng nhiều, còn có không ít bởi vì thích mộ vị tuyển thủ mà tự phát lại đây cố lên cổ vũ. Thi đấu trước đài truyền hình phóng viên ở đây quán ngoại tiến hành tùy cơ phỏng vấn. Ngươi hảo, là tới xem thi đấu sao. Đúng vậy. Ngươi có duy trì tuyển thủ không? Có A, Trịnh Quế Vân cùng Diệp Nghiệm Khỉ đều là Mỹ nhân tới. Ngươi xem nói hai vị tuyển thủ tên, Vừa lúc phương tiện phóng viên làm sự, vậy ngươi càng hy vọng ai đến quán quân. Ngươi xem trầm tư vài giây so đối với màn ảnh khó xử nói, rất khó Nga, mặc kệ các nàng ai đến ta đều thật là cao hứng, tốt nhất một cái quán quân một cái A quân. Tương tự đối thoại còn phát sinh ở mặt khác người xem trên người, cuối cùng thống kê kết quả là. Tùy cơ phỏng vấn 20 vị người xem, hy vọng Diệp Nghiệm Khỉ đến quán quân có 8 vị, hy vọng Trịnh Quế Vân đến quán quân có 7 vị, còn có bỏ quyền cùng lựa chọn mặt khác tuyển thủ, tổng thể mà nói, Diệp Nghiệm Khỉ cùng Trịnh Quế Vân duy trì xuất ở sàn sàn như nhau. Đấu bán kết so chính là dáng vẻ cùng tài nghệ, dư lại 30 vị giai lệ chúng tuyển chọn dương cầm biểu diễn 8 vị nhiều, ca hát biểu diễn 7 vị, múa ba lê biểu diễn 2 vị, dư lại còn lại là đàn violon, đàn cello, đàn tranh linh tinh, mà Diệp Nghiệm Khỉ tìm lối tắt Lựa chọn cổ điển vũ. Lúc ấy báo cái này hạng mục khi người quản lý cùng tiết mục người phụ trách đều mãnh liệt kiến nghị nàng đổi mới lựa chọn. Nói vài thập niên chưa từng có người ở trên sân khấu nhảy qua cổ điển vũ, chẳng sợ cùng người khác giống nhau lựa chọn dương cầm cũng hảo, ít nhất trung quy chúng cũ, cuối cùng xem vẫn là người xem duy trì độ, nhưng diệp nghiệm khỉ kiên trì không thay đổi, cũng ở thí nhảy sau đạt được duy trì. Kim Quốc Phú Ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tài nghệ, phía trước không nghe ngươi nói quá. Diệp Niệm Khỉ đạm nhiên trở về câu, khi còn nhỏ học quá một đoạn, có điểm đồng tử công mà thôi. Nguyên chủ xác thật học quá vũ đạo, bất quá cũng là ba lê, nhưng cha mẹ đối nàng các loại học tập cũng không chú ý, bởi vậy cho dù là nguyên chủ cha mẹ cũng nói không rõ cái này, nữ nhi rốt cuộc có thể hay không nhảy cổ điển vũ. Phát sóng trực tiếp tiền tam mười vị giai lệ ở hậu đài chờ đợi, hôm nay mở màn sở hữu giai lệ ăn mặc đều là sườn sám, chỉ là nhan sắc, tiểu dáng có điều khác nhau. Diệp Niệm Khỉ xuyên chính là kiện bạc đế hoa mẫu đơn tóc dài van ở sau đầu sấn nàng sắc mặt đảo phấn thân hình nhậu điệu kim quốc phú cùng trương hiến trí đã ngồi ở thính phòng thượng hôm nay vị trí như cũ có chút thiên trương hiến trí nhìn vài lần biểu chờ đợi bạn gái lên sân khấu trên đài nhân viên công tác tại tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử người chủ trì cùng giám khảo cũng đã ở đây hạ đợi lên sân khấu tức thì toàn trường ánh đèn sáng lên người chủ trì đứng ở sân khấu trung ương máy quay phim cũng đã vào chỗ Sâm Chí vi đúng giờ mở màn người xem các bảng hữu buổi tối hảo Nơi này là Hương Giang Tiểu Thư Đại tái đấu bán kết phát sóng trực tiếp hiện trường. Hiện tại làm chúng ta hoang nên hết hạn đến ngày hôm qua mới thôi. Đạt được phiếu bầu thêm ba mươi vị tuyển thủ vào bản. Âm nhạc tiếng vang lên, ánh đèn cũng càng thêm bắt mắt. Ba mươi vị giai lệ người mặc hoa phục vào bản, tức khắc giống như đặt mình trong dân quốc thời kỳ y đi hương tấn ảnh thịnh yến. Trương Hiến Chi ánh mắt chói chặt ở Diệp Niệm Khỉ trên người, nàng cũng phảng phất cảm giác đến giống nhau. Đi vị khi hướng hắn phương hướng nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ nhếch, tươi cười điểm mỹ mấy cái ca mê ra đồng thời bắt giữ tới rồi một màn này cùng lần trước giống nhau hiện trường cập tv trước người xem đều hái cực kỳ nàng cười khen ngợi nàng tươi cười có thể cho người quên mất phiến não chỉ có ba mươi vị giai lệ thu thời gian thượng càng thêm đầy đủ mỗi người đều phải ở trên đài đi một vòng điệu bộ đi khi diễn tuồng tiến hành hình thể triển lãm triển lãm sau khi kết thúc người chủ trì sẽ tiến hành ngắn gọn hỏi đáp đi vị trình tự là ấn đầu phiếu xếp hạng tới đệ nhất vị là trịnh quế vân nàng dáng người cao gầy mặt trái xoan cặp vai tóc quan khiến nàng nhìn qua co trung thành thục mỹ hoặc véo eo đi đường chung hai vai hơi riêu cuối cùng một cái ột dừng hình ảnh nhìn chung quanh sân khấu lộ ra tự tin tươi cười nàng là mỹ tịch người hoa từ nhỏ tùy cha mẹ di dân hải ngoại chịu sinh hoạt hoàn cảnh ảnh hưởng càng giỏi về triển lãm chính mình ưu thế người chủ trì cầm mịp rổ phồn đi tới sâm trí tường cười nói cảm tạ trịnh quế vân cho chúng ta như thế xa hoa lộng lấy mở màn đệ nhất danh cảm giác như thế nào là cao hứng đâu vẫn là chỗ cao không thắng hàn Trịnh Quế Vân nhẹ nhàng cười, đối với màn ảnh nói, sẽ không, ta cảm thấy chính mình là danh xứng với thật, cảm tạ đại gia vì ta đổi phiếu, kế tiếp trong lúc thi đấu ta nhất định sẽ càng dụng tâm biểu đạt chính mình, tranh thủ đem này phân ưu thế bảo trì đến cuối cùng một khắc. Từng trí tường cái đầu so lùn, so mang dày cao góp trịnh Quế Vân lùn một cái đầu không ngừng, hắn ngửa đầu nhìn tuyển thủ, mặc danh liền có một chung hỷ cảm, biểu tình cũng rất vi diệu, có thể là cảm thấy đối phương quá mức tự tin, sau khi nghe xong cũng không có đem vấn đề kéo dài mà là chuyển rời đến những đề tài khác. Cái thứ hai lên sân khấu chính là Trần Quỳnh Anh, so sánh với Trịnh Quế Vân, nàng vóc dáng cũng không cao, bởi vậy ăn mặc 10 cm dày cao gót, đi xong điệu bộ đi khi diễn tuồng sau đứng ở sầm trí tường bên cạnh chỉ so hắn cao nửa đầu, so một vị khác nữ chủ trì tần lệ chân còn lùn chút. Quan trọng nhất chính là nàng dáng người không thích hợp xuyên sườn sám, lược hiện bẹp, trong hiện thực rất thon thả dáng người thượng kính sau vô cớ béo năm cân. TV trước không ít người xem ý tưởng là. Đây là đệ nhị danh trình độ. Ai cho nàng đầu phiếu, chẳng lẽ là ta thẩm mỹ có vấn đề? Cùng nhau xem TV thân hữu lẫn nhau câu thông sau thực mo phủ định cái này giả thiết, quang chính mình thẩm mỹ có vấn đề liền thôi, tổng không thể người một nhà thẩm mỹ đều có vấn đề đi. Thân thích cũng có vấn đề, bằng hữu cũng có vấn đề, hàng xóm cũng có vấn đề. Cho nên nàng vì cái gì có thể xếp thứ hai, nói đầu phiếu không làm bộ ai tin a? Sâm trí tưởng vấn đề cũng thực ý vị sâu xa, hắn hỏi Trần Quỳnh Anh. Ngươi là vị thứ hai lên sân khấu tuyển thủ, đối như vậy kết quả vừa lòng sao? Trần Quỳnh Anh sáng cười gật đầu nói, thực vừa lòng. Kế tiếp thi đấu ta còn sẽ không ngừng cố gắng. Sâm Chí Tường cổ vũ nói, hảo, như vậy liền chúc ngươi ở kế tiếp trong lúc thi đấu phát huy ra càng tốt tiêu chuẩn. Vị thứ ba lên sân khấu chính là Diệp Niệm Khỉ, nàng mỉm cười chậm rãi đi khởi điệu bộ đi khi diễn tuồng, gót giày tuy cao nhưng giấm thực ổn, trắng nón làn da ở ánh đèn hạ bạch ngọc ôn nhuận tinh tế, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, tỷ lệ tuyệt hảo thuộc về không thể nói nơi nào không giống người thường nhưng chính là làm người thực thoải mái mỹ đi xong một vòng trở lại sân khấu trung ương người chủ trì lên sân khấu vấn đề xâm chí tưởng tươi cười thân thiết diệp niệm khỉ thậm chí có thể cảm giác được hắn đối chính mình chiếu cố không biết có phải hay không học tỷ chào hỏi qua quan hệ diệp niệm khỉ lần trước thi đấu sau truyền thông đều khen ngợi ngươi tươi cười thực mê người vậy ngươi hiện tại có thể hay không đối với màn ảnh cười cười a diệp niệm khỉ nghịch ngợm lắc đầu cự tuyệt xâm chí tưởng kinh ngạc hỏi Vì cái gì? Ngươi không nghĩ được đến đại gia duy trì sao? Diệp niệm khỉ đối với màn ảnh nói, tươi cười đâu muốn thiệt tình mới mê người, hiện tại cười liền qua cố tình, đại gia nhất định sẽ không cảm thấy hảo. Sâm trí tường tiếp nhận rồi nàng cái này giải thích, ngươi nói có đạo lý, nếu như vậy, vậy chỉ có thể dựa máy quay phim tới tóm được, có thể hay không tái hiện lần đó mắt cười cuối cùng là dựa vào duyên phận tới. Vấn đề kết thúc, Diệp niệm khỉ trở lại nguyên bản vị trí thượng, tiếp theo vị tuyển thủ theo sắt lên sân khấu. Này một phân đoạn rằng có một cái giờ, sau khi kết thúc chính là tài nghệ triển lãm, lên sân khấu trình tự các tuyển thủ rút thăm quyết định, Diệp Niệm Khỉ chịu đến chính là 23 hảo, bài tự dựa sau. năm người một tổ đợi lên sân khấu, Diệp Niệm Khỉ cùng mặt khác 24 vị tuyển thủ cùng nhau lưu tại hậu trường, nhưng đại gia không phải là ngồi, mỗi vị tuyển thủ đều yêu cầu căn cứ biểu diễn một lần nữa đổi trang, lấy lễ phục là chủ, chỉ có Diệp Niệm Khỉ thay đổi một thân hán phục, bạch y hề tóc dài có chung cổ trang kịch chung phiêu phiêu như tiên cảm giác các tuyển thủ nhìn đến sau tam tạo thành đàn nhỏ giọng nghị luận ánh mắt muốn đem nàng xuyên thấu giống nhau nghe nói nàng nhảy cổ điển vũ a xuyên này thân hành xử khác người nhân ra là cao bằng cấp sao đầu óc thông minh không phải chúng ta này trung bình thường đại não có thể lý giải khẳng định là không mặt khác tài nghệ sợ bị đại gia so đi xuống cổ trang kịch thật chịu hoan nghênh người xem có thể hay không bởi vì như vậy liền cho nàng đầu phiêu a nàng vốn dĩ liền được hoang nghênh Lên sân khấu thi đấu sau báo chí thượng có thật nhiều nàng đưa tin. Đúng vậy, nhân ra nhiều lợi hại, liền hiệu trưởng đều tiếp thu phỏng vấn giúp nàng kéo phiếu đâu. Trước đài biểu diễn đã bắt đầu, phân biệt là dương cầm, ba lê, đàn vi lông, đàn tranh cùng sáo dọc, mới đầu đại gia còn rất có mới mẻ cảm, theo tương đồng biểu diễn càng ngày càng nhiều sau, này chung mới mẻ cảm kéo đến thấp nhất giá trị, rốt cuộc bình thường người xem không có bao sâu nghệ thuật tạo nghệ, này đó biểu diễn ở bọn họ xem ra không nói giống nhau như lúc nhưng cũng không có rất lớn khác nhau vê đút thỉnh nhớ kỹ chương một trăm chương một trăm diệp niệm khỉ lên sân khấu đúng là khán giả thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm dạ tỉnh đã ngã xuống không ít bởi vậy đường sân khấu thượng sương khói lượn lờ thân xuyên bạch di đi, cổ điển nữ tử từ trên trời giáng xuống bay múa mà xuống khi hiện trường người xem quả thực lê dại têu sợ hãi liên tục liền phía trước mệnh dã rời người xem đều bị bừng tỉnh đây là ai a thế nhưng là bay ra tới vừa mới người chủ trì giới thiệu chương trình diệp niệm khỉ chính là cái kia hương cười to thực tịnh nữ sinh hương đại không yêu sớm tươi cười mỹ đều thuộc về người xem đối diệp niệm khỉ ký ức điểm phàm là xem qua tiết mục người xem đều có thể đối thượng hảo vũ đạo phối nhạc là diệp niệm khỉ tự chọn một đoạn kinh điển thủy mặc lan đình làn điệu vui sướng vũ bộ cũng là phối hợp khúc phong mà đến ý cảnh vì một vị cổ đại thiếu nữ gặp được gái mộ nam từ sau thẹn thùng tim đập tránh ở một bên đi theo lại kiềm chế không được trong lòng ái mộ trang điểm chảy chuốt để cấp nam tử lưu lại ấn tượng tốt chuyện xưa. Vũ đạo là thông qua tứ chi động tác tới miêu tả cảm xúc, trên đài bạch đi đi hẻ nữ tử sắc mặt tường đỏ, sóng mắt lưu chuyển, động tác nhu mỹ, cứ việc dưới đài người xem đối chuyện xưa tình cảnh một mực không biết, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Vũ giả muốn biểu đạt tình cảm. Cơ hồ từ nàng phi thiên mà ra kia một khắc bắt đầu, mỗi một giây đều cho người xem mang đến kinh hỷ, hiện trường người xem như si như say, TV trước người xem càng là khen ngợi không ngừng rốt cuộc nhìn đến một cái không giống nhau phía trước những cái đó nhìn chán cái này nữ tử hảo sắc bén vũ cũng nhảy hảo chúng ta nhất định phải cho nàng đầu phiếu hảo tịnh a phảng phất đang xem võ hiệp kịch giống nhau nữ hiệp lên sân khấu đều là như vậy có hình bạch y tạo hình rất giống tiểu long nữ a hậu trường chú ý giả tình nhân viên công tác uống một tiếng vội thông chi tiết mục người phụ trách đạo diễn giả tình thăng lên tới đạo diễn đôi tay một phách đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình mắt xem lục lộ phân phó nói Máy quay phim kéo gần, gần cảnh viễn cảnh giao nhau, chú ý nàng thần thái, biểu tình biến hóa nhất định phải chụp được tới. Làm cứu lại giả tỉnh công thần, đạo diễn quyết định phục bá khi cho nàng cắt một đoạn đặc tả màn ảnh, đồng thời cũng may mắn mấy ngày hôm trước câu thông khi đáp ứng cho nàng dựng có thể dây thép sân khấu, hắn bao trước này đoạn vũ sẽ trở thành bao năm qua trong lúc thi đấu kinh điển một màn. Thính phòng thượng trương hiến trí cùng mặt khác người xem giống nhau, thậm chí so khán giả càng thêm khiếp sợ. Làm bạn trai hắn trong mắt diệp nghiệm khỉ là cái thời khắc yêu cầu chiếu cố kiểu kiều nữ an tôm muốn lột đi đường muốn ôm kia một loại hắn đặc biệt hưởng thụ giống chiếu cố baby giống nhau chiếu cố nàng cảm giác lúc này nàng ở trên sân khấu phát ra quang giống nhau lộng lây bắt mắt phảng phất rơi vào thế gian tiên nữ làm hắn có loại đem nàng tàng khởi không cho bất luận kẻ nào phát hiện xúc động một bên kim quốc phú không nhận thấy được trương thiếu chính cắn chặt răng hàm sau vũ đạo khoảng cách quay đầu cùng hắn chia sẻ kích động không thôi tâm tình quá tuyệt vời Niệm khỉ biểu diễn thật sự quá tuyệt vời, diễn tập thời điểm còn không có như vậy trực quan cảm thụ, không nghĩ tới sân khấu đáp lên lại thay trang phục sẽ mỹ thành như vậy. Trương Hiến Chi ánh mắt như cũ dừng lại ở trên đài, cũng không có đáp lại Kim Quốc Phú cảm xúc mênh mông hạ toái toái niệm, chờ diệp niệm khỉ biểu diễn sau khi kết thúc, hắn mới nhíu mày hỏi câu, cho nên ngươi đã sớm biết niệm khỉ có này đoạn biểu diễn. Kim Quốc Phú bị hỏi ngốc, gật đầu nói, đúng vậy, đây là niệm khỉ chính mình định biểu diễn A, vốn dĩ ta còn khuyên nàng. Mọi người đều là ưu nhã đánh đàn ca hát, nàng không cần như vậy vất vả, sự thật chứng minh nàng quyết định là chính xác. Trương Hiến Chi đôi hắn tâm lý động thái không có hứng thú, chỉ phân phó nói, về sau niệm khỉ sở hưu hướng đi cùng ta hội báo, ta sẽ cho ngươi trả tiền lương. Kim Quốc Phú nghe xong nửa câu đầu sau đại nghĩa lăng nhiên muốn cự tuyệt, sau khi nghe xong nửa câu lập tức đem bên miệng nói nuốt đi xuống, ai có thể cự tuyệt tới tay tiền mặt. Lại nói này hai người cảm tình tốt cùng một nhà dường như, hắn coi như chính mình nhiều cái lão bản dù sao nghệ sĩ nơi đó cũng không có gì không thể nói đương nhiên trừ ngoài ra kim quốc phú còn có mặt khác tiểu tâm tư hắn vẫn luôn nhớ thương đầu phiếu sự lấy niệm khỉ hiện tại nổi bật không lo quán quân thật sự đáng tiếc hắn đã có thể đoán trước cho tới hôm nay thi đấu sau khi kết thúc các đại báo chí tạp chí thượng tướng là cỡ nào đồ bản rầm rộ kế tiếp thi đấu nếu là tái xuất hiện không bằng nàng tuyển thủ mua phiếu phản siêu hắn kiên quyết không thể lại nhẫn Trường thiếu như vậy thích niệm khỉ lại có tiền đến lúc đó chính mình ở trước mặt hắn uyển chuyển nói hai câu còn sâu không có tiền dùng sao không thể không nói phương diện này kim quốc phú cân não chuyển đích xác thật rất nhanh diệp niệm khỉ cổ điển vũ sau khi kết thúc lại là một đoạn dương cầm diễn tấu hậu trường nhân viên công tác phát hiện vừa mới dâng lên giả tỉnh lại một lần hạ ngã đạo diễn biết sau sắc mặt không lớn rượu tuy rằng thi đấu giả tỉnh so sánh với mặt khác tiết mục mà nói giả tỉnh không tính kém nhưng làm tiết mục người phụ trách đạo diễn vẫn là tưởng đã tốt muốn tốt hơn nâng cao một bước hương giang người trình độ nhất định thượng có chút quá mức lại huyền học bởi vì diệp nghiệm khỉ liên tục hai lần cứu lại dạ tim đạo diễn đem nàng coi là tiết mục phúc tinh nguyên bản đối nàng quan cảm liền không tồi hiện tại tắc càng thêm hảo nghĩ thầm nếu không phải quán quân đã điều động nội bộ hắn thật đúng là nguyện ý đem quán quân bảo tọa cho nàng mỗi vị tuyển thủ biểu diễn sau giám khảo đều sẽ phát biểu từng người bình luận ý kiến có từ chuyên nghiệp góc độ đánh giá cũng có chỉ từ chủ quan cảm thụ thượng đánh giá diệp nghiệm khỉ biểu diễn khi hiện trường bầu không khí giám khảo nhóm đều xem ở trong mắt trong đó ba vị cho khen ngợi, còn có một vị tắc nói nàng lập dị, còn nói tuyển mị thi đấu sân khấu cùng cổ điển vũ không đáp, hẳn là càng modern, càng quốc tế hóa. Lời vừa nói ra khiến cho ghé mắt, rốt cuộc thi đấu quy tắc cũng không có không cho phép nhảy cổ điển vũ vừa nói, nếu là một nhân tài nghệ triển lãm, vậy hẳn là thu thập rộng rãi trúng trường, đây mới là một cái quốc tế đại đô thị cùng với cao cấp tiết mục cất chứa trăm xuyên rộng lớn lòng dạ. TV trước người xem bạo nổi lên, thích, đây là cái gì giám khảo? Chúng ta đều cảm thấy hảo hắn dựa vào cái gì nói không tốt. Liên hắn ra tới lăn lộn mười mấy năm, mỗi một kiện lấy ra tay tác phẩm, ca Kh hát không được diễn kịch không được, còn không biết xấu hổ đánh giá người khác. Không bằng chúng ta gọi điện thoại đi kháng nghị, làm hắn lăn ra tiết ngủ. Thi đấu ở ngoài tình huống diệp niệm khỉ cũng không hiểu biết, trở lại hậu trường sau nàng đầu tiên là đổi trang, một lần nữa thay đổi bộ tiểu hát váy, đây là nổi danh nhãn hiệu hàng xa xỉ tân khoản, toàn hương giang chỉ có hai điều, một cái hát một cái bạc. Hai điều đều bị Trương Hiến Trí mua tới đưa cho Diệp nghiệp khỉ, sở dĩ thay này váy, một là tưởng mặc cho bạn trai xem, nhị là để cho người khác biết nàng không phải dễ chọc tuy rằng không có thêm công ty lớn, cũng không đại biểu nàng mềm. Yếu có thể khi dễ. Đúng vậy, nàng đã biết thi đấu có điều động nội bộ quán quân sự, người được chọn chính là thứ năm danh tưởng Phước Hương, nàng sau lưng kim chủ vì nàng hoa 1.000 vạn tài trợ phí. Đừng nhìn nàng hiện tại mới thứ năm danh, nhưng Trần Quỳnh Anh là nhất định phải đào thải. Trước mắt xếp hạng đệ nhất trịnh Quế Vân cùng với đệ tam nàng, vô cùng có khả năng là tưởng phất hương quán quân trên đường đá cây chân. Đương nhiên, hương giang thi đấu trừ quán quân ngoại, đệ nhị danh đến thứ sáu danh cũng là nổi danh thứ, nàng thứ tự rất có thể cuối cùng liền tại đây mấy cái thứ tự chi gian. Nhưng nàng nếu tới tham gia thi đấu, buôn tự nhiên chính là đệ nhất danh, chẳng sợ cuối cùng thật sự gặp gỡ phía sau màn độc thủ, cũng muốn làm cái kia ông vua không ai, mà đề cao thảo luận độ cùng tỷ lệ lộ diện chính là thực hiện mục tiêu mấu chốt nhân tố diệp Niệm khỉ một lần nữa hóa xong trang sau ba mươi vị tuyển thủ biểu diễn toàn bộ kết thúc người chủ trì thông chi tuyển thủ một lần nữa vào bàn khán giả nguyên bản muốn nhìn xuyên cổ trang diệp Niệm khỉ không nghĩ tới nàng thế nhưng thay đổi một thân màu đen lộ vai váy ngắn phát họa hoàn mỹ ngược tuyến cùng vòng eo thon dài chân không một ti thịt thừa mảnh khảnh trên cổ mang một cây chân trâu vòng cổ cùng khuyên thai xứng thành một đôi hợp lại càng tăng thêm sức mạnh hai giờ thu thời gian nàng tổng cộng thay đổi tam bộ lên sân khấu bạch đế hoa hồng sần xám Tiêu Vũ khi thuần trắng hắn phục, còn có giờ phút này màu đen ưu nhã vay ngắn, lại là ba loại bất đồng hương vị, mỗi một mặt đều là mỹ, thậm chí làm người vô pháp tuyển ra nào một mặt càng tốt. Sâm Chí tưởng đứng ở sân khấu trung ương vì hôm nay thi đấu hoa thượng dấu chấm câu, hắn nói, thời gian qua thật mau, hôm nay tiết mục đã tiến vào kết thúc, lao quy củ, một vòng sau thống kê sở hữu tuyển thủ đến phiếu tình huống, trận thi đấu tiếp theo chỉ có trước 20 danh tuyển thủ đạt được dự thi tư cách. Nói cách khác, Trận này thi đấu sẽ sinh ra 10 vị đảo thải danh lạch, bộ phận cảm giác hôm nay thi đấu tình huống không tốt tuyển thủ đã lộ ra khổ sở biểu tình. Thính phòng thượng, Trương Hiến Chi ánh mắt thâm u, hán đối bên cạnh Kim Quốc Phú nói, người đi hậu trường nói cho niệm khỉ, không cần thay quần áo, ta ở ga ra chờ nàng. Kim Quốc Phú gật đầu đồng ý, nghị Trương Thiếu An bài thực hảo, thừa dịp truyền thông không phản ứng lại đây phía trước chạy nhanh rời đi, miễn cho hai người chạm mặt bị có tâm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ có thể nói không đứng đắn nói qua luyến ái Kim Quốc Phú cũng không hiểu người yêu gian tiểu tình thú, hoàn toàn tự hỏi sai rồi phương hướng, mà đường sự chi nhất Diệp Niệm Khỉ thì tại nghe được hắn truyền lời sau lập tức minh bạch chút cái gì. Kim Quốc Phú một đường hộ tống Diệp Niệm Khỉ Thượng Trương Hiến chi xe, hôm nay hắn khai chính là một chiếc xe mới, ngày thường đi ra ngoài khai chính là một khắc chiếc, bởi vậy cho dù bị chụp đến đại gia cũng sẽ không đoán được hắn ở trong xe. Diệp Niệm Khỉ lên xe sau, Kim Quốc Phú nhìn nhìn chung quanh không ai liền không chuẩn bị cùng xe Tỉnh qua đi còn phải phản hồi đem chính mình xe khai trở về. Hắn cùng Diệp Niệm Khỉ chiếu cô nói, mấy ngày nay ngươi tận lực không cần ra cửa, cần thiết liền cho ta điện thoại, ta phỏng chừng ngày mai báo chí tạp chí thượng sẽ có rất nhiều tin tức của ngươi. Diệp Niệm Khỉ biết hắn lải nhải cũng là vì quan tâm chính mình, gật đầu nói, hảo, ta sẽ chú ý, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Cửa xe khép lại sau, ngoài cửa sổ xe rốt cuộc nhìn không tới bên trong xe tình huống diệp nghiệm khỉ bị trương hiến chi kéo vào trong lòng ngực ngồi ở hắn trên đùi. xe chậm rãi khởi động từ bãi đỗ xe ra bên ngoài chạy bởi vì phòng điều khiển cùng chỗ ngồi khoảng thời gian trọng đại thả có lưng ghế che đậy đảo không cần lo lắng tài xế sẽ nhìn đến cái gì bởi vậy diệp nghiệm khỉ ngã ngồi ở trên người hắn chỉ vòng lấy hắn cổ không cho chính mình ngã xuống lại không có ra tiếng rốt cuộc nhìn không thấy không đại biểu nghe không thấy trương hiến chi đúng là bắt được nàng tâm lý trực tiếp túi đầu mốt trụ nàng cánh môi, một tay vô trụ nàng đầu vai Một tay ở nàng chân bóng trên đùi dao động, hôn đến chỗ sâu trong sau khẩn cô ở nàng vòng eo. Diệp nghiệm khỉ một bên ứng thừa một bên điều chỉnh hô hấp, còn không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, thật sự hô hấp bất quá tới liền dùng lực đẩy hắn ngực. Trương Hiến Chí biết hắn buồn bực sau cười khẽ rời đi, nhưng như cũ không chịu buông ra nàng eo, Diệp nghiệm khỉ lúc này mới hô hấp thông thuận. Ngươi là tưởng ngày mai lên đầu đề sao, Trương Thị Trưởng Tôn đêm khuya kết hôn, đem một nữ tử hôn trí thiếu oxy. Trương Hiến Chí nâng lên nàng cầm dùng lòng bàn tay vớt ve nàng gương mặt nói, sai rồi, ta phải làm không chỉ có riêng là kích hôn đơn giản như vậy. Nói xong, hắn dương môi cười. Ở chỉ có một tia ánh sáng bên trong xe lại có loại nói không nên lời ta mị. Diệp Niệm Khỉ Tâm cũng đi theo bùn bùn nhảy dựng lên. Hai người từ quan hệ thăng hoa bắt đầu, ở trung hình thức cũng từng bước thay đổi. Nếu nói phía trước là ngọt ngào quả táo, hiện tại chính là nhiều nước mật đào. Một cái hôn một ánh mắt, thậm chí chỉ là nhớ tới người này liền sẽ tràn ngập khát vọng. Từ đêm nay nhìn đến nàng ở trên đài ra mặt đệ nhất dây, hắn không có lúc nào là không nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng ngực nhấm nháp nàng ngọt lành mỹ vị, liền khoảng cách trung cư 15 phút lộ trình đều cảm thấy dài lâu vô cùng. Chương 101 chương 101 Diệp niệm khỉ trụ tiểu khu thuộc về chất lượng thường tiểu khu, an bảo giống nhau, xuống xe khi trương hiến trí cởi tây trang đem nàng bao lấy sau mới tiến thang máy. Đã tham gia tiết mục sau rất nhiều người nhận thức người, tiếp tục ở nơi này không an toàn. Ngày mai ta khiến cho người ở phụ cận một lần nữa tìm. Hai người hiện tại ở vào nửa ở chung trạng thái, chứ hiến trí một vòng có ba bốn thiên ngủ lại, liền thượng chu đi thâm quyến công ty đều là cùng ngày liền tới hồi, nhưng hắn hiện tại còn không có cùng trong nhà thẳng thắn tình yêu, hoàn toàn không trở về nhà trụ cũng không có khả năng. Nếu là trước đây, Diệp Niệm Khỉ sẽ tưởng dựa vào chính mình năng lực mua phòng mà không phải tiếp thu hắn tặng, nhưng hiện tại hai người quan hệ càng tiến thêm một bước, chỉ kém trình tự thượng chứng minh, mặt khác, Nàng liền tính không vì chính mình suy xét cũng đến vì trương hiến chi suy xét, hắn giá trị con người chính là trương thị tài sản 97, hiện giờ còn phụ trách khai thác nội địa thị trường, như vậy quý công tử xác thật yêu cầu an bảo hệ số càng cao nơi. Hảo A, ngươi an bài là được. Thi đấu kết thúc cũng muốn khai giảng, Diệp Niệm khỉ đã quyết định học kỳ sau dọn ra tới trụ, trường học bài chuyên ngành đối nàng mà nói chỉ là tiểu nhi khoa, một giây có thể hoàn thành mấy thiên tốt nghiệp tiêu chuẩn luận văn, lúc sau nàng cũng sẽ xét tiếp một ít thích hợp công tác ở tại ký túc xá không lớn phương tiện đương nhiên cái này ý tưởng diệp niệm khỉ trước mắt còn không có cùng hắn lộ ra nhưng thật ra trương hiến trí huyển chuyển đề qua một lần hy vọng hai người duy trì hiện tại trạng thái không muốn tách ra lâu lắm ấn mật mã khóa vào nhà sau diệp niệm khỉ lập tức bị hắn từ phía sau ôm lấy mười ngón dao khấu đem nàng tường đông ở ven tường lửa nóng hôn rơi xuống diệp niệm khỉ hơi ngửa đầu thừa nhận hắn mênh mông nhiệt tình tây trang áo khoác rừng ở bên chân không người quản dao khấu mười ngón bung ra Trương Hiến trí một tay đem người bế lên, nâng nàng mông một đường đem nàng mang tiến phòng ngủ. Tối tăm phòng trong, chỉ có ngoài cửa sổ giải tiến ánh trăng chiếu, thở dốc cùng than nhẹ đan chéo, bay múa song sa thấp thoáng lật bóng người, cuối cùng liền ánh trăng đều xấu hổ trốn vào tầng mây. Lúc này đây Kim Quốc Phú học thông minh, dù cho nóng lòng một đêm, ngày hôm sau cũng không vội vã cấp nghệ sĩ điện thoại hoan tạc. đương nhiên, mặc dù hắn bắt cũng vô pháp truyền được. Diệp Niệm khỉ di động trước một đêm đã quên nạp điện, mặc cho ai đều liên hệ không thượng. Quả nhiên như Kim Quốc Phú đoán trước như vậy, về trước một đêm thi đấu báo đạo, nhiều này đây diệp nghiệm khỉ lên sân khấu hình ảnh làm tranh minh họa, trừ bỏ tiểu bộ phận lòe thiên hạ tiểu báo ngoại, đại bộ phận đều là chính diện báo đạo, nói nàng nhẹ nhàng nếu tiên, kinh diễm toàn trường. Có một vị rất là chứ danh thời sự nhà bình luận Chu Gia Tích ở báo chí thượng viết đến, đang ở tổ chức Hương giang tiểu thư đại tái, ta đã nhiều năm không thấy, vì cái gì không xem, chủ yếu vẫn là cảm thấy nên tiết mục từng bước đánh mất ước nguyện ban đầu không có cấp xã hội mang đến tích cực chính diện hướng phát triển tác dụng. Năm nay sẽ xem chỉ do ngoài ý muốn, bởi vì ta mẫu thân thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới một vị kêu diệp nghiệm khỉ tuyển thủ, cũng dặn dò ta vì nàng đầu phiếu, xét thấy này ta cố ý nhìn phụ bá, tuy rằng tuyển Mỹ nội hạch bất biến, nhưng bởi vì người bất đồng, vẫn là làm ta thấy được một kia lượng điểm, tỉ như khó được xuất hiện cao bằng cấp tuyển thủ, không câu nệ với khuôn sáo cũ cổ điển vũ biểu diễn liên đấu vòng loại khi báo cho học đệ học muội không cần yêu sớm đều là cực đáng yêu. Chúng ta xã hội yêu cầu như vậy chất lượng tốt thả đáng yêu mỹ nhân. Này Thiên Bình luận đem Kim Quốc Phú xem nhiệt huyết sôi trào, là cái loại này ánh mắt bị nhận đồng sung sướng. Nếu không phải ngày đó ở trên đường gặp phải Diệp nghiệm Khỉ sau nhìn ra nàng cực cường tính dẻo, không phải liên tục ở cùng giao lộ đợi nàng một vòng, hơn nữa không chút do dự ký xuống nàng, làm sao có hôm nay rầm rộ, hắn không thể nghi ngờ chính là cái kia con mắt tinh đời bá nhã. Hôm nay điện thoại càng nhiều, vô số quảng cáo thương chen chúc tới, báo giá đổi kịp chu so lại phiên bội, còn phải từ hắn chọn lựa, xem bọn họ vui hay không tiếp. Diệp niệm khỉ 9 giờ mới tỉnh, Trương Hiến Trí thế nhưng khó được bồi nàng không rời đi. Nàng nhập nhẹm hỏi, ngươi hôm nay không đi công ty sao? Trương Hiến Trí cười đem nàng khẩn ôm, cho nàng một cái thâm nhập sớm ăn hôn. Cuối tuần, lưu lại bồi bồi ngươi. Tuy rằng người lưu trữ, nhưng công tác cũng không có đình chỉ sáng sớm khiến cho trợ lý đem nhu cầu cấp bách xử lý công tác đưa tới cũng an bài đối phương đi tìm phù hợp yêu cầu phong nguyên trợ lý thế mới biết nhà mình lão bản thế nhưng kim úc tàng kiều tuy rằng chưa thấy được vị kia kiều bộ dáng nhưng xem lão bản khẩn trương trình độ nhất định là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân lão bản còn làm hắn không cần lộ ra cũng chính là bảo thủ bí mật không thể cùng người ta nói ý tứ trợ lý có chút đoán không ra đây là không chuẩn bị công khai đâu vẫn là có mặt khác băn khoăn Bất quá làm trợ lý đệ nhất yếu tố chính là không nhiều lắm nôn, đệ nhị là không hỏi nhiều, lòng hiếu kỳ giết chết miêu, nên biết đến một ngày nào đó sẽ biết, quá tò mò sẽ mất đi thủ tịch trợ lý vị trí, cũng sẽ mất đi này phân lương cao công tác. Diệp niệm khỉ ăn mặc áo ngủ rời giường, nhàn nhã phao tắm rửa mới bắt đầu ăn bữa sáng, trong phòng khách Trương Hiến Trí nhận được điện thoại, trợ lý đã tìm mấy cái thỏa mãn điều kiện phòng nguyên. Treo điện thoại sau, Trương Hiến Trí hỏi Diệp niệm khỉ, buổi chiều có an bài sao, phòng ở tìm hảo có thời gian ta bồi ngươi đi xem. hắn trọng điểm là bồi diệp niệm khỉ đi xem mà không phải làm diệp niệm khỉ bồi hắn đi. này hai loại cách nói tuy rằng nghe đi lên tương tự nhưng vẫn là có khác nhau. diệp niệm khỉ hỏi, ngươi chuẩn bị thuê vẫn là mua. hiện tại lâu thị giá thị trường hảo, mua phòng càng phù hợp kinh tế hiệu quả và lợi ích. đây là vạn áp kẻ có tiền, mua phòng liền cùng mua đồ ăn giống nhau đơn giản. diệp niệm khỉ vô lực gật đầu nói, hảo a. bất quá lần này phòng ở không cần viết ở ta danh nghĩa, ngươi biết đến. Làm tân thời đại độc lập nữ tính, ta càng hy vọng thông qua chính mình nỗ lực đạt được tài phú. Trương hiến chi đối nàng nghiêm túc bộ dáng yêu thích không buông tay, cười khẽ hôn lên nàng ngôi, còn mang theo cà phê tinh khiết và thơm, điểm nàng chót mũi nói, chúng ta chi gian còn cần phân như vậy thanh. Bạn gái không muốn tiếp thu chính mình lễ vật, còn có ai cùng hắn giống nhau có như vậy buồn rầu? Diệp niệm khỉ nhăn chót mũi liếc cười hồi, ta phải danh chính ngôn thuận lấy mới được. Chờ cái gì thời điểm danh chính ngôn thuận? hắn tưởng phân rõ chính mình đều sẽ không cho hắn cơ hội ăn cơm xong diệp nghiệm khỉ mới nạp điện mở ra di động vô số tin tức cùng chưa tiếp điện thoại biểu hiện nàng lật xem một lần hồi phục bộ phận quan trọng tin ngắn mặt khác tắt tạm thời xem nhẹ nàng đang chuẩn bị cấp người quản lý hồi thông điện thoại còn không có ấn xuống phím trò chuyện liền có tân điện báo biểu hiện là trong nhà máy bàn hảo đại khái suất là trương ái đình đánh tới do dự vài giây diệp nghiệm khỉ cuối cùng ấn xuống chuyển được kiện uy nghiệm khỉ sao như thế nào vẫn luôn không tiếp điện thoại Ta cùng ba ba thực lo lắng ngươi. Diệp niệm khỉ nhìn mắt đang ở công tác trương hiến trí, xoay người đi hướng ban công nói, di động không điện mà thôi, không có gì vấn đề. Ngày hôm qua thi đấu chúng ta đều nhìn, biểu hiện của ngươi thực hảo, ngươi ba ba cấp thân thích bằng hữu đều gọi điện thoại làm cho bọn họ cho ngươi đầu phiếu đâu. Diệp niệm khỉ nhẹ ơn một tiếng trả lời, hảo, ta biết, bất quá cũng không cần như vậy, ta hiện tại số phiếu rất ổn định. Niệm khỉ, ngươi gần nhất rất bận sao, đã khá dài thời gian không về nhà. Chúng ta đều rất tưởng ngươi, đặc biệt là vần dài, thấy ai đều phải để ngươi, tiêu ngạo đến không được. Diệp niệm khỉ vũ về trên ban công buồn hoa lá cây không chút để ý nói, gần nhất thi đấu không có thời gian. Ta biết ngươi vội, ngươi mội mội làm ta hỏi ngươi, có thể hay không lấy mấy chương đi hiện trường xem thi đấu vé vào cửa, nàng tưởng cùng đồng học cùng nhau xem đâu. Diệp niệm khỉ trong lòng cười nhạo, quả nhiên là không có lợi thì không dậy sớm, chẳng sợ thay đổi cái nữ nhi, thay đổi loại cách sống. Bọn họ trong lòng Trang Như cũng là tiểu nữ nhi. Ta chỉ là tham gia thi đấu tuyển thủ, lấy không được vé vào cửa, nàng muốn nhìn nói vẫn là đi mua đi. Kết thúc trò chuyện sau, Diệp ẩn dai gấp không chờ nổi hỏi, mẹ, tỉ tỉ nói như thế nào, đáp ứng cho ta phiếu sao. Nàng chính là cùng đồng học nói, nhất định có biện pháp bắt được tiến tràng vé vào cửa, ai làm hoang yêu, bọn đầu cơ, đem phiếu xào cao vài lần, có miễn phí vé vào cửa nói là có thể tiết kiệm được thật lớn một bút. Trương Ái Đình lắc lắc đầu đem mì rô phồn thả lại tại chỗ. Ngươi tỷ nói nàng cũng không có phiếu. Diệp Bẩn Gai bất mãn hừ nói, sao có thể không có? Còn không có hỏi đâu liền nói không có. Ta đều hỏi thăm qua, đài truyền hình là có bên trong phiếu. Nàng chính là không nghĩ giúp ta mướn. Trương Ái Đỉnh có chút đau đầu nói, nếu không cũng đừng đi nhìn. Hoặc là làm người ba đưa tiền ngươi mua một trương không phải được rồi. Trong nhà điều kiện đừng nói một trương phiếu, mười trương tám trương cũng ra khởi. Diệp Bẩn Gai dẩm chân nói, mới không phải tiền sự. Ta nếu là lấy không được bên trong phiếu các bạn học sẽ chê cười ta, nàng như thế nào như vậy à, trong mắt còn có chúng ta sao? Vào đại học có gì đặc biệt hơn người, tham gia thi đấu có gì đặc biệt hơn người, ta về sau nhất định so nàng cường. Nói xong, Diệp ẩn dai hồng hốc mắt chạy về phòng, phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Trương Ái Đình bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, lại một lần khắc sâu cảm nhận được nhi nữ chính là nợ, từng bước từng bước tính tình rất lớn. Nàng tự nhiên biết đại nữ nhi cánh lạnh càng thêm không chịu không chế nhưng tôn ngộ không lại cường cũng trốn không thoát như lai lòng bàn tay bên kia kim quốc phú rốt cuộc cùng nhà mình nghệ sĩ liên hệ thượng xin hỏi vị này diệp tiểu thư ngươi đối chính mình sự nghiệp để bụng sao như vậy quan trọng tiết điểm ngươi thế nhưng không khởi động máy nay không phải còn có ngươi cái này phụ trách nhiệm người quản lý sao ta là di động không điện không phải cố ý tắt máy vậy ngươi nhìn hôm nay tin tức không có biết chu gia tích chuyên môn đăng báo khen người sao chuyện này diệp niệm khỉ thật đúng là không biết Rời giường sau chỉ nhìn TV tin tức, không chú ý báo chí vấn đề. Kim Quốc Phú ở trong điện thoại đem Chu gia tích nói thuật lại một lần, cứ việc đã qua đi mấy giờ, nhưng hắn trong giọng nói như cụ kho nén kích động. Ngươi buổi chiều có thời gian sao? Có mấy nhà quảng cáo hiệp ước đưa qua đi cho ngươi tuyển. Hôm nay thật đúng là không có, Ivan nói ở nơi này không an toàn, buổi chiều muốn mang ta đi xem phòng. Trong điện thoại một mảnh trầm mặc, Kim Quốc Phú có tâm nói một quấy giày. Cho nên nói không trách nghệ sĩ không sự nghiệp tâm. Mặc cho ai tìm được như vậy một cái siêu cấp phú nhị đại cũng không cần nỗ lực công tác. Nhưng hắn vẫn là kiên cường nói câu, Hành, ta đây ngày mai đưa đi, ngươi nhưng đừng lại tắt máy. Buổi chiều trợ lý lái xe tiếp người xem phòng, thấy rõ lao bản bạn gái thế nhưng là sắp tới bạo hồng hương giang tiểu thư thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu sau, trong lòng rất là chấn động một chút, nhưng trên mặt lại nhìn không ra, Diệp Niệm khỉ lệ phép gật đầu ý bảo hảo cùng Trương Hiến Trí ngồi ở sau thùng xe. Mấy bộ phòng đều ở cựu long đường phân đả mấy cái phú hào dày đặc xa hoa khu dân cư có bình tầng cập biệt thự hoàn cảnh lấy thanh lũ là chủ tính năng đặc biệt hảo quanh thân vô nhà cao tầng thuộc về cho dù có pạ pạ giặt tỷ đều chụp không đến bất luận cái gì ảnh chụp cái loại này trong đó một cái tiểu khu thậm chí là trương thị tham dự khai phá trương hiến trí hoàn toàn lấy diệp nghiệm khỉ ý kiến là chủ nói thẳng nàng thích nào gian liền định nào gian đều là ngàn vạn cấp biệt thự cao cấp xung lịch trình độ khác trợ lý âm thầm tắc lưới không nghĩ tới trong lén lút lão bản cùng bạn gái ở chung thế nhưng là như thế này nào có nửa phần trong công ty bảy mưu lập kế nói một không hai nghiêm nghị bộ dáng liền này gian đi địa lý vị trí tốt nhất đại bình tầng tầng cao nhất thang máy nhập hộ không gian đại còn có rộng lớn ban công biệt thự tuy hảo nhưng liền bọn họ hai chủ khó tránh khỏi cô đơn không bằng như vậy có pháo hoa khí Vê đút thỉnh nhớ kỹ chương một trăm linh hai chương một trăm linh hai nay bộ đại bình tầng đã tiến hành rồi nội thất hoàn thiện Nhưng tùy thời dỏ sách vào ở, hai người thương nghị sau quyết định mau chóng chuyển nhà, bởi vậy Kim Quốc Phú lại lần nữa nhìn thấy Diệp Nghiệm khỉ khi đã ở Tân Ân Gia. Tham quan một phen sau mới bắt đầu nói công tác, lần này đầu phiếu tình huống không tồi, bởi vì ngươi không giống người thường biểu diễn, rất nhiều người xem đối với ngươi ấn tượng khắc sâu. Làm võ hiệp nơi khởi nguyên trí nhất, cổ phong ở hương giang cực có thị trường, Diệp Nghiệm khỉ phiên nhược kinh hồng lên sân khấu phương thức tự nhiên thắng được không ít hảo cảm. Thậm chí có rất nhiều người xem cảm thấy nàng thích hợp chụp phim cổ trang. Hàn Tử Công văn trong bao lấy ra một số kế hoạch phương án, quảng cáo thương cũng thật sẽ tận dụng mọi thứ, liền kịch bản đều viết hảo. Hơn nữa cơ hồ đều là làm nàng xuyên cổ trang đương nữ hiệp. Diệp Niệm Khỉ nghiêm túc nhìn một lần sở hữu quảng cáo kế hoạch, không có đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu một hai phải tuyển cung cũng chỉ có một cái vật dụng hàng ngày loại có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng nàng cũng không tưởng tiếp. Nàng hướng Kim Quốc Phú biểu đạt chính mình quan điểm sự nghiệp của ta đang đứng ở thời kỳ phát triển không có gì bất ngờ xảy ra là có thể được thưởng ý nghĩ của ta là không bằng đề cao công tác ngạch cửa có cao cấp lộ tuyến rốt cuộc ta còn có việc học đều không ra như vậy nhiều thời gian tiếp quá nhiều công tác đây là ít lãi tiêu thụ mạnh vẫn là khai trương ăn ba năm khác nhau diệp niệm khỉ ý tứ chính là nếu vô pháp đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến không bằng chế tạo thuộc về chính mình nhãn hiệu giá trị làm người nhắc tới đến diệp niệm khỉ liền nghĩ đến phẩm trước cao nhã như vậy từ ngữ kim quốc phú lập tức minh bạch nàng ý tứ tức khắc ánh mắt sáng lên tán dương ngươi nói rất có đạo lý chúng ta khẳng định là phải đi cao cấp lộ tuyến không nói cái khác chỉ bằng trương thiếu nữ hữu cái này thân phận nàng liền chú định cấp thấp không đứng dậy ai có thể còn không có tiến vòng liền trụ như vậy hào phong ở nàng đồng ý trương thiếu cũng không thể đồng ý như vậy một hồi nói chuyện với nhau qua đi kim quốc phú lo âu toàn tiêu đối nghệ sĩ này sau phát triển lộ tuyến lập tức có rõ ràng sáng tỏ quy hoạch có bột mới gột nên hồ Công tác một chuyện không đổi với nhất thời, hắn thậm chí hối hận phía trước giúp nghệ sĩ tiếp mấy cái quảng cáo, bất quá vạn hạnh những cái đó quảng cáo phẩm chất đều là có thể bảo đảm, cũng không tính có tổn hại nàng hình tượng. nay một vòng đầu phiếu diệp niệm khỉ xếp hạng vị thứ hai, đệ nhất vị là tưởng Phước Hương. Kim Quốc Phú đối kết quả này cũng không vừa lòng, nhà mình nghệ sĩ thi đấu sau một mảnh trầm trồ khen ngợi, số phiếu sao có thể so tưởng Phước Hương thấp. Chỉ này một vòng báo chí tạp chí. Tưởng Phước Hương bị đưa tin số lần liền nhà mình nghệ sĩ một nửa đều không có. Thật là đáng giận, nàng khẳng định là mua phiếu. Diệp Niệm khỉ ngồi ở ban công ưu nhã uống cà phê, nói cái làm Kim Quốc Phú càng thêm nổ mạnh tin tức. Nếu ta nói nàng là thi đấu điều động nội bộ quán quân ngươi thấy thế nào? Kim Quốc Phú trong tay cái ly bang một tiếng ngã xuống trên mặt bàn, may mắn cái ly thủy thừa không nhiều lắm, lấy khăn lông lau lau liền hảo. Ngươi nói thật, không phải, ngươi là làm sao mà biết được, Trương Thiếu nói cho ngươi. Hắn cái này người quản lý cũng không biết tin tức, trừ bỏ cái này lý do Kim Quốc Phú thật sự nghĩ không ra mặt khác khả năng. Diệp niệm khỉ hơi hơi mỉm cười, cũng không có chính diện trả lời, hỏi ngược lại, làm người quản lý, ngươi biết chính mình kế tiếp muốn làm cái gì. Kim Quốc Phú thất thần xem qua đi, đối thượng nghệ sĩ ưu nhiên ánh mắt, thế nhưng làm hắn có loại đang ở cùng trương thiếu mặt đối mặt nói chuyện với nhau hào giác. Ngươi cùng người ở chung lâu rồi quả nhiên sẽ lẫn nhau lây bệnh, cũng là từ giờ khắc này bắt đầu hắn tin tưởng vững chắc chính mình nghệ sĩ tương lai lộ nhất định sẽ trôi chảy vô ưu